món đồ chơi, nhưng là roi cuối kia hàng quang dạng dỡ gai ngược lại vẫn là làm người không khỏi không rét mà run. So với vừa vào cửa liền kinh diễm mọi người vĩnh gia quân chúa, minh huy công chúa cùng hoài dương công chúa mỹ lệ liền có vẻ muốn nhu hòa rất nhiều. Ngay cả trên người quần áo cũng là một cái vàng nhạt một cái thiền lam, nguyên bản đều là xưng được với thượng thừa mỹ nhân, hiện tại xem khởi ngược lại là bị vĩnh gia quận chúa cấp che khuất 3 phần diễm sắc. Bởi vậy, hai người nhìn về phía vĩnh gia quận chúa ánh mắt đều có chút kỳ quái lên nhưng là vĩnh gia quận chúa lại hiển nhiên cũng không để ý ngẩng đầu bước vào trong đại sảnh tự nhiên hảo phóng đánh giá trong đại sảnh mọi người gặp qua công chúa mọi người lại một lần hướng minh huy công chúa hành lễ minh huy công chúa trước nay đều không phải cái khiêm tốn người nàng thậm chí liền làm mọi người bình thân một tia đều không có trực tiếp xoay người liền hướng ngụy vô kỵ cùng mộ dung dục bên này vẫn là mộ dung dục nhũ như mày trầm giọng nói hôm nay là tới cấp tứ ca chúc mừng mọi người đều là khách nhân miễn lễ đi Nghe xong mộ dung dục nói, mọi người mới vội vàng tạ ơn đứng dậy. Trong lòng đối với vừa mới truyền cung vương lời đồn càng nhiều vài phần trộn dạng. So với vị này ngũ công chúa, cung vương điện hạ là cái cỡ nào người tốt ta. Xét thấy bên này trong một góc đại nhân vật thật sự là quá nhiều, trong đại sảnh mọi người đều không tự chủ được bắt đầu hướng bên kia góc rời đi qua đi. Ngay cả nguyên bản có chút cho nhau nhìn không thuận mắt toan ra đối đầu cũng không so đo hiểm khích trước đây cậu ngồi một bàn một bộ náo nhiệt phân đằng hòa thuận sung sướng không khí càng có vẻ bọn họ bên này chung quanh không bốn năm cái bản tình hình thập phần quỷ dị một thanh y sờ sờ cái mũi quyết định cũng đi theo qua đi thấu cái náo nhiệt có này ba cái công chúa quận chúa ở chỗ này mộ dung dục chính là lại tưởng cùng ngụy vô kỵ chấp đối cũng đến đem lời nói cấp nuốt trở về trương minh bên kia không vị trí ngươi vẫn là liền ngồi nơi này đi một thanh y gì vừa mới động một chút còn không có đứng dậy bên cạnh ngụy vô kỵ liền nghiêng đầu tới cười ngâm ngâm nói Lập tức, mục thanh y liền cảm nhận được vài đạo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt rơi xuống trên người mình, mục thanh y cứng đờ sắc mặt nhìn về phía ngụy vô kỵ. Ngụy công tử lại tựa hồ không hề có phát hiện chính mình mang đến cho người khác cái gì bối rối. Nhướng mày cười nói, hoặc là, Trương huynh muốn lại đây cùng tại hạ cùng uống một ly. Không cần, tại hạ không tốt uống rượu, ngồi ở đây là được. Mục thanh y khô cằn nói, ngụy vô kỵ cùng mục thanh y riêng vài câu đối thoại kỳ thật thực tầm thường. Thậm chí liền luôn luôn đa nghi mộ dung dục đều không có nghĩ nhiều cái gì. Nhưng là Minh Huy công chúa lại có chút không cao hứng lên, này không phải nàng lần đầu tiên bị Ngụy Vô Kỵ làm lơ. Nhưng là này tuyệt đối là lần đầu tiên Ngụy Vô Kỵ bởi vì khác người nào mà làm lơ nàng, tuy rằng đối phương chỉ là một cái thoạt nhìn mới 13, 14 tuổi hải tử, nhưng là nếu nữ nhân muốn tìm cha nói, như vậy là tuyệt đối sẽ không suy xét lý do rốt cuộc hợp không hợp lý. Người là người nào? Minh Huy công chúa tiến lên một bước, Ngương cầm trên cao nhìn xuống, nhìn chầm trầm một thanh y lìa nói: Minh Huy công chúa sở dĩ trực tiếp buổi sáng một thanh y lìa cũng không phải bỏ gốc lấy ngọn, mà là bởi vì nàng sớm đã biết nếu nàng trực tiếp đi theo Ngụy vô kỵ đáp lời nói, Ngụy vô kỵ căn bản là sẽ không lý nàng. Cho nên ngay từ đầu liền hướng thoạt nhìn cùng Ngụy vô kỵ tựa hồ nhận thức một thanh y lìa làm khó dễ, ít nhất là Ngụy vô kỵ không thể lại bỏ qua nàng. Đối này một thanh y lìa lại chỉ có thể ở trong lòng đem Ngụy vô kỵ hung hăng mà đau tấu một đốn. Trên mặt lại vẫn như cũ mang theo ôn hòa mà thuần thiện tươi cười nói, tại hạ trương thanh, gặp qua công chúa. Cái gì trương thanh? Không nghe nói qua. Ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Đến bên kia đi. Minh Huy công chúa ngạo nghẽ chỉ một chút bên kia đã tệ đến tràn đầy địa phương, vẻ mặt ghét bỏ nói. Mục thanh y không lời gì để nói, vị này ngũ công chúa thật là bạch mù như vậy một cái tên hay. Quả thực là dại dột làm người không nỡ nhìn thẳng. Như vậy kiêu ngạo lại ngu xuẩn tính tình rốt cuộc là như thế nào ở kia hậu cung ăn thịt người lớn như vậy, chẳng lẽ thật là chỉ dựa vào hoa hoàng sủng ái? Chẳng lẽ nàng không thấy được, ngay cả đứng ở nàng bên cạnh vĩnh gia quận chúa trên mặt đều nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Chọn những mày, mục thanh y lý không thèm để ý chuẩn bị đứng dậy hướng bên kia người nhiều địa phương đi đến. Dù sao nàng cũng không nghĩ ngồi ở chỗ này xem minh huy công chúa vụng về theo đuổi ngụy công tử tiết mục nhưng là ngụy vô kỵ lại hiển nhiên cũng không không tính toán như nàng mong muốn nhàn nhạt dương mắt nhìn minh huy công chúa liếc mắt một cái nói trương công tử là tại hạ bằng hữu nếu ngũ công chúa thích cái bằng kia trương công tử ngươi vẫn là ngồi lại đây đi thân là nam tử tổng phải có vài phần giúp người thành đạt không phải sao một thanh y trong lòng đem ngụy vô kỵ mắng một trăm lần vô duyên vô cớ kéo một cái tố chưa bình sinh người xuống nước xứng đáng ngươi bị dung cẩn ghi hận khi hi, vị này tiểu đệ đệ hảo sinh đáng yêu chúng ta bắc hán liền không có như thế tuấn tiếu nam nhi không bằng tỷ tỷ cùng hoài dương công chúa các ngươi làm bên này buồn quận chúa cùng tiểu đệ đệ tâm sự đứng ở một bên thưởng thức roi vĩnh gia quận chúa đột nhiên mở miệng cười nói nói cũng mặc kệ mọi người phản ứng trực tiếp đi đến một thanh y thì trước mặt ngồi xuống một thanh y thì hướng tới ngụy vô kỵ nhảy nhảy mi nghiêng đầu đối vĩnh gia quận chúa lộ ra một cái trong sáng tươi cười đa tạ quận chúa tỷ tỷ quận chúa tỷ tỷ thật là cái đại mỹ nhân cùng chúng ta doanh châu mỹ nhân nhưng thật ra có vài phần tương tự Doanh Châu là cực nam phương cô đảo, khí hậu nóng bức, trên đảo bá tánh cũng không bằng Trung Nguyên nhân câu thúc, dân phong mở ra nhiệt tình. Nhưng thật ra cùng Tây Bắc Anh Tư Táp sảng thảo nguyên nhi nữ có vài phần tương tự. Quả nhiên vĩnh gia quận chúa trên mặt tươi cười càng sâu, cười nói, tiểu đệ đệ thật có thể nói, về sau nếu có cơ hội buồn quận chúa nhất định cũng phải đi Doanh Châu chơi chơi. đệ đệ khi nào tới Bắc An chơi, nhớ rõ tới tìm tỷ tỷ nha. Mục Thanh ý lìa mỉm cười đồng ý, cùng ca thư hàn giống nhau. Vị này cùng ca thư hàng quan hệ không tồi vĩnh gia quận chúa quả nhiên cũng là tính cách rộng rãi nữ hài tử. Lại bởi vì ca thư hàng nguyên nhân, mục thanh y y đối nàng hảo cảm nguyên bản liền so mặt khác hai vị công chúa nhiều một ít. Cho chuyện hai câu lúc sau càng cảm thấy thú vị. Chỉ là này vĩnh gia quận chúa một ngụm một cái tỉ tỉ, kỳ thật vĩnh gia quận chúa cùng mục thanh y y là cùng năm. Nếu là ấn cô vân ca tính nói, vĩnh gia quận chúa còn muốn nhỏ hai tuổi. Chỉ là so với hoa quốc nữ tử nhỏ sinh nhã nhạt lịch sự. Mới năm vừa mới 16 tuổi Vĩnh gia quận chúa nhưng thật ra có vẻ thật sự muốn đánh 2 tuổi. Ta kêu ca thư băng. Đệ đệ kêu ta băng tỷ tỷ là được, luôn quận chúa quận chúa nhiều mới là A. Vĩnh gia quận chúa cảm thấy trước mắt thiếu niên tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng là cách nói năng hài hước thú vị, lớn lên cũng là thập phần tuân thiếu, liền trực tiếp báo ra tên của mình. Ta kêu trương thanh, băng tỷ tỷ kêu tên của ta là được. Tuy rằng đối Vĩnh gia quận chúa có chút ấy nấy, nhưng là một thanh ý ấy vẫn là báo dùng tên giả. Thanh đệ đệ, ca thư bằng chớp mắt cười nói. Bên cạnh trên bàn hai người nhất kiến như cố, lợi hại khí thế ngất trời. Ngồi ở bọn họ phía sau một khắc tòa không khí lại không thế nào tốt đẹp. Minh huy công chúa một bên tức giận cùng vĩnh gia quận chúa thế nhưng như thế thân cận cái kia chính mình chán ghét tiểu tử. Một phương diện có an tâm với vĩnh gia quận chúa chủ động rời khỏi. Nếu vĩnh gia quận chúa cũng coi trọng ngụy vô kỵ nói, Minh huy công chúa không biết chính mình rốt cuộc có vài phần phần thắng. Ngụy vô kỵ không chút để ý uống rượu. Một bên chi lô thai ngay bên ngồi hai người đối thoại. Không biết vì cái gì, Ngụy Vô Kỵ chính là cảm thấy cái này phía trước chi gặp qua một lần Tuấn Tiếu thiếu niên rất có ý tứ. Ở vừa nghe này hai người trò chuyện còn không có vài câu liền bắt đầu sưng tỉ nói đệ, càng cảm thấy đến thú vị. Ngụy Vô Kỵ không chịu mở miệng nói chuyện, thậm chí liền lực chú ý đều chưa từng phóng tới trước mặt nhân thân thượng, bên này không khí tức khắc liền có chút cứng đờ. Mộ Dung Dục nhíu nhíu mày, nhìn Minh Huy công chúa liếc mắt một cái mới ôn thanh hỏi, "Ngũ muội, Ngươi như thế nào mang theo hoài dương công chúa cùng vĩnh ra quận chúa tới nơi này? Nơi này rốt cuộc là chiêu đãi nam tân địa phương, đường đường công chúa lúc này không đi theo chúng vương phi cùng nhau ngồi ở nữ quyến địa phương, ngược lại hướng nam nhân đôi chat, nói ra đi luôn là không dễ nghe. Minh Huy công chúa lại không thèm để ý, chỉ là thẳng tóc nhìn chầm chầm Ngụy Vô Kỵ, nói, nghe nói Ngụy Công Tử tới, bản công chúa mới lại đây nhìn xem. Ngụy Công Tử, lần trước từ biệt tốt không? Ngụy Vô Kỵ nghi hoặc nhướng mày? Đánh giá Minh Huy công chúa nói, lần trước, tại hạ, tựa hồ không có gặp qua ngũ công chúa. Minh Huy công chúa sắc mặt tức khắc càng thêm cứng đờ, khẽ cắn khỏe môi có chút thú hoán nhìn ngụy vô kỵ nói, công tử không nhớ rõ sao. Năm trước ở trong cung ngụy vô kỵ tươi cười ôn hòa mà có lễ, nhìn Minh Huy công chúa ánh mắt thậm chí còn mang theo vài phần xin lỗi. Nhưng là nói ra nói lại không có chút nào tình nghĩa, xin lỗi, tại hạ không nhớ do gặp qua công chúa. Minh Huy công chúa sắc mặt càng thêm tái nhật lên. Kỳ thật, Minh Huy công chúa thích Ngụy công tử sự tình trong kinh thành biết đến người cũng không ở số ít. Sớm nhất muốn ngược dòng đến 3 năm trước đây Thái hậu ngày sinh, Ngụy Vô Kỵ lúc ấy cũng ở kinh thành, tuy rằng lúc ấy Ngụy Vô Kỵ còn không có hiện giờ thanh thế, nhưng là lại cũng đã ẩn ẩn có thiên hạ thủ phú bộ dáng. Ngụy Vô Kỵ tự nhiên cũng ở bị mời vào cung vì Thái hậu mừng thọ người chi liệt, lúc ấy Minh Huy công chúa năm vừa mới 15, Hoa hoàng liền cố ý chiêu Ngụy Vô Kỵ làm phò mã. Đối với một cái thương nhân tới nói, nay có thể nói là thiên đại ân điển nhưng là lại không biết vì cái gì Ngụy vô kỵ cự tuyệt Hoa Hoàng tứ hôn. Nguyên bản Minh Huy công chúa đối với phải gả một cái thương nhân còn rất có bất mãn. Ngược lại là ở Ngụy vô kỵ cự hôn lúc sau đối hôn sự này nổi lên tâm tư, thậm chí đang âm thầm gặp qua Ngụy vô kỵ tự mình hướng Hoa Hoàng tỏ vẻ nguyện ý gả cho Ngụy vô kỵ. Chỉ tiếc lúc ấy Ngụy vô kỵ đã ly kinh đi trước Bắc Hán. Lúc sau mỗi một lần Ngụy vô kỵ hồi kinh, Minh Huy công chúa tổng hội phái người đưa một ít đồ vật giấy viết thư linh tinh quá khứ. Thẳng đến năm trước rốt cuộc nhẫn không giới cùng ngụy vô kỵ ở trong cung cần chính điện ngoại cùng phụng mệnh tiến đến ít kiến ngụy vô kỵ tới một cái xảo ngộ. Chỉ tiết hiện tại xem ra, ngụy công tử tẩy vẫn như cũ là không chịu tiêu thụ mỹ nhân ân. Một vị mỹ nữ, đặc biệt vẫn là một thân phận tôn quý mỹ nữ. Hao hết tâm tư lại liền ở người trong lòng trong mắt lưu lại cái ấn tượng đều làm không được, đây là kiểu gì nhục nhã. Minh huy công chúa tiếu lệ hai mắt tức khắc liền đỏ, ưu hoán trừng mắt trước đẹp đẻ quý giá tuấn mỹ nam Mộ Dung Dục nhíu nhíu mày thấp giọng nói: "Mộ Dung Dục đối cái này, Nuông Triều Hoàng muội nguyên bản liền không có cái gì hảo cảm, tuyệt không gần là bởi vì thượng một lần Minh Huy công chúa làm chu Minh Yên mặt mũi quét rác sự tình." Minh Huy công chúa ỷ vào hoa hoàng sùng ái luôn luôn ương ngạnh Nuông Triều quán. Lại dưỡng thành như vậy một cái không xem trường hợp liền nói hiệu nói vượn tật xấu. Ngụy Vô Kỵ 3 năm trước đây liền cự tuyệt phụ hoàng tứ hôn đề nghị, phụ hoàng nếu không có trách tội Ngụy Vô Kỵ, như vậy việc này vốn là không nên nhắc lại miễn cho tổn hại hoàng thất công chúa danh dự. Cố tình cái này minh huy công chúa phản phất đương chính mình thanh danh không phải một chuyện giống nhau, ném xuống đất dùng sức trà đạp. Thật sự nhiều như vậy trong kinh thành danh môn thế ra mặt như thế không biết xấu hổ dây dưa, nếu là ngụy vô kỵ kiên trì không chịu cưới nàng, chỉ sợ trong kinh thành cũng không có gì người trong sạch nguyện ý muốn nàng. Minh huy công chúa hiển nhiên cũng không thể lĩnh hội mộ dung dục hảo ý không lưu tình chút nào lớn tiếng nói, không đủ. Bản công chúa có cái gì không tốt? muốn cho ngươi như thế né xa ba thước, ngụy vô kỵ, ngươi nếu là không nói rõ ràng, bản công chúa sẽ không bỏ qua ngươi. Ngụy vô kỵ có chút phiền não như như mày, mặc cho ai bị một cái chính mình không thích nữ nhân lì lợm la liếm đều sẽ cảm thấy phiền não. Ngồi ở đại sảnh một chỗ khác mọi người một bên làm bộ lo chính mình nói chuyện phiếm tán gẫu bộ dáng kỳ thật mỗi một cái đều dựng thẳng lỗ tai muốn nghe một chút ngụy công tử là như thế nào cự tuyệt ngũ công chúa. hồi lâu ngay cả nguyên bản cùng một thanh y, y hề liêu đến vui vẻ vĩnh gia quận chúa đều nhịn không được tò mò xoay người lại nhìn bọn họ ngụy vô kỵ mới vừa rồi chậm gì gì nói công chúa hiểu lầm tại hạ sớm đã có vị hôn thê công chúa lọt mắt xanh tại hạ thật sự là xấu hổ cho nên ngụy công tử ngươi kỳ thật vẫn là biết minh huy công chúa thích ngươi sao mọi người chấn kinh rồi ngụy công tử thế nhưng đã có vị hôn thê tin tức này xa so cung vương phủ cùng lý gia liên hôn tin tức càng thêm làm người chấn động Ngụy vô kỵ độc thân một người, thượng vô cha mẹ, hạ vô huynh đệ, bạc triệu gia tài phú khả địch quốc. Như vậy nam nhân năm ấy ba mươi lại không có thành hôn. Sớm đã làm người trong thiên hạ sôi nổi suy đoán không thôi. Càng làm cho vô số khuê trung nữ tử ôm một tia xa vời hy vọng. Nhưng là hiện tại. Ngụy vô kỵ thế nhưng chính miệng thừa nhận hắn đã định rồi hôn sự. Chưa. Vị hôn thê. Không chỉ có Minh Huy công chúa khiếp sợ, ngồi cùng bàn hoài dương công chúa cùng mộ dung dục cũng không có hảo đi nơi nào chỉ là không bằng Minh Huy công chúa như vậy thất thú thôi. Minh Huy công chúa tự hồ bởi vì cái này thình lình xảy ra tin tức hoàn toàn mất đi lý trí. nàng là ai? nàng so bản công chúa càng xinh đẹp càng có tài hoa thân phận càng tôn quý sao? Minh Huy công chúa nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, làm người không chút nghi ngờ vị kia ngụy công tử vị hôn thê nếu là lúc này ở đây, Minh Huy công chúa chỉ sợ sẽ không chút do dự đem nàng bầm thây vạn đoạn. Ngụy vô kỵ đạm cười lắc đầu nói, trên đời này thân phận có thể so sánh công chúa tôn quý? Lại mỹ mạo thông tuệ nữ tử có thể có mấy cái. Tại hạ vị hôn thê bất quá là cái tầm thường nữ tử thôi, không đáng công chúa như thế quan tâm. Chỉ là, nay một chữ tình, vốn chính là nửa điểm không khỏi người. Chỉ cần tại hạ thích, nàng chính là thế gian đẹp nhất nữ tử. Tựa hồ nhớ tới cái gì, Ngụy Vô Kỵ trên mặt tươi cười càng nhiều vài phần ôn nhu chi ý, Xem Minh Huy công chúa lại hận lại đố, bổn cung mới không tin. Ngươi làm nàng ra tới, bổn cung muốn cùng nàng tỉ thí. Ngụy Vô Kỵ nhíu nhíu mày, Có chút không vui nói, tại Hạ đã nói qua, nàng cùng công chúa không phải giống nhau nữ tử, nhưng là nàng lại là tại Hạ duy nhất sẽ cưới nữ tử. Cho nên, con thỉnh công chúa tự trọng. Ngươi. Mộ Dung Dục sắc mặt càng thêm khó coi lên, nhân gia đã cử tuyệt như thế sáng tỏ, còn muốn lì lợm la liếm thật sự là quá khó coi. Có cái như vậy muội muội, Mộ Dung Dục đều không khỏi cảm thấy xấu hổ với gặp người. Ta Minh Huy công chúa còn muốn nói cái gì? Mộ Dung Dục lại nửa câu lời nói đều không nghĩ đang nghe nàng nói. Trầm giọng nói, ngươi nếu là không nghĩ lưu lại nơi này, liền lập tức hồi cung đi. Minh Huy công chúa cùng mộ dung dục quan hệ vốn dĩ liền không tốt, nơi nào nghe được đi vào mộ dung dục nói. Têu lên trói thai, nơi này là tứ ca phủ đệ, ngươi dựa vào cái gì buồn cung đi. Có rảnh quản buồn cung sự tình, còn không bằng xử lý tốt chính ngươi kia một đôi việc khó. Mộ dung dục mặt trầm như nước, tuấn giật trên mặt không có chút nào biểu tình. Nhưng là một thanh ý lìa lại rõ ràng biết nếu lúc này không phải ở trước công chúng mẫu thân cùng chỉ sợ sẽ thật sự không bận tâm minh huy công chúa thân phận giết hắn. đây là làm sao vậy? liền ở trong đại sảnh không khí ngưng trọng lên, mọi người đều có chút trong lòng run sợ chờ đợi mộ dung dục phát tác thời điểm. mộ dung hiệp thanh âm từ bên ngoài truyền tới, nhìn đến đi theo mộ dung hiệp cùng đi đến mọi người, trong đại sảnh mọi người không khỏi ở trong lòng tiêu rên. cái này đại sảnh phong thủy quả nhiên vẫn là thật tốt quá đi. sở hữu ở chính đường khách khứa đều đi theo lại đây. mục thanh y rìa vừa nhấc mắt. Liên nhìn đến dung cẩn ở trong đám người hướng về phía chính mình nhe răng cười, kia tươi cười tự nhiên là ít có hoặc nhân. Càng diệu chính là, dung cẩn đối với người cười, nhưng là toàn bộ trong đại sảnh người lại ai cũng không có phân biệt ra hắn rốt cuộc là ở đối với ai cười. Cho nên, toàn bộ trong đại sảnh vị không nhiều mấy cái cô nương thậm chí bao gồm đối ngụy vô kỵ cô ý Minh Huy công chúa đều nhịn không được mặt đẹp ứng đỏ. Vẫn luôn biểu hiện tiêu sái hào phóng vĩnh ra quận chúa thậm chí nhịn không được lý một chút quần áo của mình. Mộc Thanh Y xem ở trong mắt chỉ có thể ở trong lòng âm thầm lắc đầu, thầm mắng một tiếng yêu nghiệt. Nhìn đến một Thanh Y kia, Mộ Dung Hiệp ánh mắt dừng một chút, ánh mắt từ ngụy vô kỵ cùng Mộ Dung Dục trên người xẹt qua như suy tư gì. Lục đệ, đây là làm sao vậy? Mộ Dung Dục nhìn thoáng qua Minh Huy Công chúa, thần sắc nhàn nhạt nói, không có gì, ngủ muội có chút không thoải mái, tẩu tử trước mang nàng đi nghỉ ngơi đi. Minh Huy Công chúa vừa định muốn phản bác, lại bị bên cạnh Hoài Dương Công chúa nhẹ nhàng ta dừng tay cười nói, bổn cùng cũng có chút mệt mỏi. Không bằng buồn cung đổi ngũ công chúa cùng đi nghỉ tạm đi. Mộ dung hiệp vợ chồng tự nhiên cũng biết Minh Huy công chúa luyến mộ ngụy vô kỵ sự tình. Bọn họ cùng Minh Huy công chúa quan hệ tuy rằng không có mộ dung dục như vậy cứng đờ, lại cũng không tính thập phần thân hậu. Thấy Minh Huy công chúa ở nhà mình trong yến hội nháo ra loại sự tình này, chị Vương Phi trong lòng cũng là không vui. Tiến lên đối Minh Huy công chúa nhàn nhạt nói, ngũ muội, nếu mệt mỏi, cùng tẩu tử đi xuống nghỉ một lát nhi đi. Minh Huy công chúa tuy rằng chiều. Nhưng là làm bạn Hoài Dương công chúa cùng lĩnh ra quận chúa sự tình lại là hoa hoàng tự mình phân phó. Minh Huy công chúa cũng không phải ngốc tử, nàng sở dĩ có thể như thế tùy ý làm bậy đều là bởi vì phụ hoàng sủng ái, đối với phụ hoàng tự mình phân phó sự tình tự nhiên sẽ không chậm trễ Nhìn thoáng qua cười ngâm ngâm Hoài Dương công chúa, Minh Huy công chúa trung quy vẫn là không có lại nháo. Hoài Dương công chúa xoay người nhìn về phía ca thư băng cười nói, quận chúa không cùng chúng ta một đạo nhi đi sao. Ca thư băng tuy rằng tính cách tiêu xái Rốt cuộc là cái nữ nhi ra, ngượng ngùng lại đi xem dung cẩn, ngược lại đứng dậy đi tới ca thư hàn bên người, ôm hắn cánh tay cười duyên nói, ta không mệt, ta muốn cùng thập nhất ca ca ở bên nhau. Ca thư hàn không thèm để ý vô vô đường mội bả vai cười nói, tới hoa quốc ngươi cũng giống nhau ái làm ấm ý. Ca thư băng không phục chiều ca thư hàn làm cái mặt quỷ, nàng nhưng không có làm ấm ý làm ấm ý rõ ràng là cái kia đầu hóc không rõ ràng lắm minh huy công chúa còn có cái kia âm hiểm hoài dương công chúa được chứ. Chị Vương Phi mang theo hoài dương công chúa cùng Minh Huy công chúa đi rồi. Trong đại sảnh không khí nhất thời nửa khắc lại cũng hồi không đến lúc ban đầu hòa hợp cùng nhẹ nhàng. May mắn những người này cũng không đệ bụng. Những người này không phải xuất thân hoàng gia chính là một phương cự kình. Vô luận nhiều xấu hổ tình cảnh bọn họ đều có biện pháp biểu hiện nhẹ nhàng tự nhiên. Như vậy một chút nho nhỏ xấu hổ tự nhiên cũng không xem ở trong mắt. Cũng không hề di giá, trực tiếp liền ở trong đại sảnh làm xuống dưới, các nói các. Nhìn nhìn tựa hồ lại có các sự tình mọi người. Dung cửu công tử Tuấn Mỹ phi phàm nét mặt biểu lộ một cái lười biếng tươi cười, liền hướng tới một thanh yền ngồi địa phương đã đi tới, cười tủm tỉm nói: Bản công tử Dung cửu, vị công tử này họ gì? Một thanh yền thần sắc đờ đẫn nhìn chằm chằm hắn, nhàn nhạt nói: Trương Thanh. Dung cửu công tử lại là biểu hiện thập phần tự tại, thậm chí còn tự luyến sở sở chính mình mặt cười nói: Trương tiểu đệ cũng cảm thấy bản công tử Tuấn Mỹ tuyệt luôn sao? Không cần lo lắng, ngươi còn nhỏ đâu. Lại quá mấy năm cũng có thể cùng bản công tử giống nhau tuấn Mỹ vô chủ. Ách! Nói không chừng sẽ kém hơn hai phân bãi. Bất quá xem ở toàn bộ đại sảnh chỉ có chúng ta hai cái Mỹ nam tử phân thượng, chương tiểu đệ liền thu lưu cửu ca ngồi trong chốc lát đi. Cũng không đợi một thanh ý gì nói chuyện cạnh cửa lo chính mình kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Một thanh ý gì vô ngữ nhìn rõ ràng là ngự không kinh người chết không thôi người nào đó. Dung kiểu ra nói chuyện chưa bao giờ biết cái gì kêu thì thầm, tuy rằng không đến mức toàn bộ đại sảnh đều nghe thấy Nhưng là không hề nghi ngờ người chung quanh đều nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt dừng lại ở hai người trên mặt, sau đó lại không thể không thừa nhận nhân da lớn lên sắc thật là xuất sắc một ít. Có khác một bộ phận người đem ánh mắt chuyển hướng về phía vẻ mặt xấu hổ Dung Diễm. Tây Việt hoàng tử đều ngu như vậy thiếu sao. Dung Diễm chỉ phải bất đắc dĩ cười khổ chiều cùng chính mình ngồi chung người nhận lỗi May mắn, ở đây mọi người kỳ thật đều không có quá đem Dung Cẩn trở thành một hồi sự. Rốt cuộc. Tây Việt cửu hoàng tử duy nhất danh dương thiên hạ cũng chính là kia một khuôn mặt. Chưa từng có nghe nói qua có cái gì chắc tuyệt tài cán, ngay cả lần này tới Hoa Quốc cũng đều là từ dung diễm làm chủ, từ đầu tới đôi dung cẩn chính là đi theo dung diễm bên người đương làm nền, hắn thậm chí liền cái làm nền đều không có đương hảo. Tây Việt hoàng nếu là thật sự phái dung cẩn đi sứ Bắc quốc, kia tuyệt đối không phải đi liên lạc cảm tình, đó là đi khiêu khích. Cái này nho nhỏ nhạc đệm thực mơ đã bị người xem nhẹ đi qua. Một cái dâu ria hoàng tử cùng một cái dâu ria thiếu niên, ngồi ở cùng nhau ngược lại làm mọi người cảm thấy theo lý thường hẳn là. Dung cẩn người như vậy, ngồi ở chỗ đó đều làm người cảm thấy cách đứng. Chỉ có một dung hiệp cùng ngụy vô kỷ ánh mắt ngẫu nhiên hoặc từ hai người trên người đảo qua. Thanh đệ đệ, ngươi cùng cựu hoàng tử nhận thức sao? Đi theo ca thư hàng bên người ca thư băng do dự một chút, vẫn là một lần nữa về tới một thanh y dì này một bàn, to mò hỏi. Một thanh y dì hề nhàn nhạt nói, hiện tại nhận thức. Ca thư băng chấp trước mắt, chuyển hướng dung cẩn, cựu điện hạ, ta là ca thư băng. Trước mặt ngoại nhân, cựu công tử vẫn là rất là lãnh diễm. Cho nên hắn chỉ là nhàn nhạt đánh cái ngáp nói, Nga, bác hán cái kia to con đường mội. Người lớn lên nhưng thật ra không tồi. Ca thư băng nhịn không được mặt đẹp cứng đờ, tuy rằng bị dung cẩn khen ngợi làm nàng có vài phần ngượng ngùng vui sướng, nhưng là cũng không thể cho phép có người làm thấp đi nàng thập nhất ca ca, thập nhất ca chính là bọn họ bác hán đại anh hùng. Chúng ta Bắc Hán Nam Nhi đều là tương đối cao lớn. Thập nhất ca chính là chúng ta Bắc Hán cô nương thích nhất Mỹ Nam Tử. Ca Thư Băng kiêu ngạo nói. Dung Cẩn gật đầu, nghiêm túc nói, lưng hùn vai gấu, có đầu ngốc niết. Hoa Quốc cùng Tây Việt cô nương đều không thích như vậy Nam Nhân, Trương Tiểu Đệ, người nói đúng sao? Mục Thanh Y cắn răng nói, Tiểu Điện Hạ hỏi sai người, tại Hạ như thế nào biết Hoa Quốc cùng Tây Việt cô nương thích cái dạng gì Nam Tử? Ca Thư Băng cũng có chút tiếp không thượng lời nói. Nàng ở cảm thấy dung cửu công tử dung mạo thiên hạ vô song, cũng không có khả năng vì một cái mới vừa nói qua nói mấy câu người làm thấp đi chính mình từ nhỏ đảo mang sùng bái kính yêu thập nhất ca ca á vì thế, ba người mắt to trừng mắt nhỏ một phen lúc sau, vinh ra quận chúa rốt cuộc vứt bỏ thân cận Mỹ Nam cơ hội xoay người chuyên tâm cùng mới vừa nhận thức thanh đệ đệ trò chuyện lên. Ngồi ở một bên uống buồn trà dung cửu công tử nhìn trước mắt trò chuyện với nhau thật vui hai người âm thầm nghiến răng. Thanh Thanh vì cái gì không để ý tới hắn ngược lại cùng cái kia chán ghét nữ nhân liêu đến như vậy vui vẻ liêu đến lại vui vẻ Thanh Thanh cũng không thể biến thành nam nhân cưới nàng A Dung kiểu công tử một không cao hứng, liền bắt đầu quay rối. Một hai phải lôi kéo một thanh ý gì bồi hắn đi dạo hoa viên Ước chừng là mấy ngày nay Dung kiểu điện hạ ái hồ nháo ấn tượng đã thâm nhập nhân tâm Mộ dung hiệp thậm chí không có cảm thấy kỳ quái Chỉ là xem một thanh ý lìa liếc mắt một cái, liền làm người dẫn bọn hắn đi ra ngoài Lúc này đã tới gần khai hiến lúc, nguyên bản ở trong hoa viên chơi đùa thiền kim khuê tú nhóm cũng đã sớm bị vài vị vương phi thỉnh đi nghỉ tạm, đảo cũng không sao ngại cái gì, chỉ là cuối cùng lại nhiều cày xong một cái vĩnh ra công chúa. Vì thế một hàng ba người liền ở trị vương phủ trong hoa viên bước chậm mục đích nhàn hoàng lên. So với vừa mới náo nhiệt phân đằng đại sảnh, trong hoa viên hơi thở cùng yên tĩnh nhưng thật ra là một thanh ý cảm thấy thoải mái rất nhiều. ngẩng đầu nhìn đã ngày mộ tà dương, từ từ thở hát ra. Dung cẩn ghét bỏ nhìn thoáng qua đi theo một thanh y lìa bên người ca thư băng, thư nhẹ một tiếng nói, bản công tử cùng trương tiểu đệ dạo hoa viên, quận chúa đi theo tới làm gì? Chẳng lẽ là coi trọng trương tiểu đệ không thành? Ca thư băng đỏ mặt lên, nàng đương nhiên không dám nói nàng xem dung cẩn. Hơn nữa dung cẩn như vậy âm dương quái khí ngự khí cũng làm nàng có chút khí bất quá, bắt lấy một thanh y lìa cười nói, buồn quận chúa chính là coi trọng thanh đệ đệ, thế nào? Nga! Dung cẩn nhíu mày qua lại nhìn hai người. Ca thư băng cười tủm tỉm nhìn chăm chằm hắn, nhưng là bị nàng bắt lấy thủ đoạn Mục Thanh Y Y lại có thể cảm giác được nàng một kia khẩn trương. Chỉ nghe Dung Cửu công tử không chút để ý thở dài nói, chẳng ra gì, chỉ là quận chúa muốn trâu già gặm cỏ non, cũng muốn hỏi một chút nhân gia có nguyện ý hay không cho người ăn a. Mục Thanh Y Y nhịn không được vẻ mặt hắc tuyến, nàng nếu là vĩnh gia quận chúa tuyệt đối một cái tắt hướng thứ này trên mặt chụp đi qua. Quả nhiên, vĩnh gia quận chúa tức khắc bị tức giận đến cả người phát run. Chỉ vào dung cẩn sau một lúc lâu cũng nói không ra lời. Cửu điện hạ. cơ miệng. Một thanh y thì cắn răng nói. Nhìn bị chính mình tức giận đến không nhẹ thiếu nữ áo đỏ, dung cửu công tử thỏa mãn nhắm lại miệng. Trong khoảng thời gian ngắn, vĩnh ra quận chúa là không còn có dũng khí đi phản ứng dung cẩn, chỉ phải lôi kéo một thanh y để nói chuyện. Thoạt nhìn đảo như là một nam một nữ sóng vai mà đi dạo vườn, nguyên bản đề nghị cửu công tử chính mình lại thành dư thừa cái kia. Ba người đi đến vương phủ hoa tuyển chỗ sâu nhất cũng là cảnh trí tốt nhất núi giả đôi thời điểm, bên trong mơ hồ chuyển đến có người nói chuyện thanh âm. Dung cẩn cùng ca thư băng đều là người tập võ, tự nhiên so một thanh ý, ý nghe được rõ ràng. Ca thư băng nhíu nhíu mày đang muốn muốn mở miệng do hỏi là người nào ở bên trong, lại thấy dung cẩn chỗ sâu trong một cây đầu ngón tay nhẹ nhàng diêu hạ, làm cái hư thanh động tác. Ca thư băng tò mò chớp chớp mắt, nhìn đến dung cẩn lôi kéo một thanh ý, ý hướng núi giả chỗ đi đến, cũng đi theo theo qua đi. Đột nhiên bị dung cẩn lôi kéo đi, mục thanh y còn không kịp kháng nghị, đã bị dung cẩn bừng kín miệng, đứng dậy nói, thanh thanh măng à, phía trước có trò hay xem. Cũng không biết lúc trước thiết kế vương phủ người là nghĩ như thế nào, này vừa ra núi giả đà nước chừng chiếm toàn bộ vương phủ hoa huyển một phần năm lớn nhỏ. Nếu là muốn chơi chơi trốn tìm nói, người trốn ở chỗ này tuyệt đối không quá dễ dàng bị tìm ra. Mục thanh y cùng ca thư băng liền đi theo dung cẩn phía sau, thật cẩn thận hướng tới chuyển đến thanh em địa phương mà đi. Trực tiếp xuyên qua toàn bộ núi giả, đã mau tới rồi bên cạnh chỗ mới ngừng lại được, thanh âm kia đó là từ kia sau núi giả truyền ra tới. Chắc vì, nếu ngươi không có gì biết nghi liền đi trước cáo tử. Ra tới như vậy liền, mặt khác tỉ muội sẽ lo lắng. Sau núi giả, truyền đến một cái thanh nhã tú khí nữ tử thanh âm. Đối hoa quốc không quen thuộc ca thư băng nghi hoặc chấp chấp mắt nhìn về phía một thanh ý gì cùng dung cẩn. Vương gia sẽ không thích ngươi. chu Minh Yên thanh âm mang theo chút quật cường cùng kiêu ngạo vang lên còn có chút tức muốn hộp máu ý vị. Hiện nhiên ở bọn họ đã đến phía trước, hai người chi gian đối thoại liền không thế nào vui sướng. Lý chi nghi trầm mặc một lát, mới nhàn nhạt cười ra tiếng tới, thì tính sao? Cung vương sẽ cưới ta làm chính phi, đây mới là hiện thực không phải sao? Chu Minh nhiên chất chất, hiện nhiên là bị người một chút chọc chúng yếu hại. Phục hồi tinh thần lại thanh âm càng thêm bén nhọn lên, liền tính ngươi làm chính phi thì thế nào? Vương ra là vì Lý do mới cưới ngươi, ngươi cho rằng hắn sẽ thật sự thích ngươi sao? Lý Chi Nghi nhẹ giọng thở dài, cười nhạt nói, nếu chắc Phi biết này đó, cần gì phải tới tìm biết Nghi phiền phải đâu. Chờ đến ta cùng cung vương đại hôn lúc sau, ta làm ta cung vương Phi, chắc Phi vui cùng cung vương như thế nào thích như thế nào lưỡng tỉnh từng duyệt, cũng đều là các ngươi sự. Biết Nghi tuy rằng không phải cái gì hiền huệ rộng lượng nữ thánh nhân, lại cũng không xem như cái đố phụ. Chu Minh Yên lại một lần đã không có tiếng động, Lý Chi Nghi theo như lời đích xác thật là không tồi. Nhưng là kia hết thể là thành lập ở mộ dung dục cái nàng cơ sở thượng. Nhưng mà Chu Minh Nghiên so với ai khác đều rõ ràng, mộ dung dục chưa từng có từng yêu nàng. Núi giả sau, Tú Nhã dịu dàng thiếu nữ nhìn trước mắt vẻ mặt tàn bạo, tuy rằng mỹ lệ như cũng lại rõ ràng có chút tiểu tụy Chu Minh Nghiên, có chút thương hại thở dài. Chỉ là, nàng như vậy thương hại lại càng thêm kích thích tới rồi Chu Minh Nghiên, Chu Minh Nghiên cười lạnh nói, không cần ngươi mèo khóc chuột. Ngươi cho rằng ngươi hảo được đến chỗ nào đi? Hắn cưới ngươi còn không phải là vì Lý do duy trì, đã không có Lý Gia ngươi lại tính cái gì. Ngươi chỉ biết rơi vào so buồn phi càng thêm không bằng nông nỗi. Lý Chi nghi im lặng, nàng đương nhiên biết Chu Minh Yên nói chính là sự thật. Nàng có thể được đến Thái Hậu yêu thích liền tuyệt không sẽ là cái bản nhân, trên thực tế nàng xem đến so đại đa số người càng rõ ràng. Nhưng là, hoàng mệnh có trái. Hoàng thượng muốn nàng gả cho Cung Vương, đừng nói Cung Vương chỉ là không yêu nàng mà thôi ít nhất còn coi như là cái năng lực xuất chúng tài mạo song toàn cao quý hoàng tử, liên tính hoàng thượng chỉ hôn chính là cái hai bàn tay trắng khất cái, nàng cũng cần thiết phải gả. Nếu cần thiết phải gả, nàng nhất định phải đoan chính chính mình thân phận. Nàng là cung vương chính phi, nàng có thể không cần mộ dung du gái, nhưng là nàng tuyệt đối không thể chịu đựng chu minh yên lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích thân phận của nàng. Biết nghi sẽ như thế nào, không cần chấp phi nhọc lòng. Chấp phi nếu là có công phu, vẫn là nhọc lòng nhọc lòng chính ngươi sự tình đi. Đợi cho ta cùng cung vương đại hôn lúc sau, hy vọng có thể cùng chắc phi ở chung vui sướng. Lý Chi Nghi nhẹ giọng nói. Ngươi mơ tưởng. Buồn phi tuyệt không sẽ làm vương gia cưới ngươi. Vương gia là của ta, ngươi cái này dựa vào cái gì đoạn. Chu Minh Yên cắn răng nói. Lúc này đây, Chu Minh Yên khắc sâu nhận thấy được cái này. Lý Chi Nghi không đơn giản. Nếu là thật sự làm nàng vào phủ, chính mình rất có thể thật sự sẽ bị nàng hung hăng mà mới ở dưới lòng bàn chân. Như vậy, duy nhất lựa chọn chính là làm nàng vĩnh viễn cũng vào không được cung vương phủ. rốt cuộc là tiểu thư khuê các bị người như thế nhục mạ cho dù lý chi nghi tu dưỡng lại hảo cũng nhịn không được tức giận, trầm giọng nói, chắc phi chẳng lẽ là đã quên cung vương phảng phất cũng là ngươi từ người khác trong tay đoạt lấy tới bãi. ta lý ra nhưng cho tới bây giờ không dạy qua muốn như thế nào đoạt chính mình chí giao hảo hữu vị hôn phu, ta cùng cung vương hôn sự là bệ hạ tự mình hạ chỉ ngự tứ, chắc phi theo như lời tội danh quá nặng, lý chi nghi gánh vác không dạy nổi. Lúc trước cố ra hạ ngục còn không đến một tháng, cố vân ca còn ở đại lao đóng lại liền thẩm phán đều còn không có, chu Minh Yên liền lấy xét đánh không kịp chi thế gả cho mộ dung dục. Nếu nói bọn họ tại đây phía trước không có gì cầu thả ai tin. Đây cũng là chúng vương phi không thích chu Minh Yên nguyên nhân. Liền từ nhỏ cùng nhau lớn lên trí giao hảo hữu gốc tường đều có thể đào người, ai biết khi nào liền từ sau lưng cho người một chút. Câm miệng. Thiện nhân. Cố vân ca tên này quả thực chính là chu Minh Yên trong lòng một cây thứ. Chọc một chút liền đau đến máu tươi đầm địa Nhìn trước mắt trạng nếu điên cuồng Chu Minh Yên Lý Chi Nghi nhíu như mày Bất động thanh sắc sau này lui một bước nói Chắc Phi còn thỉnh nói cẩn thận Biết Nghi còn có việc Đi trước cáo tử Muốn chạy Có dễ dàng như vậy Chu Minh Yên cũng không có nhảo qua đi ngăn lại Lý Chi Nghi Mà là cười lạnh một tiếng chào phúng nói Lý Chi Nghi nhíu như mày Đang muốn nói chuyện Chỉ cảm thấy sau đầu một trận đau nhức, Trước mắt tôi sầm liền phé xỉu ở trên mặt đất Nhìn cái xỉu trên mặt đất Lý Chi Nghi, Chu Minh Yên đắc ý nở nụ cười. Nàng rốt cuộc là bình nam vương quận chúa là cung vương phi, chỉ vương trong phủ tự nhiên có cung vương phủ cùng bình nam vương phủ người. Muốn tính kế Lý Chi Nghi như vậy một cái đại môn không gia nhị môn không mại tiểu nha đầu, cho dù không phải ở chính mình địa bàn thượng, cũng dễ dàng thực. Nhìn đứng ở trước mặt dài quá một bộ hàm hậu bộ dáng nam tử, Chu Minh Yên vừa lòng gật gật đầu nói, thức hảo, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Nam tử xoa xoa tay nói, quận chúa xin yên tâm Đông viện bên kia đã chuẩn bị tốt. Bảo đảm trong chốc lát làm mọi người xem vừa ra lý ra tam tiểu thư gặp lén tình nhân cho hay. Thực hảo, đi thôi. Chu Minh yên gật đầu cười nói. Bên kia, ca thư băng mở to hai mắt nghe kia một bên nói. Không nghĩ tới cái kia nhìn như ung dung Mỹ lệ cùng Vương Phi cư nhiên như thế ác độc, đang muốn muốn lên tiếng ngăn cản, lại bị dung cẩn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cấp ngăn lại. Dung cẩn có chút lo lắng nhìn nhìn bên người một thanh y gì hề. Từ kia hai nữ nhân nói lên cố vân ca thời điểm thanh thanh liền có chút quái quái. Biết một thanh ý gì cùng cố vân ca quan hệ, Dung Cẩn cũng chỉ đương nàng nhớ tới nhà mình biểu tỉ sự tình trong lòng khổ sở, dơ tay nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai. Một thanh ý gì vừa nhấc mắt, liền nhìn đến Dung Cẩn lo lắng đôi mắt. Bên môi rút khỏi một kia nhàn nhạt ý cười lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Ca thư băng có chút nôn nóng bắt lấy một thanh ý cánh tay thấp giọng nói, chúng ta không cứu người sao. Vạn nhất kia Lý Tiểu Thư bị các nàng cấp hại nữ tử trinh tiết, ngay cả, dân phong mở ra Bắc Hán cũng thập phần quan trọng, càng không cần phải nói càng thêm bảo thủ mà khắc nghiệt Hoa Quốc. Chu Minh Yên bất quá là bị người quần áo hôn độn ném vào ven đường đã bị biếm còn kém điểm bị xấu hổ. Nếu là Lý Chi Nghi thật sự bị vu hám gặp lén tình lang, chỉ sợ liền không cần sống. Dung Cẩn thấp thấp cười nói, cái này Chu Minh Yên nhưng thật ra rất biết học đi đôi với hành A, bất quá. nay bắt trước lời người khác không khỏi có vẻ có chút kém cỏi Mục thanh y ghi mắt trợn trắng, loại sự tình này còn có thượng thừa sao. Ca thư băng nôn nóng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, mục thanh y ghi mỉm cười nhẹ giọng nói, đừng có gấp, kêu lý tiểu thư là cái người thông minh, hẳn là sẽ không không có phòng bị. Chính là, nàng đã hôn mê A. Đang ở ca thư băng lo lắng khoảnh khắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái nha đầu hoảng sợ tiếng kêu, A. Có người đã chết. Mau tới người A, ra mạng người. Tuy rằng núi giả từ giữa không có người, Nhưng là hoa viên phụ cận hầu hạ người lại vẫn là không ít. kia nha đầu vừa mới kêu ra một tiếng, cách đó không xa một cái đang ở tới hoa thợ trồng hoa liền chạy vội tới. Đồng thời còn có mấy cái thị vệ bộ dáng người cũng từ nơi không xa vọt lại đây. Bất thình lình biến hóa làm Chu Minh Yên cùng kia nam tử đều là cả kinh. kia nam tử cũng bất chấp rất nhiều lập tức liền muốn ra bên ngoài buôn đảo, nhưng là hắn nơi nào so được với chị vương phủ thị vệ, còn không có chạy trốn tới góc tường biên đã bị người cấp bắt được. Bên kia... Kêu... Chu Minh yên sắc mặt cũng là một bạch. Nếu là vừa mới kia nam tử đào tẩu phía trước trước giết Lý Chi Nghi, có lẽ nàng còn có biện pháp ứng biến, nhưng là hiện tại vô luận nàng làm cái gì rào biện, Lý Chi Nghi vừa tỉnh lại đây nàng nói cái gì đều không dùng được. Trong lúc nhất thời, Chu Minh Diễm cũng không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ hoán như vậy không lâu sau, đã có không ít người chạy vội tới. Trong đó liền có đi ra ngoài tìm Lý Chi Nghi tùy thân nha đầu cùng Lý gia tiểu thư, nhìn đến ngã trên mặt đất sinh tử không biết Lý Chi Nghi. Lý gia nha đầu tức khắc sợ tới mức hét lên Người đối chúng ta tiểu thư làm cái gì 65 khuê trung điện phạm Thư phòng thử Chị vương phủ trong hoa viên Một mảnh ồn ào huyên náo, Nghe tin mới vội vàng tới rồi chị vương vợ chồng trên mặt thần sắc Đã không thể lấy khó coi tới hình dung Đặc biệt là ở nhìn đến ngốc đứng Ở núi giả bên cạnh không biết làm sao Chu Minh Yên khi Nếu không phải còn có một ít xuất thân danh môn tự chủ Chỉ sợ chị vương phi đương trường liền phải bạo phát Cái này Chu Minh Yên Ngày thường nhìn không thuận mắt cũng liền thôi, dù sao Chu Minh Yên hiện tại xui xẻo nàng cũng còn tính phúc hậu không có đi vui sướng khi người gặp họa. Nhưng là, Chu Minh Yên làm cái gì? Không phải do chị Vương Phi không cắn nhà nghiến răng. Nàng cùng chị Vương kết hôn nhiều năm, thật vất vả có một cái con vợ cả. Tại đây duy nhất nhi tử một tuổi sinh nhật thượng, chị Vương Phi cũng không có gì khác yêu cầu chỉ cầu hết thể thường thường thuận thuận hòa cùng nhạc nhạc liền thôi. Nhưng là chính là như vậy cái này Chu Minh Yên còn có thể cho nàng gặp phải sự tình tới. Người làm cái gì? Lập tức chị Vương Phi cũng không khách khí lạnh giọng hỏi. Vương Phi. Mộ Dung Hiệp như như mày, nhắc nhở có chút thất thố Vương Phi lúc này nơi không phải tùy ý xỉ hơi thời điểm. Chị Vương vợ chồng sắc mặt khó coi, còn có một người sắc mặt so với bọn hắn càng khó coi. Mộ Dung Dục đi ra phía trước, nhìn vẻ mặt thấp thỏm lo âu Chu Minh Yên thẳng như mày. Lý Chi Nghi đã bị người đỡ đi xem đại phu đi. Mộ Dung Dục tuy rằng biết Chu Minh Yên cùng Lý Chi nghi nổi lên xung đột, lại không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Sớm nhất phát hiện sự tình Tiểu Nha đầu còn không có rời đi, có chút kinh hồn chưa định nói, nô tỳ, nô tỳ nghe thấy bên này người ta nói lời nói thanh âm, liền đi tới nhìn xem. Bắt đầu nhìn đến, cung vương chắc phi cùng Lý Tiểu Thư khác khẩu. Sau đó một người nam nhân đột nhiên xuất hiện ở Lý Tiểu Thư phía sau, đem Lý Tiểu Thư đánh hôn mê. Nô tỳ, nô tỳ hoảng sợ. Sau đó nghe được chắc Phi cùng người kia nói, muốn đem Lý Tiểu Thư. Lý Tiểu Thư? Nô tỷ sợ hãi, liền lên tiếng kêu to lên. Lời này còn chưa nói xong, sở hữu nhìn Chu Minh Yên người sắc mặt đều thay đổi. Tức giận đến tàn nhẫn nhất không gì hơn chị Vương Phi, nàng luôn luôn khinh thường Chu Minh Yên tuy rằng thân phận tôn quý lại nửa điểm cũng không có Vương Phi phong phạm. Tự xưng là đem chị Vương Phủ xử lý gọn gàng ngăn nắp. Hôm nay Lý Chi Nghi nếu là thật sự ở chị Vương Phủ ra chuyện gì, Lý Chi Nghi cố nhiên đáng thương. Chị vương phủ mặt mũi cũng không cần muốn, không hiểu rõ người ngoài chỉ sợ còn đương nàng chị vương phủ là cái gì tàng ô nạp cấu chỗ đâu. Chị vương phi tức giận đến cả người phát run, chỉ vào mộ dung dục run giọng nói, lục đệ, ngươi, ngươi hảo chắc phi, này đó nhận không ra người hoạt động đều lộng tới chúng ta chị vương phủ tới, ngươi nhưng còn có đem ngươi tứ ca cùng ta cái này tứ tẩu xem ở trong mắt. Mộ dung dục khuôn mặt tuấn tú cũng là đen nhánh, nhìn chầm chầm chu minh yên đôi mắt cơ hồ muốn tôi ra độc tới. Là nguyên bản còn hoang mang lo sợ Chu Minh Yên cũng không khỏi đánh cái dùng mình, Vương. Vương ra. Không phải ta sai, không liên quan chuyện của ta. Mộ Dung Dục nhắm mắt, biết sự tình hôm nay là khẳng định giấu không được. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể làm cho nhiều người như vậy liền như vậy nhận xuống dưới, chỉ phải nói, tứ ca, tứ tẩu. Đây là để để điều tra rõ lúc sau chắc chắn cho các người một công đạo. Chị Vương Phi lại không chịu thiện bãi cam hưu, cười lạnh nói, điều tra rõ còn có cái hảo cha, chẳng lẽ ta trong phủ nha đầu còn có thể oan uổng nàng không thành? cũng thế, kia nha đầu nói nam nhân kia cũng bắt được, chúng ta liền ngay tại chỗ thẩm nhất thẩm đi. lộng cái rõ ràng minh bạch, cũng là người biết này đó bắt nháo sự tình cùng ta trị vương phủ không có gì căn hệ. mộ dung dục nhũ mày nói, tứ tẩu, hôm nay là tiêu nhi sinh nhật. trị vương phi lạnh lùng nói, nguyên lai lục đệ còn nhớ rõ hôm nay là người chất nhi sinh nhật. trị vương phi như thế không lưu tình. Cho dù là Mộ Dung Dục cũng không thể nói gì hơn, nhìn về phía Chu Minh Yên trong ánh mắt không còn có một tia độ ấm. Khởi Bẩm Vương ra Vương Phi, Lý Tiểu Thư tỉnh. Phía sau, một cái chị Vương Phủ nha đầu vội vàng tới bẩm báo. Mộ Dung Hiệp nhíu như mày, đối chị Vương Phi nói, Vương Phi, ngươi đi trước nhìn xem Lý Tiểu Thư bãi. Lý Chi nghi ở chị Vương Phủ bị thương, đối Lý ra cũng không hảo công đạo. Tuy rằng hiện tại Mộ Dung Hiệp đã không trông cậy vào còn có thể được đến Lý gia duy trì, nhưng là có thể không kết thù cũng là tốt bất quá hiện tại kết thủ tựa hồ cũng không tới phiên trị vương phủ mộ dung dục thở dài nói luka ta cũng đi trước nhìn xem lý tiểu thư cũng thế trước hết mời cung vương phi sơn đến đông viện quay đầu lại hỏi qua lý tiểu thư rồi nói sau một đám người hô kéo kéo tới lại phần phật đi rồi chu minh yên cũng bị mấy cái trị vương phủ ma ma nghiêm túc có lễ thỉnh đi đông viện núi giả hậu viện bọn người đi hết một thanh y thì ba người mới từ bên trong chui ra tới vĩnh gia quận chúa còn vẻ mặt hoàng hốt Hiển nhiên tưởng không quá minh bạch vừa mới rõ ràng vẫn là lý ra tiểu thư lâm vào nguy hiểm, như thế nào mới chỉ khoảng nửa khắc liền tình thế nghịch chuyển, biến thành chu minh yên muốn xui xẻo. Lắc đầu, Vĩnh gia quận chúa quyết định đi tìm chính mình không gì làm không được thập nhất ca ca đi. Cười tủng tìm nhìn Vĩnh gia công chúa vội vàng rời đi bóng dáng, dung cẩn một bên thưởng thức trong tay ngọc bội một bên nói, cái kia tiểu nha đầu nói dối. Cái kia tiểu nha đầu tuyệt đối không có nhìn đến như vậy rõ ràng, lấy nàng nơi địa phương cùng xuất hiện vị trí. Nàng chỉ khả năng thấy được Lý Chi nghi ngã trên mặt đất chuyện sau đó, nếu không đã sớm bị Chu Minh Yên hai người cấp phát hiện. Nhưng là nàng theo như lời sự tình lại đều là thật sự, cũng không có bất luận cái gì nói dối thành phần, nếu không phải từ đầu tới đuôi dung cẩn đều ở đây nói, liền nàng đều không nhất định sẽ chú ý tới cái kia tiểu nha đầu nói từ có vấn đề. Xem ra cái này lý ra tam tiểu thư, cũng không phải cái đơn giản nhân vật sao. Một đối mặt liền đem Chu Minh Yên giống đã chết nhân vật, như thế nào sẽ là tầm thường tiểu thư khuê các Mộc thanh y ghi nhàn nhạt, nhạt cười nói, vị này Lý Tiểu Thư có thể được đến Thái Hậu khen ngợi, tự nhiên có chút không giống bình thường bản lĩnh. Chu Minh Yên từ nhỏ bị bình nam quận vương cấp xuống hư, luận tâm kế mười cái nàng đều đấu không lại Lý Chi Nghi. Mà đã từng thế nhưng bị như vậy Chu Minh Yên làm cho cửa nát nhà tan chính mình, mới là chữ thiên đệ nhất hào đại bạch đi. Thanh thanh giống như thực chán ghét Chu Minh Yên. Dung cẩn một bên nói, một bên bất động thanh sắc đánh giá đi ở bên người thiếu nữ. Từ lúc bắt đầu Thanh Thanh đối phó Chu Minh Yên thủ đoạn hắn liền đã nhìn ra, Thanh Thanh thực chán ghét nữ nhân này, không. Phải nói Thanh Thanh có điểm hận nữ nhân này. Bất quá loại này hận ý lại so ra kém đối mộ dung dục cùng mộ dung ăn như vậy thuần túy chán ghét cùng thù hận, tổng cảm giác càng nhiều một chút khác cái gì ở bên trong. Bất quá từ nhỏ đến lớn liền không cảm thụ quá quá nhiều cảm tình dung kiểu công tử cũng không thể chính xác lý giải ra này rốt cuộc là một loại cái dạng gì cảm tình. Bất quá, có một chút có thể khẳng định. Thanh Thanh không nghĩ giết Chu Minh Yên, mà là muốn nàng thống khổ. Như vậy so sánh với Dung Cẩn cảm thấy Thanh Thanh ở Chu Minh Yên trên người thả xuống cảm tình có điểm quá nhiều. Rõ ràng nghe nói Chu Minh Yên cùng Thanh Thanh từ trước chưa từng có quá nhiều giao tế à? Thanh Thanh vì cái gì sẽ đối nàng có so đối mộ Dung Dục cùng mộ Dung An càng phức tạp cảm tình đâu? Mục Thanh Y Dì đạm đạm cười nói, xác thật có điểm chán ghét. Công tử ta giúp Thanh Thanh giết nàng được không? Dung Cẩn ôn nhu hỏi nói. Mục Thanh Y Dì ngẩn ra một chút, đạm nhiên nói. Không cần, ta càng thích xem nàng một chút một chút mất đi hết thảy. Chúng ta cũng đi xem đi. Đi theo phía sau dung cửu công tử nhìn phía trước bạch thi gì thiếu niên bóng dáng như suy tư gì, thấp giọng nói, là bởi vì. Cố vân ca sao? Chu Minh Yên đã từng là cố gia đại tiểu thư cố vân ca tốt nhất bằng hưu, lại ở cố gia hạ ngục không đến nửa tháng liền nhập chủ cung vương phủ. Cố gia sự tình bình nam vương phủ cùng Chu Minh Yên cũng thoát không được quan hệ, thanh thanh làm này đó là bởi vì Chu Minh Yên đối cố vân ca phản bội sao? Đi ở phía trước một thanh y ghi ở dưới chân rừng một chút, cũng không có trả lời, trực tiếp hướng đông viện phương hướng đi qua. Đông viện phòng khách người cũng không nhiều, xem náo nhiệt khách khứa đều sớm bị chị vương cùng chị vương phi tống cổ đi tiền viện. Phòng khách ngồi chỉ có chị vương vợ chồng cung vương mộ dung dục cùng chúng hoàng tử đều phải xưng một tiếng đại tẩu phúc vương phi, cùng với một hai phải đi theo tới xem náo nhiệt bắt hoàng tử mộ dung chiêu cùng cường lôi kéo ca thư hàn cùng nhau lưu lại ca thư băng. Mặt khác còn có chính là hai cái đương sự, Chu Minh Yên cùng đã băng bó hảo miệng vết thương bị người đỡ ra tới ngồi ở Lý Chi Nghi, Dung Cẩn cùng một thanh y gì cùng nhau đi vào thời điểm Lý Chi Nghi vừa mới bị nha đầu đỡ ngồi xuống, có lẽ là bị thương duyên cớ cũng có thể là vừa rồi bị kinh hách. Lý Chi Nghi tú nhã dung nhan có vẻ so bình thường càng thêm tái nhợt, càng nhiều vài phần suy nhược cảm giác. nhìn đến Dung Cẩn cùng một thanh ý lìa tiến vào, mộ Dung Dục sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng là nhìn lướt qua thở ở chị Vương vợ chồng cùng hưng thú bừng bừng ca thư băng cùng mộ Dung chiêu lúc sau. Mộ Dung Dục rốt cuộc không nói thêm gì. Chị Vương Phi vẻ mặt xin lỗi nhìn Lý Chi Nghi ôn nhu nói, Lý Tiểu Thư thường thế như thế nào. Nhưng có cái gì không thoải mái địa phương. Lý Chi Nghi lắc lắc đầu, nhìn liếc mắt một cái đứng ở một bên có chút mơ màng hồ đồ Chu Minh Yên, cắn cắn khỏe môi nói, đa tạ Vương Phi quan hệ, biết Nghi cũng không vướng bận. Chị Vương Phi bất đắc dĩ thở dài, nói, đều là bổn Phi chiếu cô không Chu Toàn, mới làm Lý Tiểu Thư gặp được như vậy nguy hiểm. Ngày mai bổn phi nhất định tự mình tới cửa đến Lý ra tạ tội. Con thỉnh Lý Tiểu Thư tha thứ. Lý Chi Nghi liền nói không dám, chỉ nói đều là ngoại ý muốn như thế nào có thể quái đến chị Vương Phủ trên người. Đối với Lý Chi Nghi biết tiến thối chị Vương Phi cũng là thập phần vừa lòng, nghiêng đầu nhìn nhìn mộ dung hiệp. Mộ dung hiệp trầm ngâm một chút, hỏi, Lý Tiểu Thư, ngươi cùng cung Vương chắc phi ra chuyện gì? Vì sao sẽ bị thương ngã xuống đất? Lý Chi Nghi nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở một bên mộ dung dụng. Lại nhìn nhìn Chu Minh Yên nói, chắc phi làm người mới biết nghi qua đi trò chuyện nhi, biết nghi nghĩ. Chắc phi là. Nói vậy cũng không quan trọng, liền đi qua. Chúng ta nói trong chốc lát lời nói, ta đang muốn đi thời điểm không biết như thế nào sau đầu đau xót liền cái gì cũng không biết. Lý Chi Nghi nói nói một cách mơ hồ, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có nói cái gì, nhưng là ngay lúc đó cảnh tượng đối Chu Minh Yên thật sự là quá bất lợi. Vô luận Lý Chi Nghi nói như thế nào. Mọi người đều vẫn là sẽ chính mình liên tưởng đến Chu Minh Yên trên người. Mộ Dung chiêu bĩu môi nói, vừa mới cái kia tiểu nha đầu rõ ràng nói nàng nghe thấy có người khắc khẩu thanh âm, như thế nào đến ngươi nơi này liền biến thành nói chuyện. Lý Chi Nghi du mắt, nhẹ giọng nói, ta cùng chắc phi nói chuyện thời điểm có lẽ là có chút kích động, làm người hiểu lầm cũng chưa biết được. Chị Vương Phi nhìn chầm chầm nàng nói, nói như vậy, ngươi cũng không biết lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý Chi Nghi nhẹ nhàng gật đầu. Chị Vương Phi bên môi gợi lên một mặt cực đạm tươi cười, cười, nói, may mắn nha đầu phát hiện mau kịp thời kêu người, trong phủ thị vệ ở đường trường bắt được một người nam nhân đâu. Lý Chi Nghi sắc mặt khẽ biến, đặt ở đầu gối biên ngón tay ngọc gắt gao nắm chặt hởi, trong thanh âm mang theo hơi hơi âm dung, biết nghi. Biết nghi sắc thật là không biết là chuyện như thế nào. Ở đây người đều không khỏi ở trong lòng âm thầm vì Lý Chi Nghi thở dài, bọn họ tự nhiên sẽ không tin tưởng Lý Chi Nghi thật sự cái gì cũng không biết duy nhất khả năng chính là sợ đắc tội mộ dung dục mà không dám nói ra chân tướng. tuy rằng chu minh yên chỉ là cung vương phụ chấp phi, nhưng là nàng bình nam quận vương phủ quận chúa thân phận, còn có nàng kia nắm giữ binh quyền phụ thân lại không phải như vậy tốt đắc tội. mộ dung dục liền tính muốn lý ra trợ lực, cũng tuyệt không sẽ vứt bỏ bình nam vương phủ. chị vương phi thường tiếp rối tay vô vô lý chi nghi tay nói, đừng sợ, chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh đâu. đa tạ vương phi. lý chi nghi gật gật đầu sờ sờ rơi lệ. Ngồi ở ca thư hàn bên người ca thư băng nhíu nhíu mày nói, rõ ràng chính là nữ nhân kia làm người đánh hôn mê lý tiểu thư. Lời này vừa ra, toàn bộ trong đại sảnh sở hưu ánh mắt đều tập trung tới rồi ca thư băng trên người. Ca thư hàn bất đắc dĩ nhìn cái này tinh thần trọng nghĩa quá thừa đường mội thở dài. Ca thư băng cũng phát hiện chính mình xúc động, đây là hoa quốc hoàng thất chính mình việc nhà, vốn là không nên người ngoài xen mộm, nhưng là đã nói nói tự nhiên không thể nuốt trở lại đi. Hơn nữa ca thư băng cũng nhìn lý chi nghi sắc thật đáng thương đơn giản liền nói ta chưa nói dối lúc ấy không ngừng ta một người nghe được a nguyên bản cho rằng sự tình có cứu vãn đường sống mà nhẹ nhàng thở ra chu minh yên sắc mặt cứng đờ oán hận trường hướng ca thư băng nàng không chừng còn hảo nàng trừng mắt ca thư băng càng thêm không vui cắn răng nói lúc ấy tây việt cửu hoàng tử cùng thanh đệ đệ cũng ở đây a bọn họ đều nghe được dung cần đối một thanh ý gì vứt cái bất đắc gì ánh mắt đối tượng mọi người ánh mắt lại là một loại khác ngạo nghệ tư thái đúng rồi buồn hoàng tử xác thật nghe được cho nên mới lại đây nhìn xem có phải hay không yêu cầu bổn hoàng tử làm chứng nhân sao. Nguyên bản là xem náo nhiệt vô sỉ hành vi, lập tức bị hắn phát hỏa vì quang minh chính đại bên vực lẽ phải chính nghĩa cử chỉ. Mục thanh y gì cũng chỉ đến gật đầu nghiêm túc nói, lúc ấy tại hạ cùng cửu hoàng tử còn có vinh gia quận chúa đang ở núi giả du ngoạn, nghe được khắc khẩu thanh mới quá khứ. Bất quá! Bởi vì bị núi giả làm trò, chúng ta cũng không có thể nhìn đến lý tiểu thư bị tập kích. Là nghe được kia tiểu nha đầu kêu cứu thời điểm mới biết được một thanh y lìa nói cũng giải thích hợp tình hợp lý mọi người đều đi theo gật gật đầu chị vương phi trong lòng hận cực kỳ mộ dung dục cùng chu minh yên tự nhiên là ước gì bọn họ mất mặt lập tức mỉm cười nhìn ca thư băng hỏi như vậy vĩnh gia quận chúa đều nghe được các nàng nói chút cái gì ca thư băng chi nhớ không kém một chữ không lậu đem chu minh yên cùng lý chi nghi khắc khẩu còn có chu minh yên cùng kia nam tử thương nghị hãm hại lý chi nghi sự tình đều nói một bên lại cùng phía trước kia tiểu nha đầu theo như lời nói hai tương đối chiếu dưới Chu Minh Yên tội danh căn bản vô pháp rửa sạch. Lý Chi Nghi nguyên bản tái nhọt sắc mặt lúc này cũng trở nên trắng bệnh, run rẩy chỉ vào Chu Minh Yên, khóc nói, biết Nghi có chỗ nào đắc tội Chắc Phi, Chắc Phi thế nhưng phải dùng như thế thủ đoạn. Thế nhưng phải dùng như thế thủ đoạn hủy ta cả đời. Không. Chắc Phi là muốn Lý Chi Nghi mệnh đi. Nếu thật là ra loại sự tình này, Lý Chi Nghi còn có cái gì mặt mũi sống tạm hậu thế. Không bằng một đầu đâm chết ở cây cột có lợi. Chắc Phi như thế. Chắc phi nếu thật sự như thế hận bệ hạ tứ hôn. Con thỉnh cung vương điện hạ hướng bệ hạ nói rõ, biết nghi nguyện giải trừ cùng cung vương điện hạ hốt nước, từ đây thanh đăng cổ phật trung thân không gả. Lý Chi Nghi như thế cương liệt, cũng làm mọi người đều là chấn động, nhìn về phía Chu Minh Yên thần sắc càng thêm không tốt. Chị Vương phi vội vàng lôi kéo Lý Chi Nghi cười nói, "Lý tiểu thư nói gì vậy, ngươi cùng lục đệ hôn sự là phụ hoàng tự mình chỉ hôn, nơi nào có thể nói giải trừ liền giải trừ." Lý Chi Nghi che mặt thống khổ nói, Biết Nghi tự biết Lý Gia môn đỉnh so không được Bình Nam quận vương phủ tôn quý, nhưng là Lý Gia lại cũng là nhiều thế hệ thanh thanh bạch bạch thư hương dòng dõi Lý Chi Nghi bất quá một cái tiện mệnh đã chết cũng liền thôi, nếu là đã chết còn bối thượng kia chờ ô danh, như thế nào không làm thất vọng Lý Gia cùng cha mẹ trưởng bối vất và dưỡng dục ta một hồi. Nhìn Lý Chi Nghi thất thanh khóc giống bộ dáng, chỉ Vương Phi cùng Phúc Vương Phi cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vội vàng cùng nhau khuyên giải an ủi Lý Chi Nghi lúc này mộ dung hiệp nhưng thật ra không như vậy xuất ruột dù bận vẫn ung dung nhìn mộ dung dục nói lục đệ chuyện này ngươi xem làm sao bây giờ mộ dung hiệp cùng chị vương phi không giống nhau chị vương phi sẽ phẫn nộ cùng hôm nay yến hội làm chị vương phủ ném mặt làm nhi tử tiệc đầy tháng trở nên không như vậy hoàn mỹ nhưng là mộ dung hiệp lại không tốt cái này tiệc đầy tháng lớn nhất ý nghĩa bất quá là tỏ rõ phụ hoàng đối chị vương phủ sủng ái cùng coi trọng thôi mặc kệ trong yến hội xảy ra chuyện gì mục đích này đều đã đặt tới mà hiện tại điểm này nho nhỏ ngoài ý muốn, sai lầm cũng không ở chị Vương phủ, mặc dù phụ hoàng đã biết cũng chỉ sẽ chấn an chấn an hắn, còn có thể nhìn đến mộ dung dục chê cười, cớ sao mà không làm? Mộ dung dục trầm giọng nói, đa tạ tứ ca, Chu Thị thần đệ trước mang về xử trí. Lý, Lý tiểu thư, việc này bổn vương nhất định sẽ cho Lý ra một cái vừa lòng công đạo. Lý Chi nghi cắn cắn khóe môi, có chút ủy khuất nhìn mộ dung dục liếc mắt một cái, lại không có khó xử, nhàn nhạt nói. Vương gia xin cứ tự nhiên chính là, biết nghi tin tưởng vương gia sẽ cho lý gia một công đạo. Kỳ thật ở đây người đều rõ ràng, Chu Minh Yên phạm vào loại sự tình này như thế nào trừng phạt đều không quá. Mộ dung dục còn muốn đem người mang về lại nói, nói trắng ra là vẫn là muốn bảo Chu Minh Yên. Hoặc là nói, mộ dung dục trước sau vẫn là luyến tiếc Chu gia. Chỉ là, luôn luôn thông minh hơn người cung vương hiển nhiên cũng không giỏi về xử lý hai cái gia tộc cân bằng. Chu gia cùng lý gia, chỉ sợ không dễ dàng như vậy bãi bình. Chu Minh Yên thân hồn lạc phách bị mộ dung dục lánh đi rồi, Lý Chi Nghi cũng lấy thân thể không khỏe vì tử thực mau rời đi. Bởi vì đã xảy ra chuyện như vậy, toàn bộ tiệc đầy tháng không khí đều có chút kỳ quái lên. May mắn tiệc đầy tháng quan trọng nhất chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức sớm tại giữa chưa thời điểm liền hoàn thành. Tiểu Thế Tử bắt một quyển sách cùng một phen kiếm vẫn là làm mộ dung hiệp vợ chồng rất có mặt mũi. Buổi tối yến hội hơi chút có chút không đẹp cũng liền có thể xem nhẹ bất kể. Buổi tối tiệc tối sau khi chấm dứt, các tân khách sôi nổi cáo từ. Mục thanh y lì lại bị mộ dung hiệp bị người âm thầm để lại một chút. Mục thanh y sớm liền biết mộ dung hiệp thỉnh nàng tới tuyệt không sẽ chỉ là đơn thuần vì tiểu thế tử tiệc đầy tháng, cũng không thèm để ý hắn vốn chính là một người tới, ở kinh thành nhân sĩ người cũng không nhiều lắm. Chứ bỏ dung cẩn thật không có người chú ý tới nàng căn bản là không có rời đi trị vương phủ sự tình. Trị vương phủ trong thư phòng. Gặp qua vương gia, vương phi. Mục thanh y lìa đi vào tới nhìn thoáng qua trong thư phòng mọi người, nhàn nhạt, nhạt túi người hành lễ. Mộ Dung Hiệp gật đầu nói, Trương Công Tử không cần đa lễ, mời ngồi đi. Một thanh ý gì cũng không khách ý, làm được một bên ở mộ Dung Hiệp tay trái cái thứ hai vị trí ngồi xuống, phản phất chút nào không thèm để ý mọi người đánh giá ánh mắt. Trong thư phòng, trừ bỏ chị Vương cùng chị Vương Phi, còn có chính là chị Vương phủ họ trịnh phụ tá. Lúc này nhìn chầm chầm một thanh ý gì đánh giá đó là vị này trịnh tiên sinh cùng chị Vương Phi, chị Vương Phi là đơn thuần tò mò không quá minh bạch nhà mình vương gia vì cái gì sẽ như thế coi trọng cái này mới mười mấy tuổi thiếu niên mà trịnh tiên sinh lại không giống nhau hắn đánh giá mục thanh y ánh mắt phảng phất châm mang giống nhau mang theo chút bén nhọn dò hỏi chi ý mục thanh y lì đạm đạm cười câu môi cười nói túc khanh tiên sinh vãn bối có cái gì không ổn chỗ sao nghe vậy mộ dung hiệp cùng vị kia trịnh tiên sinh sắc mặt lại là biến đổi mộ dung hiệp mắt nhíu lại nhìn trầm trầm mục thanh y trầm giọng nói ngươi rốt cuộc là người nào Mục thanh y dị thần sắc thông rong, đạm cười nói, Doanh Châu Trương Thị, Trương Thanh. Mộ dung hiệp cười lạnh một tiếng nói, Doanh Châu Trương Thị. Người bất quá kẻ hèn 13-14 tuổi, từ nhỏ sinh hoạt ở Doanh Châu như thế nào sẽ nhận thức Trịnh Tiên Sinh? Phản phất không hề có nhận thấy được mộ dung hiệp sắc khí, mục thanh y dư mỉm cười nhìn Trịnh Tiên Sinh nói, Trịnh Duy, Tự Túc Khanh. Thịnh An 10 năm khoa cử thi hội đệ nhất danh. Lại bởi vì đắc tội bình Nam quận vương chu biến mà bị phái người bắt cóc, vô duyên thi đình Tìm được đường sống trong chỗ chết sau đi trước kinh thành Nha Môn Trạm cáo Chu Biến không thành, tới cửa lý luận thất thủ giết Chu Biến thứ nữ. Ách, kỳ thật chỉ là Bình Nam quận vương phủ một cái nha đầu. Bị phản bội xung quân biên cương. Mộ Dung Hiệp cùng Trịnh Duy sắc mặt đều có chút khó coi lên, như thế tưởng tận cuộc đời không thể không làm hai người kiêng kỵ trước mắt thiếu niên này tin tức nơi phát ra. Nhìn bọn họ cảnh giác bộ dáng, Mục Thanh Y liễu nhọn miệng cười nói, vương gia cùng Trịnh tiên sinh không cần khẩn trương. Tại hạ nếu chuẩn bị vì vương gia hiệu lực, tự nhiên không thiếu được muốn tra xem xét vương phủ một ít việc nhỏ. Vạn nhất, vương gia có cái gì không ổn chỗ, chẳng phải là liên lụy tại hạ. Tại hạ chính là thực tích mệnh. Mộ dung hiệp minh bạch, thiếu niên này là ở cảnh cáo hắn nếu hành động thiếu suy nghĩ nói, hắn cũng là lưu có hậu tay. Mục thanh y thì nhìn hắn, trên mặt nhiều vài phần chân thành chi sắc, nói, vương gia, tại hạ không nghĩ nói cái gì vì vương gia như thế nào như thế nào cũng cùng tận tụy đến chết mới thôi. Chỉ có một cái. Phía trước Tại Hạ cùng Vương ra nói qua, chỉ cần hoàn thành chuyện này, Tại Hạ lập tức rời đi kinh thành vĩnh thế không không quay lại. Tuyệt không sẽ làm Vương ra khó xử. Mộ Dung Hiệp trầm ngâm nói, bổn Vương kia lục đệ xưa nay là trưởng tụ thiên vũ, bổn Vương đảo không biết hắn khi nào đắc tội công tử như vậy kẻ thù. Mục Thanh Y dưới cao giọng cười nói, hắn nếu là biết, Tại Hạ lại sao lại còn sống trên đời. Mục Thanh Y dưới biết Mộ Dung Hiệp không tin chính mình. Nhưng là nàng lại xác thật không có biện pháp làm này đó sớm đã thành tinh hoàng tử tin tưởng một cái vừa mới đột nhiên toát ra tới người. Cho nên, nàng chỉ thích hợp nhàn nhạt nói, tại hạ không nghĩ đại sảnh trị vương phủ bất luận cái gì sự tình. Mấy ngày nay tại hạ đều sẽ lưu tại kinh thành, vương gia nếu là có cái gì yêu cầu tại hạ cống hiến sức lực, có thể trực tiếp phái người đến trường gia tới tìm ta. Vương gia không nghĩ muốn tại hạ nhúng tay sự tình, tại hạ tuyệt không hỏi đến. Mặt khác, này xem như đưa cho vương gia lễ gặp mặt. Một thanh yề lấy ra một cái phong kín phong thư, trịnh Duy đứng dậy tiếp nhận, cẩn thận đánh giá một phen xác định phong thư không có vấn đề mới tiến lên trình cấp mộ dung hiệp. Mộ Dung Hiệp đã quên mục thanh y yề liếc mắt một cái, túi đầu mở ra phong thư, hơi mỏng giấy viết thư thượng cũng không có nhiều ít chữ viết, nhưng là nội dung lại là mộ dung hiệp trên mặt thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Nhìn mục thanh yề nói, mộ dung dục hòa bình Nam quận vương phủ liên thủ hãm hại cố gia. Lời này vừa ra, chị Vương Phi cùng Trình Duy cũng không khỏi biến sắc năm đó cố gia sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, cho dù là mộ dung hiệp như vậy có quyền thế hoàng tử cũng không biết. phảng phất trong một đêm, cố mục nôn phản quốc chứng cứ đột nhiên liền đến hoa hoàng trong tay, sau đó cơ hồ liền điều tra đều không có, cố gia mãn môn cũng đã hạ ngục, mộ dung hiệp thậm chí còn không có tới kịp tự hỏi chính mình lập trường, thái tử đã phế đi, cố gia cũng đã diệt. cho dù đã qua mấy năm, lại quay đầu lại nghĩ đến mộ dung hiệp vẫn như cũ cảm thấy kia phảng phất là một hồi thình lình xảy ra mộng giống nhau. Trong ngấy mắt, một chiều thái tử, một cái khổng lồ gia tộc liền diệt sạch. kia cũng là mộ dung hiệp bình sinh lần đầu tiên chân chính cảm giác được hoàng quyền đáng sợ cùng quan trọng. Quả thật, mộ dung dục là cố ra sự kiện chung cuối cùng được lợi giả. Thậm chí bởi vì có đồn đãi lúc này cùng Bình Nam quận Vương Phủ có quan hệ, mà cung Vương Phủ Hòa Bình Nam quận Vương Phủ nhanh trong kết hợp cũng làm không ít người ở trong lòng âm thầm phỏng đoán hay không là mộ dung dục ở trong đó quạt gió thêm tuổi bỏ đá xuống giếng. Rốt cuộc Cố mục nôn rốt cuộc là hoa nguồn vẫn là thật sự phản quốc, kỳ thật cũng không có người chân chính hiểu biết. Nhưng là nếu chuyện này từ lúc bắt đầu chính là hán vị kia hảo đệ đệ ấp ủ một cái âm như nói, như vậy bọn họ tựa hồ từ đầu tới đôi đều thật sự là xem thường cái này lục đệ. Như vậy ngoan tuyệt, ẩn nhẫn, thật sự là làm người không thể không cảm thấy kinh hồn táng đảm. Người rốt cuộc là ai? Người cùng cô ra là cái gì quan hệ? Mộ Dung Hiệp trầm giọng hỏi. Mục thanh y gì mỉm cười nói, tại hạ cùng cô ra không có gì quan hệ. Bất quá tại hạ thập phần ngưỡng mộ cố tướng phong thái, vừa vặn lại xem nào đó người không vừa mắt, lại trùng hợp đã biết chuyện này từ đầu đến cuối mà thôi. Mộ dung hiệp như mày, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Một thanh y thì cười nói, này đó đều là cung vương phi tự mình cung thuật, như thế thủ đoạn. Tấm tắc, tại hạ cũng là xem đến xem thế là đủ rồi. người như vậy, hiện tại tuy rằng nhất thời bị đánh đến trở tay không kịp, nhưng là nếu làm hắn hoan quá khí tới, chỉ vương điện hạ có tất thắng tin tưởng thắng hắn sao? Mộ Dung Hiệp trầm mặc. Nếu trước kia hắn còn cảm thấy chính mình cùng Mộ Dung Dục ít nhất cũng nên chết thế lực ngang nhau nói, hiện tại hắn lại không dám như vậy khẳng định. Nếu chuyện này là thật sự, Cố Gia thật sự hoàn toàn là bởi vì Mộ Dung Dục mà hủy diệt, hắn tuyệt đối yêu cầu một lần nữa đánh giá cái này lục đệ. Chính duy nhìn Mộ Dung Hiệp buông giấy viết thư, sắc mặt đồng dạng cũng thập phần khó coi. Sau một lúc lâu, tài năng danh vọng một thanh y rìa nói, Trương Công Tử là muốn lợi dụng chuyện này vặn ngã Cung Vương, vì Cố Gia sửa lại án xử sai. Mục thanh y gì thản nhiên lắc đầu nói, không, nếu là có thể vì cố Gia sửa lại án xử sai tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng là, chị Vương tốt nhất không cần dùng chuyện này đi công kích cung Vương. Hai người đều là sử sốt, hỏi, đây là vì sao? Cố ra người tuy rằng đã chết, nhưng là cố Gia số thay tương ở dân gian danh vọng lại là không thấp. Nếu một khi chứng minh cố ra là hoan uổng, hơn nữa vẫn là bị mộ dung dục hãm hại, như vậy ba tánh bắn ngược cùng nôn luận cho dù là hoa hoàng chỉ sợ cũng không thể không khuất phục. Mộ Dung Dục cảm thấy là bất tử cũng muốn toàn phế đi. Mục Thanh Y lắc đầu cười nói, chẳng lẽ, chị Vương Điện Hạ thật sự cho rằng Mộ Dung Dục có thể dễ dàng như vậy liền hại chết Cố gia? Mộ Dung Hiệp hơi hơi biến sắc, Mục Thanh Y mỉm cười nhìn hắn gật đầu nói, không sai. Muốn Cố gia cùng thái tử chết không chỉ là Mộ Dung Dục, mà là Bệ hạ. Tại hạ hoài Nghi, Cung Vương thật là nhìn ra điểm này, mới dám dùng như thế vụng về phương pháp hãm hại Cố gia. Nếu là như thế, Cung vương này cử không khỏi quá mức mạo hiểm. vu hãm một quốc gia chi tướng phản quốc, nếu là thành còn hảo, nếu là không thành ngược lại bị phát hiện, đó chính là một dung rục suối quậy thời điểm, một vô ý, chỉ sợ cả đời cũng mơ tưởng ở bỏ dậy. Mục thanh y hề cười nói, Trình tiên sinh sao không nói hắn đem bệ hạ tâm tư nắm chắc chuẩn đâu. Hoa hoàng tại vị đã hơn 20 năm, sớm chút năm đối cố mục nôn như vậy càng vất vả công lao càng lớn thần tử còn xem như kính trọng. Nhưng là tại vị thời gian càng lâu. Thường thường liền càng nhẹ không tiến người khuyên Nếu là còn có người cố tình thường thường khuyên này khuyên kia Một lần hai lần có lẽ không có gì Thời gian lâu rồi Hoàng đế khó tránh khỏi liền Sẽ đối như vậy thần tử sinh ra Vài phần chán ghét chi tâm tới Hiện giờ thiên hạ Thái Bình Quốc Thái Dân An Hoa Hoàng tự giác hoàn toàn không cần người tới đối chính mình Cái này Hoàng đế khoa tay múa chân Nếu là lúc này đúng lúc có cơ hội Cố ra kết cục có thể nghĩ Trịnh Duy im lặng Mộ Dung Hiệp hỏi Nếu là như thế Trương công tử muốn như thế nào đối phó hắn? Mục thanh y ghìa cười nói, kỳ thật vương ra cũng không cần quá mức lo lắng. Cung vương làm việc này. Chị vương cảm thấy bệ hạ có biết hay không? Mộ dung hiệp do dự một chút, nếu mày nói, phụ hoàng. Hẳn là biết đến bãi. Mục thanh y ghìa gật đầu cười nói, nếu biết cung vương có như vậy thủ đoạn, chị vương cảm thấy bệ hạ có thể hay không để phòng cung vương? Nếu là cung vương thủ đoạn dùng ở thái tử cùng cố ra trên người hoặc là các vị vương ra trên người cũng liền thôi nếu là có một ngày này đó thủ đoạn dùng ở bệ hạ trên người đâu? mộ dung hiệp như mày nói, xem phụ hoàng bộ dáng, đảo không giống như là để phòng lục đệ. vừa mới mới biếm chu vân tần vị phân, biếm chu minh yên lập tức lại tứ hôn lý ra. nơi nào có một chút muốn phòng mộ dung dục ý tứ? lời này sai rồi. mục thanh y lì cười nói, bệ hạ tự nhiên sẽ để phòng cung vương điện hạ, nhưng là lại sẽ không làm cung vương điện hạ lập tức ngã xuống đi. vì sao? mộ dung hiệp hỏi, nếu là cung vương đổ. Phúc vương mẹ đẻ xuất thân hơi hàn, bản thân cũng không có gì tài cán, tam vương ra hảo võ, không tốt tranh đấu, ngũ vương ra tính cách tàn mạn, tài cán thường thường. Thất điện hạ cùng cung vương nhất thể đồng bào hơn nữa hiện tại sinh tử chưa biết. Bát điện hạ tuổi thượng ấu, muốn nên cho chống chỉ sợ còn muốn mấy năm tôi luyện. Kể từ đó, nếu là cung vương đổ chẳng phải là biến thành trị vương một nhà độc đại. Mộ dung hiệp tức khắc cảm thấy trong miệng có chút phát khổ, phù hoàng không chỉ có đề phòng lục đệ, còn đề phòng buồn Vương. Mục thanh ý gì nhướng mày cười nói, này lại cái gì hảo kỳ quái. Bệ hạ đã là thiên mệnh chi năm, mà các vị vương gia lại đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Nếu là bệ hạ lúc này vẫn là tuổi nhi lập thời điểm, là tuyệt không sẽ như vậy đang nghi. Người già rồi luôn là đặc biệt sợ lão, đặc biệt là đang ở địa vị cao người, sớm đã xem biến thế gian hết thể đáng ghê tởm, cũng liền càng thêm lo lắng so với chính mình tuổi trẻ mấy đứa con trai sẽ từ trong tay chính mình đoạt quyền. Tam cương ngũ thường, thiên địa quân thân sư. Này đó giáo điều là dùng để ước thúc người thường, trước nay đều quản không đến hoàng gia trên đầu. Từ xưa đến nay, sát tử giết cha, chu huynh đồ đệ hoàng giả nhiều đến không xuể, như thế nào có thể không sợ. Công tử có cái gì hảo biện pháp? Mộ dung hiệp cứng đờ biểu tình hờ hững hỏi. Một thanh y diệt thiên đầu lộ ra một tia thản nhiên tươi cười, ở nhàn nhạt ánh đến hạ thế nhưng hiện ra vài phần tuổi này thiếu niên ứng có thiên chân, chỉ là nàng nói ra nói lại là cùng thiên chân không có nửa cái đồng bạn quan hệ. Như vậy kinh ngạc. Càng là làm trước mắt ba người cảm thấy trước mắt thiếu niên này không giống như là nhân gia vật còn sống, đảo như là từ u minh bỏ ra tới u hồn. Cái này sao? Nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Thỉnh công tử chỉ giáo. Mộ Dung Hiệp nói, rốt cuộc là hoa quốc nhất xuất sắc hoàng tử chi nhất, qua lúc ban đầu kinh hãi Mộ Dung Hiệp thực mau liền khôi phục nguyên bản bình tĩnh cùng thong rong. Mục Thanh Y thì cười nói, hạ sách, lấy lực phá chi. Đối thượng ba người nghi hoặc ánh mắt. Mục thanh y hướng về phía trịnh duy lộ ra một tiểu, cười mắt cong cong nói, chính là tục ngữ nói, xoán vị bức vua thoái vị. Trịnh duy khỏe miệng vừa kéo, miễn cưỡng cười nói, công tử nói đùa. Mục thanh y ghi nhún nhún vai, không thèm để ý nói, như vậy. Trung sách chính là nhẫn. Từ xưa có thể người làm đại sự, đều là có thể nhẫn người sở không thể nhẫn cường giả. Đương nhiên đơn thuần nhường nhịn còn chưa đủ, chị vương điện hạ còn phải làm cái trung hiếu tiết nghĩa hảo nhi tử, làm hoa hoàng tin tưởng trừ bỏ ngươi bên ngoài. Khác nhi tử đều là lòng ngông dạ thú hạ người. Đương nhiên. Xét thấy bệ hạ bệnh đa nghi chi trọng, tại hạ cảm thấy cái này biện pháp khả năng còn không bằng so bức đua thoái vị thành công cơ hội đại. Mộ dung hiệp nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng, cũng chưa nói là cảm thấy hảo hoàn là không tốt, một thanh y ghi nhướng mày cười nói, như vậy chính là cuối cùng một cái. Tranh đi. Chị Vương Phi ngồi ở một bên như mày nói, chẳng lẽ chúng ta trước kia không có tranh sao? Nay đó các hoàng tử từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền ở tranh. Mà bọn họ này đó hoàng gia tức phụ từ chỉ hôn ngày đó bắt đầu cũng trước nay liền không có đình chỉ quá tranh đấu. Như vậy trường hợp chị Vương Phi có thể tham dự, liền chứng minh rồi nàng không chỉ có cũng đủ thông minh, lại còn có rất được chị Vương tín nhiệm. Từ điểm này thượng mục thanh ý gì liền cảm thấy mộ dung hiệp kỳ thật so mộ dung dục thành công tỷ lệ rất nhiều. Ít nhất mộ dung hiệp có một cái thông minh thế tử, hơn nữa thực minh bạch hẳn là lấy thái độ như thế nào đối đai chính mình thế tử. Nếu cưới Vương Phi... Mặc kệ có hay không cảm tình đều hẳn là đem việc hôn nhân này biến thành chính mình nhất bền chắc đồng minh cùng trợ lực mà không phải một cái tùy thời sẽ bùng nổ nguy hiểm. Mục thanh y gì lại cười nói, tại hạ nói chính là Không cần thiết người, liền có thể không cần tồn tại đi. Nếu cuối cùng bệ hạ có thể lựa chọn người chỉ còn lại có một cái, như vậy, vô luận hắn làm sự tình gì đều là có thể bị tha thứ đi. Đương nhiên, nếu chỉ vương điện hạ ở chấp hành này một cái thời điểm có thể kết hợp để nhị điều tin tưởng hiệu quả sẽ càng thêm hoàn mỹ. Làm càn. Mộ Dung Hiệp đột nhiên giận tím mặt, lãnh lệ nhìn chằm chằm Mục Thanh Y lìa nói, ngươi ở trong ngôi buồn vương cùng chúng huynh đệ chi gian quan hệ. Ngươi không phải muốn sửa trị lục đệ, ngươi muốn sở hữu hoàng tử mệnh sao? Vẫn là, ngươi quả nhiên cũng là cố gia dư nghiệt. Mục Thanh Y lìa bình tĩnh nói, tại hạ cái gì cũng chưa nói, là vương gia suy nghĩ nhiều quá. Hoàng gia huynh đệ quan hệ dùng đến châm ngồi sao? Nang bất quá tùy ý nói một câu. Mộ Dung Hiệp lập tức là có thể nghĩ đến giết chúng hoàng tử, có thể thấy được chính hắn trong lòng cũng là như vậy nghĩ tới. Nói cách khác, muốn này đó hoàng tử vô pháp tranh đoạt ngôi vị hoàng đế biện pháp rất nhiều, vị này vương gia như thế nào phản ứng đầu tiên chính là một cái sát tử. Nhìn mộ Dung Hiệp trận mắt giận nhìn bộ dáng, một thanh ý bất đắc di thở dài. Đứng dậy nói, nếu vương gia không muốn nghe, vừa lúc ở hạ cũng nói xong, này liền cáo tử. Ngươi cảm thấy ngươi còn đi được sao? Mộ Dung Hiệp cười lạnh nói một thanh y quay đầu lại cười nói, cái này sao? nếu lại quá nửa cái canh giờ tại hạ không có trở lại trong phủ, tây việt cửu hoàng tử chỉ sợ muốn tới trong phủ muốn người. vừa mới yến hội phía trước, tại hạ cùng cửu hoàng tử nói tại hạ trong phủ lẩn giấu một vò từ doanh châu mang đến cực phẩm đồng lai tiên ngưỡng, tính toán đêm nay giờ tí đi nóc nhà ngắm trăng thuận tiện uống sạch nó. nếu là cửu hoàng tử đến lúc đó tìm không thấy người, nói không chừng sẽ cho rằng tại hạ là lừa hắn. dung cần biết ngươi lưu tại trị vương phủ, mộ dung hiệp hỏi. Một thanh y lìa đạm cười nói, nguyên bản không biết, chờ đến hắn đi lại tìm không thấy rượu thời điểm liền sẽ đã biết. Nếu tại hạ lúc này cáo tử nói, hẳn là còn có thể tại giờ tí phía trước chạy trở về. Ngươi đi đi. Thật lâu sau, mộ dung hiệp rốt cuộc mở miệng nói. Mục thanh y lìa cũng không kinh ngạc, phảng phất hết thể đều tại dự kiến bên trong. Chiều ba người chắp tay cười nói, vương gia, vương phi, trịnh tiên sinh, cáo tử. Chờ đều một thanh y tiếng bước chân đi xa, trong thư phòng trầm mặc hồi lâu. Mới nghe được chị Vương Phi trầm giọng nói, Vương, ra, cái này Trương Thanh rốt cuộc là người nào? Hắn thật là chị Vương Phi muốn hỏi, hắn thật sự mới 14 tuổi sao? Ở đây ba người đều coi như là cực người thông minh vật, nhưng là vô luận là cái nào đều không thể không thừa nhận chính mình 13-14 tuổi. Thời điểm vô luận là tài trí khí độ vẫn là can đảm đều không có thiếu niên này một nửa cường. Sau một lúc lâu, chính Duy mới vừa rồi than nhẹ một tiếng nói, thật là lợi hại người trẻ tuổi, thật sự là Giang Sơn Đại có tài người ra tại hạ đó là không chịu thừa nhận cũng không thể không nói một câu giả rồi. Mộ Dung Hiệp trầm giọng nói, tiên sinh nói quá lời, thiếu niên này nói chính là có chút nghe rợn cả người, nhưng là chúng ta cũng chưa chắc liền đẩy không ra. Chính Duy bất đắc dĩ lắc đầu nói, vương ra nói không tồi, đúng là cái này nghe rợn cả người. Hán Tài trí cố nhiên là lệnh người kinh ngạc, nhưng là nếu là chúng ta có bậc này tin tức nơi phát ra, cũng chưa chắc đoán không ra tới này đó. Nhưng là, nhất quan trọng chính là, hắn dám nói, Vương gia cũng không tín nhiệm hắn, nếu là người bình thường gặp được loại tình huống này, nhất định luôn mãi cân nhắc thận trọng từ lời nói đến việc làm, bởi vì một không cẩn thận liền khả năng đi đời nhà ma. Nhưng là hắn lại không chút nào để ý, nếu không phải hắn không sợ chết, nếu không chính là bởi vì hắn chắc chắn vương gia ngươi sẽ không giết hắn, hoặc là giết không được hắn. Như thế can đảm kiến thức cùng tài trí, hắn nếu là thật sự có tâm trợ vương gia giúp một tay, trị vương phủ nhất định là như hổ thêm cánh. Người này lai lịch thần bí, có thể tin sao? Mộ Dung Hiệp nhữ mày nói, Trương thanh như vậy người thông minh hắn đương nhiên muốn dùng. Nhưng là thiên tài rất nhiều thời điểm đều là một thanh kiếm hai lưới, một vô ý hại người hại mình. Chính duy nhữ mày nói, hắn kỳ thật cho chúng ta không ít được điểm. Thì như cung vương phi sự, còn có ninh vương sự. Ít nhất, hắn tuyệt không sẽ là cung vương phủ người, điểm này có thể khẳng định. Mộ Dung Hiệp gật đầu, một khi đã như vậy, không sao dùng dùng hắn cũng có thể. Chính duy tán đồng, đồng thời không quên dặn dò nói, Trương thanh người này Dùng nhưng, dùng, nhưng là cũng ngàn vạn đừng quên để phòng hắn một ít. Mặt khác, Doanh Châu bên kia cũng phải người đi cha cha đi, nhiều một chút nắm chắc luôn là tốt. Bất quá, thuộc hạ cho rằng Doanh Châu chỉ sợ là cha không đến cái gì. Trương Thanh cái này thân phận, kỳ thật hay cũng không thật sự. Doanh Châu trương gia nếu là có như vậy thiên tài, sớm nên danh chấn thiên hạ. Phải biết rằng, Trương Thanh mấy ngày nay hành động, đại biểu dù sao cũng là hắn tài trí mưu lược, còn có hắn lệnh người kinh ngạc tin tức nơi phát ra cùng bí ẩn thế lực. Nếu mộ dung hiệp là một cái hoàng đế, hắn là sẽ không chịu được người như vậy. Nhưng là, hắn không phải. Hắn hiện tại chỉ là cái yêu cầu lực lượng vương gia. Vương gia, vương phi, trương công tử gia phủ lúc sau, phía trước vẫn luôn tìm không thấy đi theo hắn thị vệ xuất hiện, hẳn là huấn luyện có tố ám vệ. Ngoài cửa, thị vệ trầm giọng bẩm báo. Trong môn, chính duy cùng mộ dung hiệp nhìn nhau, trong mắt càng nhiều vài phần như suy tư gì. 66 cựu công tử mục đích Một thanh y cùng vô tâm trở lại trương phủ, dung cẩn quả nhiên đã ở nơi đó chờ. Không chỉ là dung cẩn, còn có vẫn luôn không yên lòng một thanh y để một mình một người đi trị vương phủ. Phùng chỉ thủy cũng đồng dạng ở trong thư phòng nôn nóng chờ. Nhìn đến một thanh y tiến vào hai người đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Bất đồng chính là, phùng chỉ thủy là đơn thuần yên lòng, mà dung cẩn càng nhiều vài phần sung sướng cùng vui sướng. Tuy rằng phía trước đã sớm kiến thức quá tiểu thư năng lực, nhưng là kia dù sao cũng là ngầm chu tính. Lúc này đây mới là một thanh y, y lần đầu tiên công nhiên xuất hiện ở kinh thành đông đảo quyền quý trước mặt. Càng không cần để tham gia yến hội rất nhiều người đều không phải dễ dàng hạng người, cũng khó trách Phùng Chỉ Thủy từ một thanh y lì ra cửa liền bắt đầu lo lắng. Lúc này nhìn đến một thanh y y bình yên trở về, Phùng Chỉ Thủy trong lòng vạn phần vui mừng. Tuy rằng tiểu thư cũng không họ cố, nhưng là thông minh tài trí lại là cố gia sản nghiệp nhất thích hợp người thừa kế. Nói vậy cố lao tiên sinh dưới chín suối cũng sẽ cảm thấy thập phần vui mừng. Thanh thanh, Ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi lại không trở lại, bản công tử liền đành phải đi chỉ vương phủ tìm ngươi. Dung Cẩn nhìn Mục Thanh Y gì, lo lắng nói. Tuy rằng vừa mới mới lôi kéo Dung Cẩn tên tuổi áp chế mộ Dung Hiệp một phen, nhưng là lúc này nhìn đến Dung Cẩn thật sự ở trong phủ chờ nàng trở về, Mục Thanh Y trong lòng suy nghĩ trong lúc nhất thời vẫn là có chút phức tạp. Dung Cẩn bản tính tuyệt đối là một cái tương đương lương bạc người, nhưng là Mục Thanh Y không thể không thừa nhận, vô luận là vì cái gì Dung Cẩn đối nàng xem như thật sự không tồi. Làm cựu công tử lo lắng. Phùng tiên sinh đợi lâu. Phùng chỉ thủy liên tục lắc đầu, nhìn nhìn dung cẩn ở đây cũng biết hiện tại không phải nói việc này thời điểm, dù sao cũng không vội tại đây nhất thời. Liền cười nói, tiểu thư nói quá lời, tiểu thư không có việc gì liền hảo. Thuộc hạ liền đi trước cáo tử, cũng hảo phái người đi theo đại công tử bẩm báo một tiếng, đại công tử vẫn luôn đều thực lo lắng tiểu thư. mục thanh ý lìa gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, tiên sinh đi thong thả. Nhìn Phùng chỉ thủy lui đi ra ngoài. Dung Cẩn nhướng mày nói, nguyên lai thanh thanh trong tay mỗi người mã là cố ra sao? Một thanh ý lìa cũng không ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói, kiểu công tử không phải đã sớm biết sao? Dung Cẩn nuốt cầm nói, phía trước là có chút suy đoán, bất quá hiện tại mới có thể khẳng định sao? Cố ra, thật đúng là kỳ diệu, không có giao cho cố gia cháu Đích Tôn Cố tú Đình, cũng không có giao cho cháu ngoại mộ Dung Hy, ngược lại cho thanh thanh cái này không có huyết thống quan hệ người ngoài. Tuy rằng một thanh Y cùng cố vân ca cố tú đình là biểu huynh ngội, nhưng là người ở bên ngoài trong mắt một thanh Y người này cùng cố ra kỳ thật là không có quan hệ. Đối với gia tộc tới nói, không có huyết thống quan hệ đó là người ngoài. mục thanh ý lìa đi đến một bên ghế giữa ngồi xuống, hôm nay một ngày ở trị vương phủ xã giao xuống dưới, đặc biệt là ở trong thư phòng cùng mộ dung hiệp cùng trịnh duy một fan nói chuyện với nhau tiêu hao nàng không ít tinh lực. Đối mặt mộ dung hiệp người như vậy, cho dù một thanh Y lìa nhìn như nhẹ nhàng nhàn nhã, trong nội tâm lại không thể không từng bước tiểu tâm cẩn thận tính kế lúc này một thả lỏng lại liền lập tức cảm thấy phi thường mỏi mệt nhìn đến trên mặt nàng khó có thể che giấu mệt mỏi dung cẩn khẽ khẽ thở dài ở nàng bên cạnh ngồi xuống dỗi tay vì nàng đổ một ly trà ấm nói thanh thanh lần này chính là quá mạo hiểm thanh thanh muốn lợi dụng mộ dung hiệp khơi mào cùng mộ dung dục chi gian tranh đấu vẫn là muốn nâng đỡ mộ dung hiệp thượng vị thuận tiện chỉnh chết mộ dung dục cựu công tử thông tuệ hơn người ngươi cảm thấy đâu dung cẩn trầm ngâm một lát. Cười nói, bản công tử cảm thấy là phía trước kia một cái. Vì sao? Mục thanh y thì hỏi. Dung cẩn cười nói, mộ dung hiệp cũng không phải sẽ dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào người, đương nhiên cũng bao gồm thanh thanh. Nếu là muốn nâng đỡ hắn thượng vị, liền tính chỉ là thái tử chi vị cũng yêu cầu không ít thời gian cùng tinh lực, quan trọng nhất chính là còn cần mộ dung hiệp tuyệt đối tín nhiệm. Này đó thanh thanh đều không có, có như vậy lớn lên thời gian, mộ dung hiệp chính là có ngốc cũng có thể đem thanh thanh cha cái đế nhi hướng lên trời cho nên nha, thanh thanh không có thời gian a hơn nữa. nếu thanh thanh thật sự muốn nâng đỡ một người thượng vị nói, phúc vương so trị vương càng thích hợp a. một thanh y lìa đạm cười không nói, trong lòng lại không thể không thừa nhận dung cẩn phân tích phi thường chính xác. phúc vương tính tình dài rộng, cung biểu ca quan hệ cũng tốt nhất. nếu một thanh y không gấp từ từ tới nâng đỡ một cái tân thái tử nói, phúc vương tuyệt đối so với trị vương thích hợp. ít nhất qua cầu rút ván tỷ lệ muốn so trị vương muốn tiểu đến nhiều. dung cẩn nghiêm túc nhìn một thanh y Nhẹ giọng nói, hơn nữa, bản công tử cũng không hy vọng Thanh Thanh tiêu phí quá nhiều thời giờ lại mộ dung dục trên người. Mục Thanh Y liễu dương mắt, nhàn nhạt, nhạt nhìn Dung Cẩn. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng Dung Cẩn là ở cùng nàng thông báo. Quả nhiên, chỉ thấy Dung Cẩn cười tủm tỉm nhìn Mục Thanh Y liễu nói, phía trước bản công tử giúp Thanh Thanh chính là hoa đại đại giới nhà, hiện tại bản công tử muốn thu trướng. Mục Thanh Y lì nhướng mày cười nói, ta còn tưởng rằng Cửu công tử không tính toán muốn đâu, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Dung cần nói, ta muốn Thanh Thanh cùng ta đi Tây Việt. Trong thư phòng nhất thời yên tĩnh, sau một lúc lâu mới vang lên một thanh y lì mang theo chút nghi hoặc đạm nhiên tiếng nói, đi Tây Việt. Cựu công tử, muốn ta đi Tây Việt làm cái gì? Dung cần tươi cười tuyệt diễm, bản công tử thiếu cái hoàng tử phi đâu, mang Thanh Thanh trở về làm hoàng tử phi A. Cựu công tử nếu là không nghĩ nói, có thể tiếp tục. Một thanh y lì nhàn nhạt nói, Dung cửu công tử có chút thất vọng thở dài, nhìn mày đẹp nhíu lại một thanh y lì nói. Hảo đi, ta muốn thanh thanh giúp ta. Mục thanh y gì hành nghi hoặc nói, giúp. Thanh y gì không biết có thể giúp được với công tử cái gì. Dung cẩn thân là Tây Việt hoàng đế sùng ái nhất hoàng tử, cho dù chân thật tình huống khả năng cũng không có đồn đái chung như vậy tốt đẹp, nhưng là ít nhất hắn cũng vẫn là toàn bộ Tây Việt hành sự nhất không kiêng nể gì hoàng tử. Âm thầm thậm chí còn có mai ra thế lực người ủng hộ, nàng một cái hầu môn xuất thân khuê trung nữ tử có thể giúp được cái gì. Dung cẩn chính xác gật đầu nói, không tồi ta muốn thanh thanh đảo tây lang đi giúp ta vội, có chút thực rất quan trọng sự, ta một người muốn làm được thực khó khăn. trước mắt hắc y -E nam tử cầm y e lì ung dung, tuấn mỹ vô chủ dung nhan thượng nguyên bản không chút để ý, ta mỹ chi sắc biến mất không thấy, thay thế chính là mang theo một tia thống khổ nghiêm nghị, thâm thúy mà ưu tính mắt đen mang theo điểm điểm sáng giỏi, thậm chí là có chút khẩn cầu nhìn một thanh y e lì như vậy dung cẩn, rất khó làm người phun ra cự tuyệt nói tới. trong nháy mắt kia, một thanh y e thậm chí suy nghĩ rất nhiều. Tỷ Như nói Dung Cẩn tính cách vô pháp che giấu bén nhọn cùng khắc nghiệt, Dung Cẩn thần bí khó lường rối tay cùng khi tốt khi xấu thân thể. Ngươi đối ta dùng cái gì nhiếp hồn thuật? Đang muốn muốn mềm lòng đáp ứng, Mục Thanh Y Lià đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Dung Cẩn nói: "Pháo Hoa nơi luôn là ngư long hỗn tạp, nàng đã từng nghe nói qua trên giang hồ có người am hiểu nhiếp hồn chi thuật, có thể khống chế người tâm thần." Dung Cựu công tử Tuấn Mỹ dung nhan hiện lên một tia kinh ngạc, không khỏi cười nói: "Nhiếp hồn chi thuật sao? Ta xác thật sẽ" Bất quá ta sẽ không dùng ở thanh thanh trên người. Hơn nữa, kia đối với ý chí lực kiên định người tới nói căn bản vô dụng, hầu hoạn cũng không nhỏ đâu. Bất quá. Thanh thanh nói như vậy, vừa mới có phải hay không có điểm muốn đáp ứng bản công tử đâu. Mục thanh y thì vô ngữ, nhớ tới chính mình từ trước nghe người ta nói khởi quá một ít đồn đãi. Đại khái thật là nàng quá mức mẫn cảm. Bản công tử liền nói sao, cái dạng gì thuật so được với bản công tử này trường phong hoa tuyệt đối khuôn mặt tuấn tú ngay cả thanh thanh cũng động tâm có phải hay không? ha ha ha dung cửu công tử đắc ý cười to, vừa mới nghiêm nghị đứng đắn không khí trở thành hư không. nhìn người nào đó đắc ý phi phàm bộ dáng, mục thanh y lìa lại một lần không lời gì để nói. chỉ phải bình tĩnh ngồi ở một bên chờ dung cửu công tử cười lại đây nói nữa. hảo sau một lúc lâu, dung cần rốt cuộc cười lại đây mới một lần nữa ngồi dậy tới, nhìn mục thanh y lìa nói, thanh thanh có phải hay không tính toán đáp ứng bản công tử lạc. mục thanh y lìa lắc đầu. Làm cựu công tử thất vọng rồi. Thanh y gì tài hèn học ít chỉ sợ giúp không đến công tử gấp cái gì. Tuy rằng không biết Dung Cẩn muốn nàng hỗ trợ cái gì, nhưng là cùng hoàng thất nhất lên quan hệ chuyện này Dung Cẩn như vậy quỷ kế đa đoan người đều nói thẳng có khó khăn muốn tìm người ngoài hỗ trợ sự tình, dù sao cũng chính là như vậy vài món. Mà này trong đó vô luận nào một kiện đều là thập phần phiên toái. Chọc phải Dung Cẩn đã đủ phiên toái, nàng cũng không tưởng lại cho chính mình thêm càng nhiều phiên toái. Dung Cẩn ai toán nhìn một Thanh y gì ấy? Thanh Thanh muốn quỷ nợ sao? Mộc Thanh Y thì có chút bất đắc dĩ nhìn Dung Cẩn, đồng dạng là khó gặp chân thành nói, cựu công tử, Thanh Y chỉ thích hợp một lần nữ lưu, hơn nữa lại là hoa có người. Liên tính cùng Cửu công tử đi Tây Việt có thể giúp được với vội địa phương cũng phi thường hữu hạn, chỉ sợ ngược lại uổng bị người chú ý thôi." Công tử Hà tất cứng cầu. Dung Cẩn trừng mắt Mộc Thanh Y, sau một lúc lâu mới giận dỗi uy hiếp nói, "Bản công tử mặc kệ. Thanh Thanh cần thiết cùng bản công tử đi. Bằng không?" Bằng không ta muốn nói cho mộ dung hiệp ngươi lừa hắn Nga. Mục thanh y gì có chút đau đầu nhìn rõ ràng ở nháo tiểu hài tử tính tình người nào đó, thực rõ ràng, cùng dung cẩn người như vậy động chi lấy tình hiểu chi lấy lý là tuyệt đối không thể thực hiện được. Mục thanh y gì chỉ phải thở dài, dơ tay xoa xoa giữa mày nói, cựu công tử hẳn là biết, ta ở Hoa Quốc có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đến lúc đó chỉ sợ cũng chưa chắc có mệnh đi theo ngươi đi Tây Việt hỗ trợ. Mặt khác, cựu công tử rốt cuộc muốn ta hỗ trợ cái gì? Vẫn là nói rõ ràng hảo chút ai biết Dung Cẩn có thể hay không đem nàng đương như đương mã sai xử cả đời, tuy rằng Dung Cẩn giúp nàng vội nàng cũng thực nhờ ơn, nhưng là cũng còn không có tính toán bán đứng chính mình cả đời tính toán. Dung Cẩn chấp chớp mắt, nhìn một thanh ý đi sau một lúc lâu mới mở miệng nói, Thanh Thanh, không bằng chúng ta một lần nữa định ra một cái ước định như thế nào. mục thanh ý đi nhàn nhạt nhìn hắn, không biết hắn lại có cái gì tân ý tưởng. Dung Cẩn trống cầm thản nhiên nói, Thanh Thanh muốn đối phó người không ngừng là mộ Dung dục đi. Còn có bình nam vương phủ nói không chừng còn có túc thành hầu phủ, thậm chí là khác hoàng tử. Chỉ cần là thanh thanh muốn làm sự tình, ta đều có thể giúp thanh thanh hoàn thành. Nhưng là hoàn thành lúc sau, thanh thanh liền phải cùng ta lại Tây Việt, làm bản công tử mẫu hậu phụ tá cùng nụ sĩ. Một thanh y kinh ngạc nhìn trước mắt dung cẩn, xác định hắn cũng không phải ở nói dợn lúc sau mới nói, phụ tá. Cựu công tử phế đi nhiều chuyện như vậy chính là vì tìm một cái phụ tá. Dung cẩn trước mắt, nói, ta biết thanh thanh không tin. Nhưng là, Thanh Thanh phải biết rằng, muốn tìm một cái đủ tư cách mưu sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ở Tây Việt ta là tìm không thấy chọn người thích hợp. Đến nỗi những cái đó vô năng ngu ngốc, dùng bọn họ thoại bản công tử còn muốn thường thường thế bọn họ giải quyết tốt hậu quả, kia còn không bằng bản công tử chính mình làm lụng vất vả tính. Nhưng là Thanh Thanh liền không giống nhau, Thanh Thanh so bản công tử gặp qua đại đa số mưu sĩ càng thêm thông minh, thủ đoạn cũng không tồi, lại không phải Tây Việt người. Chẳng phải đúng là bản công tử yêu cầu tìm người mới sao? Ta là cái nữ nhân. Mục thanh y gì nhắc nhở nói. Dung Cẩn khó hiểu, cái này ta đã sớm biết ta, có cái gì vấn đề sao? Thanh thanh là cái mỹ nhân A. Làm Hoàng Phi vẫn là làm nữ sĩ. Thanh thanh chính mình tuyển đi. Mục thanh y chỉ cảm thấy một đầu hắc tuyến, nhưng là một loại kinh người trực giác lại nói cho nàng, Hoàng Phi gì đó tuyệt đối là cái liều mạng lựa chọn. Hơn nữa nếu là bởi vì Dung Cẩn hỗ trợ bồi chính mình nhất thời tự do cũng liền thôi, nếu là liền cả người đều bồi đi vào, kia nàng liền mệt về đến nhà. Tựa hồ phát hiện cái gì có thể uy hiếp một thanh ý gì ở nhược điểm, Dung Cửu công tử lập tức hưng phấn đi lên, thanh thanh không đáp ứng nói, bản công tử liền phải hướng đi hoa hoàng thỉnh cầu tứ hôn nha. Dù sao hiện tại Tam Quốc đều không nghĩ đánh giặc, lúc này đây hoa hoàng ngày sinh tới nhiều người như vậy chính là vì liên hôn, liền tính Dung Cẩn nói ra muốn cưới một cái hoa quốc khuê tú nói vậy hoa hoàng cũng sẽ không không cho phép. mục thanh y rìu tiểu nhan hơi chầm xuống, liếc hứng thú bừng bừng dung cửu công tử liếc mắt một cái, buồn bã nói, cựu công tử chịu giúp ta đối phó cung vương thậm chí là những cái đó vừng ra, nhưng là nếu ta muốn đối phó người là hoa hoàng đâu? ách, dung kiệu công tử sửng sốt, nhìn mục thanh y thì ánh mắt nhiều một tia ngoài ý muốn, nhưng là thực mau lại trở nên càng thêm lửa nóng đi lên, cười nói, thanh thanh quả nhiên là danh tác, bất quá cái này sao? chúng ta hiện tại khẳng định còn không đối phó được hoa hoàng, không bằng cái này cũng thêm ở chúng ta ước định, chờ đến thanh thanh giúp xong rồi ta, bản công tử liền có năng lực giúp ngươi đối phó hoa hoàng. đến lúc đó ngươi là tưởng nấu hắn vẫn là dầu trên hắn đều tuổi tùy thanh thanh cao hứng nhìn càng nói càng hưng phấn dung cựu công tử mục thanh y cảm thấy chính mình hoàn toàn bại. lấy bọn họ hiện tại năng lực đối phó hoa hoàng tương đương phủ du hắn thụ, hắn như vậy hưng phấn rốt cuộc là vì cái gì a? như vậy. Cửu công tử có phải hay không phải nói vừa nói, ngươi rốt cuộc là muốn làm ta giúp ngươi làm cái gì? Một Thanh Y dè hỏi. Hương Phấn Trung Dung cửu công tử trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên lại nhìn về phía một Thanh Y, gì trong mắt lại lướt trên một mảnh tuyết quang, u ánh mà âm hàn. Dung Cẩn nhìn chăm chầm một Thanh Y dè đôi mắt, trầm giọng nói, ta muốn Tây Việt Thái tử chi vị. Một Thanh Y dè cũng không kinh ngạc, tuy rằng ngày thường Dung Cẩn ở bên ngoài biểu hiện ra ngoài liền phản phất một cái tính cách gác liệt an chơi chắc táng giống nhau. Nhưng là một người nếu có thể âm thầm nắm giữ như vậy nhiều thế lực, có thể có như vậy lệnh người kinh ngạc trên người. Như vậy vô luận hắn ngày thường biểu hiện như thế nào, hoặc là thân thể thân phận như thế nào, hắn đều tuyệt đối không phải người ngoài cho rằng như vậy đơn giản. Một cái không có dã tâm cùng quyền dục hoàng tử là tuyệt đối sẽ không giống dung cẩn như vậy ngầm có nhiều như vậy không thể gặp người bí mật. Tây Việt Thái Tử Chi Vị Tây Việt Hoàng đế dung mộ thiên tuổi so hoa hoàng lớn hơn nữa, năm nay đã 65 tuổi. Nhưng là hắn so hoa hoàng càng thêm lãnh khốc, thiết huyết, đang nghi. Dung mộ thiên tại vị đã mau 40 năm, nhiều tuổi nhất hoàng tử năm nay đã 48 tuổi, nhưng là hắn lại trước nay không có lập được thái tử. Hơn nữa, Tây Việt tuy rằng cũng có lập được lập thái tử truyền thống, nhưng là lại không phải cần thiết. Tây Việt có rất nhiều quân vương trước người đều không có lập được thái tử. Cho nên, Dung cẩn cùng với nói là muốn Tây Việt thái tử chi vị, không bằng nói hắn muốn chính là Tây Việt ngôi vị hoàng đế. Rốt cuộc! Tây Việt Hoàng rất có thể là quyết định chủ ý, đời này đều không lập Thái tử. Nhìn Mục Thanh ý dị trầm mặt không nói, Dung Cẩn cũng không thúc giục nàng. Rốt cuộc chuyện như vậy tuyệt đối không phải luôn luôn là có thể đủ làm ra quyết định. Dung Cẩn đứng dậy, ôn nhu nói, Thanh Thanh có thể chậm rãi suy xét, chỉ cần ở bản công tử rời đi Hoa quốc phía trước cho ta hồi đáp là được. Mục Thanh Y kinh ngạc lún mày, Dung Cẩn lúc này đây cư nhiên không có lì lợm la liếm không đạt mục đích thể không bỏ qua. Dung Cẩn cười nói, loại chuyện này. Như thế nào cưỡng bách tới? Vạn nhất lộng cái đối bản công tử tâm tồn oán hận quân sư trở về, bản công tử chẳng phải là tự tìm phiền toái? Cựu công tử là khi nào quyết định? Mục thanh y thì có chút tò mò hỏi. Dung cẩn khẳng định không có khả năng ngay từ đầu liền có như vậy vớ vẩn muốn một cái hầu môn khuê tú làm yêu sĩ ý tưởng. Dung cửu công tử thiên đầu nhìn cách đó không xa miêu sơn thủy đổ chụp đèn trung hơi hơi lay động ánh đến, cười nói, phía trước thấy rõ thanh thiết kế mộ dung dục liền có cái này ý tưởng, bất quá. Chân chính làm bản công tử quyết định lại là hôm nay. Bản công tử thực xem trọng thanh thanh Nga. Đa tạ, ta một chút cũng vô pháp xem trọng cửu công tử. Mục thanh y không lưu tình chút nào nói. Không phải nàng tưởng khí dung cẩn, mà là đơn thuần lấy đoạt đích phương diện tới xem, dung cẩn thật sự là không có gì ưu thế. Vô luận là thanh danh thế lực vẫn là ở triều đình huy vọng chỉ sợ dung cẩn đều xa xa không kịp hắn các huynh đệ. Dung cẩn duy nhất có thể xưng được với ưu thế ước chừng cũng chỉ có địch mình ta tối sầm không có người sẽ phòng bị hắn thôi. Nhưng là trừ phi hắn cả đời không ra tay, chỉ cần tham dự đi vào liền luôn có bị người phát hiện một ngày. Đến lúc đó thậm chí có khả năng khiến cho tập thể công kích. Rốt cuộc Tây Việt đế đối Dung Cẩn sủng ái tựa hồ vẫn luôn làm rất nhiều hoàng tử công chúa thập phần bất mãn. Dung Cẩn đáng thương vô cùng nhìn Mục Thanh Y Dì, thanh thanh thật tàn nhẫn. Mục Thanh Y Dì liền xem thường đều lười đến tiền, trực tiếp ghé vào bên cạnh bàn hủ và hiểu sỉu nhìn Dung Cửu công tử biểu diễn. Dung Kiểu công tử tự giác không thú vị. Cũng biết một thanh y hôm nay mệt đến không nhẹ, liền đứng dậy cáo tử. Nếu ta đến cuối cùng đều không đồng ý làm sao bây giờ. Một thanh y mở to mắt, nhìn cửa người nhàn nhạt hỏi. Dung kiểu công tử quay đầu mỉm cười, nô. No. Nhưng là bản công tử cảm thấy thanh thanh sẽ đáp ứng a Đồng dạng là đêm khuya tĩnh lặng, cung vương trong phủ lại không có trường phủ yên tĩnh cùng thản nhiên. Chu Minh Yên Sân, Bình Nam quận vương phi chính nhỏ giọng an ủi chính ngã vào trên giường thấp giọng khóc thảm thiết Chu Minh Yên. Bình Nam Vương Phi năm nay còn không đến 40 tuổi, tuy rằng đã qua nữ tử Mỹ lệ nhất thời điểm, thời gian lại không có ở trên người nàng lưu lại quá nhiều dấu vết. Vẫn như cũng là nét mặt tỏa sáng, Minh diễm động lòng người. Cũng liền khó trách Chu Biến sẽ toàn tâm toàn ý sủng ái cái này chính Phi đối những cái đó nhà kẻ chắc thất chẳng quan tâm. Nhìn nữ nhi ai thanh khóc thảm thiết bộ dáng, Bình Nam Vương Phi cũng không khỏi đau lòng thở dài. Nhưng là lần này sự tình sắc thật là Chu Minh Yên làm sai cũng khó trách vừa mới chu biến một lại đây cũng bất chấp làm trò cung vương mặt liền đem nàng cấp hung hăng cở trách một đốn. Chu Minh Yên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có bị phụ thân giận mang quá. đột nhiên này một phen đau mắng, hơn nữa mấy ngày nay bị không ít ủy khuất, vừa khóc lên liền có chút thu không được. Hảo, Yên Nhi, Bình Nam Vương phi ôn nhu nói, nương Chu Minh Yên nhảo vào Bình Nam Vương phi trong lòng lực, thất thanh khóc giống, phụ vương vì cái gì mắng ta? lại không phải ta sai. ô. ô. Sự tình lần trước rõ ràng không phải ta sai, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta muốn đem vương gia nhường cho Lý Chi Nghi? Nương, bọn họ đều cấp Lý Chi Nghi lửa, cái kia tiện nhân, nàng hãm hại ta. Đứa nhỏ đốc, Bình Nam Vương phi giơ tay nhẹ vỗ về Chu Minh Yên giải loạn sợi tóc nói, không trách ngươi phụ vương mắng ngươi, lần này sự tình ngươi cũng làm quá xúc động một ít. Nếu là thành cũng liền thôi, ngươi nhìn xem hiện tại, chính ngươi thành ăn tết lao thử mọi người đòi đánh. Nhân ra lý gia tam tiểu thư ngược lại là rơi xuống một cái bị bị khuất, hiền huệ nhường nhịn thanh danh. Chu Minh Yên muốn sửa trị lý chi nghi, Bình Nam Vương Phi không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là sai liền sai ở Chu Minh Yên không có kế hoạch hảo ngược lại rơi xuống cái ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo kết cục. Đều là các nàng từ nhỏ đem đứa nhỏ này cấp chiều hư, Bình Nam Vương Phi có chút lo lắng ở trong lòng thở dài. Bị mẫu thân khuyên trong chốc lát, Chu Minh Yên mới dần dần mà phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới buổi chiều vừa mới hồi phủ thời điểm mộ dung dục ánh mắt Chu Minh Yên không khỏi sợ hãi đi lên, gắt gao túm bình nam vương phi vào áo, kinh hoàng nói: "Nương, ta, ta nên làm cái gì bây giờ?" Vương gia hắn, hắn có thể hay không nhớ tới mộ dung dục ánh mắt, Chu Minh Yên không chút nghi ngờ lúc ấy mộ dung dục là muốn giết chính mình. Bình Nam Vương phi cũng có chút lo lắng nhăn lại mi. Tuy nói xem ở Bình Nam Vương phủ trên mặt cung vương tổng phải đối Minh Yên chịu được vài phần. Nhưng là lúc này đây minh yên làm sự tình thật sự là quá mức, hơn nữa lý do tuy rằng không phải vân tức nhà, lại cũng không phải như vậy dễ trọng Nhìn nữ nhi kinh hoàng bộ dáng, bình nam vương phi vô vô nàng mu bàn tay ôn nhu an ủi nói, đừng sợ, ngươi phụ vương sẽ vì ngươi làm chủ. Cung vương, cung vương sẽ cho ngươi phụ vương cái này mặt mũi. Chỉ là, ngươi về sau trăm triệu không thể lại nung chiều trong chốc lát chờ ngươi phụ vương cùng cung vương điện hạ từ trong thư phòng ra tới, ngươi liền đi theo cung vương nhận cái sai. Chu Minh Yên muốn nói ta không sai, nhưng là nhìn đến Bình Nam Vương Phi kiên quyết thần sắc, chỉ phải thề phải đem ý nghĩ của chính mình cấp nuốt trở về. Mộ Dung Dục Hòa Bình Nam Quận Vương nói chuyện mãi cho đến nửa đêm mới kết thúc. Ra thư phòng nhóm Mộ Dung Dục nguyên bản lãnh khốc gầm trầm sắc mặt, nhưng thật ra hòa hoãn không ít, nhưng là Bình Nam Quận Vương sắc mặt lại có chút khó coi đi lên. Chắc là bởi vì Chu Minh Yên sự tình đối Mộ Dung Dục làm ra không ít ngượng bộ. Vừa ra khỏi cửa, Bình Nam Vương Phi liền mang theo Chu Minh Yên đón đi lên. Xem bộ dáng cũng không biết ở bên ngoài đứng đã bao lâu. Vương Phi, các ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Chu biến nhìn đến đứng ở dưới ánh trăng Bình Nam Vương Phi lập tức đón đi lên, nắm lấy nàng đôi tay nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói khó nén đau lòng. Bình Nam Vương Phi đạm đạm cười nói, còn không phải Yên Nhi, lần này là Yên Nhi đã làm sai chuyện, nàng muốn tự mình cầu Vương ra tha thứ. con thỉnh Vương ra bao dung. Chu Minh Yên tiến lên, ánh mắt yêu thương nhìn mộ dung dục cắn cắn khỏe môi. Thấy mộ dung dục không có chút nào động dung ý tứ, Chu Minh Yên cắn chặt răng đột nhiên hướng trên mặt đất một quỷ, ai thanh nói, vương, ra, Yên Nhi biết sai rồi. Đều là Yên Nhi nhất thời hồ đồ. Nhưng là này đó đều là bởi vì Yên Nhi không rời đi vương ra. Yên Nhi cũng không dám nữa, cầu vương ra tha thứ Yên Nhi lúc này đây đi. Nguyên bản cũng đã cùng Chu Biến nói thỏa điều kiện, mộ dung dục tự nhiên cũng sẽ không lại làm cho Chu Biến hòa bình nam vương phi mặt khó xử Chu Minh Yên. tiến lên một bước dôi tay đem Chu Minh Yên kéo lên, đứng lên đi. Chu Minh Nghiên tức khắc vui vô cùng, vương ra. Mộ Dung Dục nhàn nhạt nói, về sau chớ có lại hồ nháo, ngày mai cùng bổn vương cùng đi Lý gia giống Lý tiểu thư bồi cái không phải. Cái gì? Chu Minh Nghiên sửng sốt, đang muốn nói chuyện, khỏe mắt lại nhìn đến chính ỉ ở chu biến bên người bình nam vương phi ánh mắt đang thẳng lăng lăng nhìn chính mình, hơi không thể thấy lắc lắc đầu. Nhìn đến mâu thân ám chỉ, cho dù không tình nguyện Chu Minh Nghiên cũng chỉ đến ngoan ngoãn gật gật đầu. Thấy nàng như thế, Mộ Dung Dục thần sắc nhưng thật ra càng thêm hòa hoãn một ít, gật đầu nói: Như thế liền hảo. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi đi. Là Minh Yên cáo lui. Chu Minh Yên lưu luyến nhìn Mộ Dung Dục liếc mắt một cái, chỉ phải thuận theo lui đi ra ngoài. Chu Minh Yên tự giác mà tự mình tới cửa xin lỗi thư quỷ khuất, nhưng là càng thêm cảm thấy ủy khuất tức giận lại là người của Lý Gia. Lý Gia nguyên bản liền không có muốn dán vị nào vương gia ý tứ, nhưng là hoàng đế hạ chỉ ban hôn bọn họ tự nhiên cũng không thể kháng chỉ. Nhưng là hiện giờ này nhà mình cô nương còn không có vào cửa đã bị trắc phi như thế hám hại. Làm cho toàn bộ kinh thành cơ hồ sở hữu quyền quý chi danh chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực bắt cả người lẫn tăng vật, cung vương cấp ly ra công đạo lại là mang theo chắc phi tới cửa không tình nguyện nói lời xin lỗi liền tưởng tính. Trên đời có như vậy tiện nghi sự tình sao? Cũng chính là chu Minh Yên mưu kế không thành, nếu thật là làm nàng cấp biến thành, nhà mình cô nương chính là thật sự đường trưởng vừa chết lấy trứng trong sạch. Chỉ sợ cũng còn có không ít nước bẩn muốn hướng trên người nàng bác. Thật sự này đây vì Lý Gia đều là người đọc sách, liền sẽ không phát hỏa có phải hay không? Lập tức, Lý Gia lão gia tử, đương chiều tả tướng một trạng liền trực tiếp bẩm báo hoàng đế trước mặt, mà Lý Gia đại phu nhân cũng mang theo mấy cái con dâu khóc sức mướp vào cung, đến sớm đã lui cư hậu cung bảo dưỡng tuổi thọ thái hậu trước mặt kêu an. Lý Gia người ở trong cung như thế nào cùng cung vương phủ cùng bình nam vương phủ đánh đối đài? Đang ở Túc Thành Hầu Phủ một thanh ý thì tự nhiên không thể tận mắt nhìn thấy đến. Chờ đến tin tức chuyển tới Túc Thành Hầu Phủ thời điểm, tính cả Chu Minh Yên xử trí cũng cùng nhau chuyển đến. Đối với Chu Minh Yên cái này con dâu, Hoa Hoàng vốn chính là đã cực kỳ bất mãn. Chính mình đoán vừa mới chỉ hôn không mấy ngày, liền làm ra loại chuyện này, không phải nói rõ đối hắn ý chỉ bất mãn sao. Lập tức, Hoa Hoàng cũng mặc kệ Chu biến như thế nào cầu tình, trực tiếp một giấy chiếu thư tức đi Chu Minh Yên sở hữu phong hào bao gồm cung vương phủ chắc phi cùng bình nam vương phủ quận chúa thân phận, khiển về nhà mẹ đẻ. Nếu chu Minh Yên còn có chính phi thân phận nói, nàng liền tính là bị hưu. Nhưng là bởi vì nàng chỉ là cái chắc phi, ngay cả hưu thư cũng không có một phòng, trực tiếp đã bị hoa hoàng cấp ném hồi bình nam vương phủ. Tại đây phía trước, còn bị nghe được lý gia chúng nữ quyến khóc cầu mà phẫn nộ phi thường Thái Hậu thưởng 30 đại bản, cuối cùng là bị nâng hồi bình nam vương phủ. Mà mộ dung dục cũng bởi vì thiên vị chu Minh Yên bị hoa hoàng làm cho mọi người mặt mắng cái máu chó phun đầu kể từ đó nguyên bản hẳn là bởi vì vừa mới chỉ hôn đúng là thân thiện cung vương phủ cùng lý gia quan hệ tức khắc lãnh đạm rất nhiều mà lý gia cùng bình nam vương phủ cũng coi như là chính thức kết thù nghe thế tin tức khi mục thanh y lý chính thản nhiên ỉ ngồi ở lan chỉ viện một cây đại thụ tiểu thừa lạnh ngủ trưa nghe được doanh nhi ý cười doanh doanh liền kém cơ chân múa tay kể ra chu minh dũng cảm thảm trạng phảng phất là tận mắt nhìn thấy đến một nửa mục thanh ý, ý cũng không khỏi sinh đẹp cười Nguyên bản còn nói hưng thú bừng bừng Doanh Nhi nhìn nửa nằm ở ghế nằm chung, ý cười rã rời tiểu thư không khỏi ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? Thấy nàng đột nhiên mất thanh, mục thanh y đi nhướng mày hỏi. Tiểu thư lớn lên thật là đẹp mắt. Doanh Nhi tán thường nói, Doanh Nhi trước nay chưa thấy qua so tiểu thư lớn lên càng đẹp mắt người. Đại khái chỉ có năm đó đại tiểu thư cùng tiểu thư giống nhau đẹp, chỉ tiếc Doanh Nhi không phân phó, chưa thấy qua đại tiểu thư đâu. A, còn có, cựu công tử cũng lớn lên rất đẹp Sí. Nghe được Doanh Nhi nói, nửa đoạn trước còn làm nàng hơi có chút thương cảm chi ý, cuối cùng một câu lại làm nàng không khỏi phun cười. Tuy rằng dung cẩn xưa nay thái xú mỹ chính mình khuôn mặt tuấn tú, nhưng là nếu biết hắn bị lấy tới cùng cái nữ tử đánh đồng, còn giống nhau đẹp. Chỉ sợ xú mỹ tự luyến như dung cựu công tử cũng là sẽ không cao hứng. Thấy nàng bật cười, Doanh Nhi không thuận theo thẳng dầm chân, tiểu thư. Doanh Nhi nói đều là thật sự sao, chẳng lẽ tiểu thư không cảm thấy cựu công tử rất đẹp sao? Mộc Thanh Y liề liên tục gật đầu, cười nói, "Còn không phải sao, tiểu thư nhà ngươi ta cũng không phải là đẹp nhất, kém cửu công tử một mảng lớn đâu. Lần sau ngươi nếu là thấy, đừng lấy ta cùng hắn đánh đồng, hắn sẽ không cao hứng." A. Doanh Nhi nghi hoặc trước mắt, có chút không rõ cửu công tử là không cao hứng cùng tiểu thư đánh đồng, vẫn là không cao hứng nói hắn đẹp. Một Thanh Y che miệng cười nói, "Ngươi liền trực tiếp tán hắn đẹp nhất, hắn nhất định sẽ thưởng ngươi. Nhưng là ngươi nếu nói hắn cùng ta giống nhau đẹp, này khen tạo." Đã có thể có chút không đủ Doanh Nhi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ Gật gật đầu Đông Dương phục hồi tinh thần lại Cười nói, nguyên lai tiểu thư là không cao hứng Doanh Nhi lấy người khác càng tiểu thư đánh đồng sao Ơn ơn, tiểu thư mới là chân chính thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Tiểu thư tốt nhất nhìn Một thanh y lìa bất đắc dĩ lắc đầu cười cười Vui cười qua đi Doanh Nhi mới có chút tiếc nối nói Đáng tiếc tiểu thư hiện tại không thể ra cửa Nói cách khác Chúng ta cũng có thể đi ra ngoài xem diễn Mấy ngày nay kinh thành khẳng định thập phần náo nhiệt. Mục Thanh Y thì mày, hỏi, trong phủ vị kia mấy ngày nay không nháo sự nhi. Mộ Dung An muốn chết không sống, mắt thấy Mục Vân Dung hôn sự lại muốn trì hoãn, tôn thị cư nhiên sẽ như vậy trầm ổn không nháo. Doanh nhi cười nói, chỗ nào không nháo à, mấy ngày nay thiếu chút nữa liền đem trong phủ nháo phiên thiên. Chỉ là hầu ra làm người không được quấy giày chúng ta lan chỉ viện, hơn nữa chúng ta trong viện cũng không có gì nhân tải không truyền tiến vào thôi. Nhưng là nàng lại như thế nào nháo lại có thể thế nào, Ninh Vương còn chưa có chết đâu, nàng ở nháo hầu ra cũng không dám lui hoàng tử hôn a Thứ hôn, túc thành hầu tự nhiên không cái này là gan. Không lùi hôn, chờ mộ dung ăn vừa chết một vân dung coi như thật là chưa gả trước thủ tiết. Này tam tiểu thư cũng không biết là xui xẻo vẫn là cùng hoàng gia vô duyên, này hôn sự từ đầu tới đuôi liền không có thuận quá. Phung Doanh lại cười nói phảng phất nửa điểm cũng không biết Mục Vân Dung việc hôn nhân này sẽ như vậy xui xẻo đều là nhà nàng tiểu thư bất tích. Bất quá, hôn sự này nguyên bản chính là tiểu thư, liền tính tiểu thư không cần cũng không phải Mục Vân Dung liền có thể tùy tiện đi nhặt. Tiểu thư cảm thấy tam tiểu thư sẽ chống Ninh Vương còn ở gả qua đi làm Ninh Vương phi vẫn là lưu tại ở nhà chờ tương lai lại tìm một người ra. Mục Thanh Ý dìa dương mắt xem nàng, nhà nhặt hỏi, như thế nào? Bên ngoài có cái gì nghe đồn? Phùng Doanh cười nói. Tựa hồ nghe nói Thái Hổ có làm ninh vương trước tiên đại hôn, là sung hỉ y tứ. Đến nỗi sung hỉ người được chọn, tự nhiên chính là thân là ninh vương vị hôn thêm một vân dung. Mục thanh y gì chấm ngâm một lát, nhàn nhạt nói, chỉ sợ chưa chắc. Chớ quên, Nhu Phi hiện tại chính được sủng ái đâu. Nàng nếu là ở hoa hoàng trước mặt nói chuyện, chưa chắc không thể giúp một vân dung né qua kiếp nạn này. A, phung doanh tức khắc có chút thất vọng rồi, kia chẳng phải là tiện nghi nàng. Mục thanh y hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói. Một vân dung thế nào không quan trọng, bất quá là cái dâu dịa người thôi. Nếu là Nhu Phi chân tướng nhúng tay chuyện này, ta nhưng thật ra hy vọng nàng thành công. Gì? Phùng doanh khó hiểu nhìn Mục Thanh Y dịa, Mục Thanh Y dịa nhàn nhạt nói, nếu việc này thật là Thái Hậu ý tứ, Nhu Phi lại có thể nói động bệ hạ vi phạm Thái Hậu ý chỉ, Thái Hậu chính là lại từ ái dày rộng cũng không phải bồ tắc sống. Cứu một cái uổng có dung mạo không có đầu vóc hơn nữa thanh danh đã hỏng rồi Mục Vân Dung, lại đắc tội một người dưới vạn người phía trên Thái hậu nhưng thật ra có chút tò mò. Nhu Phi sẽ như thế nào làm? Doanh Nhi kinh ngạc cảm thán nhìn trên ghế nằm dáng vẻ lười biếng tiểu thư, phụ thân nói quả nhiên không tồi, tiểu thư thông tuệ tài trí nàng chính là lại học tháng 10 năm 2005 chỉ sợ cũng không bằng ba phần đâu. Tuy rằng nàng tự xưng là cũng còn tính thông minh cơ linh, nhưng là những việc này đó là cho nàng rằng ba bữa thời gian nàng cũng tưởng không rõ. Tiểu thư thật là lợi hại. Mục thanh y ghi đạm nhiên cười. Ngồi dậy tới dương mắt nhìn bóng cây gian rào rạt lậu lẩu tới xuống tới ánh mặt trời đôi mắt trong sáng mà mát lạnh, xem đến nhiều, tưởng nhiều tự nhiên liền minh bạch. Ngươi còn nhỏ đâu, vô tâm. Trên thuê, vô tâm ngồi ở trên đầu cành nhắm mắt dưỡng thần, nghe được một thanh y thanh em lập tức từ trên cây phiêu nhiên rơi xuống, đứng ở một thanh y phía trước mặt chờ đợi phân phó. Một thanh y lìa nhàn nhạt nói, đêm nay ngươi đi một chuyến trị vương phủ, cùng trị vương điện hạ để cái tình nhi, thái hậu nàng lão nhân gia yêu quý tôn nhi. Nhọc lòng ninh vương điện hạ hôn sự. Chị vương điện hạ hẳn là vì thái hậu nhiều hơn phân ưu, đây mới là thân là hiếu thuận con cháu chi đạo. Vô tâm cung kính gật đầu nói, thuộc hạ tuân mệnh. Mấy ngày nay gần nhất, vô tâm đi theo một thanh ý gì cũng càng thêm tận hứng lên. Đi theo một thanh ý gì bên người càng lâu, hắn liền càng nhịn không được kinh ngạc cảm thán cái này nhìn như nhu nhược thiếu nữ tài trí cùng nhu lược. Đã từng vô tâm cho rằng trên đời này thông minh nhất người không gì hơn cửu điện hạ nhưng là một thanh y lại mỗi khi đều có thể cùng dung cẩn tranh phong tương đối mà chút nào không rơi phía dưới. Từ tối hôm qua một thanh y từ trị vương phủ ra tới lúc sau, Cửu điện hạ liền nói cho hắn từ nay về sau sẽ không ở triệu kiến hắn, cũng sẽ không lại phân phó hắn bất luận cái gì sự tình lúc sau. Hắn liền minh bạch Cửu điện hạ thử đến đây kết thúc, mà Mục tiểu thư tài trí cũng đã được đến Cửu điện hạ tán thành. Cửu điện hạ đem hắn đưa cho Mục tiểu thư, tối hôm qua lại không có muốn hắn cùng nhau trở về. Từ nay về sau, Vô tâm người này liền cùng cửu điện hạ cùng mai ra không còn có bất luận cái gì quan hệ, chỉ có thể là một tiểu thư tùy thân thị vệ. Mục thanh y thì tự nhiên cũng đã nhận ra vô tâm biến hóa, bất quá nàng cũng không sốt rồi thôi. Nguyện trung thành, cùng khăng khăng một mực nguyện trung thành. Tổng vẫn là có chút khác nhau. Túc thành hầu phủ trong thư phòng, một trường minh vẻ mặt bực bội nhìn trước mắt khóc sức mướt tôn thị cùng một vân dung. Đang xem liếc mắt một cái ngồi ở một bên mặt vô biểu tình một linh cùng không biết suy nghĩ gì đó một sâm, không khỏi nhữ như mày. Mộc Linh cũng không biết sao lại thế này, mấy ngày nay trở nên càng ngày càng âm trầm. Tựa như hiện tại sự tình, nếu là từ trước Vân Dung gặp được như vậy sự, Mộc Linh nhất định nôn nóng vạn phần. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có vẻ có chút lô mãng cũng không biết nặng nhẹ, nhưng là so với như bây giờ thờ ơ hờ hững lại luôn là làm người cảm giác được vài phần chân thật tình nghĩa. Đủ rồi, sự tình gì đều còn không có, khóc cái gì khóc. Mộc Trường Minh không kiên nhẫn nói, Tôn Thị lau nước mắt, khóc thút thít nói, chuyện gì đều không có. Chờ đến thực sự có sự tình gì liền tới không kịp. Ta sớm nghe người ta nói, Ninh Vương trong một tháng vẫn chưa tỉnh lại, liền không cứu. Đến lúc đó, đến lúc đó chẳng lẽ thật sự muốn cho Dung Nhi góa chồng trước khi cưới không thành. Hôn nói cái gì? Mục Trường Minh tức giận nói, Ninh Vương cắt nhân tự có thiên tướng, người như thế nào biết vẫn chưa tỉnh lại. Nói lên lời này, Mục Trường Minh trong lòng cũng lộ ra vài phần trột dạng. Hắn tự nhiên so tôn thị càng hiểu biết mộ Dung An thương thế. Nhưng là kia thì thế nào? Mộ Dung An đừng nói chỉ là hôn mê bất tỉnh, chính là thật sự lập tức sẽ chết, hắn cũng không dám nói muốn tử hôn nói tới. Một vân dung đã sớm đã hoang mang lo sợ, nàng sắc thật là ái mộ Dung An không tồi, nhưng là lại cũng không có ai đến biết do hắn muốn chết còn muốn gả cho hắn tương lai thủ tiết phân thượng. Càng không cần phải nói thủ kia liền cái vương phi danh hiệu đều không có góa chồng trước khi cưới. Thấy mẫu thân một cái kính cùng phụ thân buồn rầu, liền cũng đi theo khóc lên. Cha! Ta không cần một vân dung nước nở khóc dòng nói, ô ô! Cha, ngươi cứu cứu Dung Nhi đi, Dung Nhi không cần gả cho Ninh Vương. Ô ô, Dung Nhi không cần gả cho người chết. Mục Trường Minh nữ mày nói, cái gì gả cho người chết? Lời này cũng có thể nói bậy. Mục Sâm Cao mày nhìn trong thư phòng loạn thành một đoàn bộ dáng. đạm nhân nói, Phụ thân, bên ngoài tựa hồ ở truyền thuyết, Thái hậu muốn trước tiên cử hành Ninh Vương hôn sự, làm tốt Ninh Vương sung hỉ. Mục Trường Minh lắc đầu nói, trước tiên, bậy hạ ngày sinh chỉ có 6 ngày thời gian. Lại như thế nào trước tiên cũng muốn bệ hạ ngày sinh lúc sau? Hơn nữa đại hôn chuẩn bị cũng còn có không ít hiếm thấy, liền tính Thái Hậu thật sự muốn. Thời gian thượng cũng không kịp. Nghe xong Mục Trường Minh nói, Mục Vân Dung cùng Tôn Thị đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mục Sâm ở trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại bình tĩnh nói, nhưng là nếu là sung hỉ nói, Thái Hậu khả năng sẽ yêu cầu hết thể giản lượng. Bệ hạ đối Thái Hậu trí hiếu, chưa chắc sẽ không đáp ứng. Ngay vậy, Tôn Thị cùng Mục Vân Dung lại một lần thay đổi sắc mặt. Một trường minh mày kiếm trói chặt, một bên suy tư. Muốn từ hôn một trường minh tự nhận không có cái này là gan. Nếu là so với Ninh Vương đã chết Vân Dung ở trong nhà góa chồng trước khi cưới, đảo còn không bằng sung hỉ gả vào Ninh Vương phụ tính, ít nhất còn có thể có một cái Ninh Vương phi thanh danh. Chỉ là kể từ đó, Vân Dung tương lai thế tất không thể tài giá. Bất quá, chưa gả phu chết trước, người ở bên ngoài trong mắt Vân Dung khẳng định sẽ bối thượng mệnh ngạnh khắc phu linh tinh thanh danh, lại là thứ nữ. Chỉ sợ cũng tìm không thấy cái gì người trong sạch. Đảo còn không bằng gia nhập ninh vương phủ cả đời cẩm ý gì ngọc thực tính. Một trường minh tự giác vì nữ nhi suy xét chu toàn, nhưng là ở tôn thị mẹ con trong mắt lại hoàn toàn không phải như vậy một hồi sự. Tôn thị thân là mẫu thân, đối thân sinh nữ nhi tổng vẫn là có như vậy vài phần yêu thương. Húng chi tuy nói là vương phi, nhưng là trưởng phu thượng ở, có quyền thế vương phi, cùng thủ quả, trừ bỏ cái vương phi tên tuổi cái gì đều không có vương phi mà khi thật là cách biệt một trời. Nhà mình nữ nhi thân là túc thành hầu chi nữ, quý phi chi muội, lớn lên cũng là hoa dung nguyệt mạo, chỉ cần có thể tránh thoát này cọc thai họa gì sầu tìm không thấy một cái thích hợp nhân ra. Liên tính không phải làm không được vương phi tôn sư, gia nhập một ít hầu môn quyền quý nhà cũng là không khó. Một vân dung càng là sợ hãi, nàng mới bất quá 17 tuổi, đối tương lai còn tràn ngập khắc khao. Nàng tuy rằng không biết thủ tiết nữ nhân phải làm chút cái gì, nhưng là lại thấy quá một ít tuổi còn trẻ liền thủ quả nữ nhân. Cho dù là có cao quý thân phận, nhưng là những cái đó nữ tử lại vẫn như cũ tái nhật đờ đẫn hình như tiểu tụy phản phất hoạt tử nhân giống nhau. Nàng một chút cũng không nghĩ biến thành dáng vẻ kia. Tôn thị nôn nóng nhìn chầm chầm Mục trường minh, sợ hắn nói ra cái gì nàng không muốn nghe nói tới. Nhưng là càng xem một trường minh thần sắc nàng trong lòng liền càng không có đế. Nàng đủ hiểu biết một trường minh, cho nên cũng thực dễ dàng đoán ra hắn sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Một cổ hoàng sợ cùng cáo giận cảm xúc này lên trong lòng. Tôn thị cơ hồ liền suy xét đều không có suy xét, đột nhiên miệng vỡ mà ra, Tiêu lên, Ninh Vương nguyên bản chính là cùng một thanh ý để đính hôn. Muốn sung hỉ muốn thủ tiết làm nàng đi. Dù sao nàng hiện tại hủy dung cũng không có người khẳng định muốn. Chuyện ngoài lề. Các cô nương, trước mắt cốt chuyện có một có cái gì vấn đề, cầu bình A. Tốt nhất là đối trước mắt đã có cốt chuyện cái nhìn, đối tương lai hy vọng gì đó. Chúng ta lại nghĩ cầu hái hái. 67 Một xâm trái tim băng giá, góc tường nghe lén. Ninh Vương nguyên bản chính là cùng một thanh ý lìa đính hôn, muốn sung hỉ muốn thủ tiết làm nàng đi. Dù sao nàng hiện tại hủy dung cũng không có người khẳng định muốn. Lời này rơi xuống, trong thư phòng người đều là sừng sốt. Mục Trường Minh trầm giọng nói, ngươi điên rồi. Nhưng là Mục vân Dung lại là đầy mặt kinh hỉ, ngay cả vẫn luôn mặt vô biểu tình, Mục Linh ánh mắt cũng loé trợn loé. Mục Sâm ngồi ở một bên không nói một lời, nhưng là nhìn về phía tôn thị ánh mắt lại cũng trở nên thập phần quỷ dị. Hán tử nhỏ liền không thích tôn thị. Không chỉ là bởi vì hắn cùng một linh chi gian chú định ít lợi quan hệ, cũng là vì thật sự là xem tôn thị không vừa mắt. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn cũng không nghĩ tới tôn thị cư nhiên có thể vô sỉ đến như thế nông nỗi. Quả thật là thượng không được mặt bản nha đầu xuất thân, thật đúng là cho rằng thiên gia hoàng tử là cải trắng có thể tùy ý nàng chọn lựa, nói muốn liền phải nói không cần liền không cần không thành. Lúc trước đại phu nhân vừa mới mất, liền châm ngỏi phụ thân cùng nhu phi ở trước mặt hoàng thượng góp lời đem tứ muội hôn sự đổi cho một vân dung. Hiện tại mắt thấy Ninh Vương không được, lại muốn lấy tứ muội tới hang hái. Thật là không hề liêm sỉ. Như vậy nữ nhân, phu thân hắn cư nhiên sủng ái mười mấy năm. Trong lúc nhất thời, một Sâm suy nghĩ không khỏi hướng tới một cái cực kỳ quỷ dị phương hướng đi. Phu thân hắn rốt cuộc muốn cái gì dạng phẩm vị, mới có thể chướng mắt tiểu thư khuê các xuất thân, mỹ lệ uyển chuyển, cung dung đoan trang đại phu nhân. Cũng chướng mắt tiểu gia bích ngọc, dịu ngoan trầm tĩnh mẫu thân, càng muốn coi trọng như vậy một nữ nhân a. Nếu nói nữ nhân này là cái khuynh quốc khuynh thành yêu nghiệt cũng liền thôi, nhưng là xem dung mạo cũng chỉ là xưng được với xinh đẹp mà thôi a. Bị một sâm ánh mắt xem đến có chút cả người không được tự nhiên, Mục Trường Minh không khỏi buồn cụ một tiếng. Tuy rằng cũng không biết trưởng tử suy nghĩ cái gì, nhưng là có thể đoán được bộ phận cũng đã đủ để cho Mục Trường Minh hổ thẹn. Bị Mục Trường Minh làm cho nhi nữ mặt giận mắng, tôn thị trên mặt cũng hạ không tới. Cái chảy cái cối nói, ta nói có cái gì không đúng? Dù sao tứ tiểu thư cũng gả không ra. Chẳng lẽ còn yếu hại ta dung nhi không thành? Một Sâm yên lặng mắt trợn trắng, không thấy ngươi nữ nhi xuất giá chính là hại nàng, lúc trước huôn sự cũng không phải nhân ra cầu ngươi đoạt tới a ho nhẹ một tiếng. Một Sâm nói, phu nhân tâm tư, hoàng gia chỉ sợ sẽ không đồng ý chúng ta tùy tiện thay đổi tân nương. Tôn thị khinh thường hư nhẹ một tiếng nói, chỉ cần thỉnh nương nương cùng hoàng thượng đề vài câu là được, lại không phải cái gì đại sự. Nương nương hiện tại chính là hoài long tử. Một xâm trong lòng vạn phần khinh thường. Ngươi cho rằng một phi loan một mình hoài chính là đem lòng ý sao? Không phải cái gì đại sự nhi. Ít nhất ở Thái Hậu trong mắt, Ninh Vương có thể so một cái còn không biết là nam hay nữ thai nhi quan trọng nhiều. Đủ rồi. Chuyện này không cần thương lượng, ngươi những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng cũng nhân lúc còn sớm cấp bản hầu thu hồi tới. Trong mắt quét tổn thất liếc mắt một cái, một trường minh lạnh lùng nói. Hiện giờ bọn họ chính tranh cho làm hoa hoàng suy nghĩ khởi một thanh ý gì tới, sao có thể ở chính mình hướng lên trên âm Tuy rằng thanh ý hiện tại đã hủy dung, nhưng là thế gian này thật sự là quá xảo. Nếu là hoa hoàng còn không chịu hết hy vọng phái người đi tra xét, vô luận túc thành hầu phủ vẫn là nhu phi nơi nào đều không hảo kêu lên. Tôn thị chất chất, phục hồi tinh thần lại khóc nháo càng thêm lợi hại. Ta chẳng lẽ là vì ta chính mình sao? Còn không phải là vì Dung Nhi? Chẳng lẽ Dung Nhi không phải người thân sinh nữ Nhi không thành? Hầu ra, người thật tàn nhẫn A. Một vân Dung cũng đi theo che mặt khóc lớn lên, nương, ô ô. Nữ nhi mệnh hảo khổ a Nguyên bản là vừa chết thư phòng, lúc này hỗn độn ẩm ý giống như chợ bán thức ăn giống nhau. mục linh phiền chán nhíu nhíu mày không nói chuyện. Một trường minh nhìn trước mắt khóc thành một đoàn hô thiên thưởng điệu thế nữ, tức giận đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài, phanh mà một tiếng đem thư phòng đại môn đóng sầm. Thật lớn tiếng vang làm tôn thị hai mẹ con đều là sửng sốt, liền khóc đều đã quên khóc. mục xâm nhìn xem không chính mình chuyện gì nhi cũng đi theo đứng dậy đi ra ngoài đi đến tôn thị cùng một vân dung bên người khi ngừng hạ bước chân đạm cười nhìn tôn thị nói phu nhân phụ thân thân sinh nữ nhi cũng không ngừng tam muội một cái tứ muội cũng là phụ thân thân sinh đâu nói xong cũng mặc kệ tôn thị là cái gì sắc mặt một sâm bước nhanh đi ra thư phòng quả nhiên mới ra thư phòng liền nghe được bên trong truyền đến tôn phu nhân bén nhọn tiếng mắng nàng tính thứ gì bất quá là một cái tiện nhân thôi một sâm nghiêng đầu liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa dưới mái hiên khí sắc mặt biến thành màu đen một trường minh Hiển nhiên, Tôn Thị chửi bậy thanh hắn cũng nghe đến rõ ràng. Phụ thân, đây là ngươi sùng ái thích nữ nhân. Chính ngươi hảo hảo xem xem đi. Nương, ta nên làm cái gì bây giờ? Mục vân Dung khóc ngã vào Tôn Thị trong lòng ngược nói. Tôn Thị vội vàng an ủi nữ nhi nói, Dung Nhi đừng sợ, không cần lo lắng. Quá hai ngày nương liền tiến cung đi cầu tỷ tỷ ngươi. Các ngươi là thân sinh hai chị em, chẳng lẽ ngươi đại tỷ còn sẽ nhìn ngươi rơi vào hố lửa không thành? Mục Vân Dung vẫn là có chút lo lắng nói, vạn nhất Thái Hậu một hai phải vì ninh vương sung hỷ Mục Vân Dung cũng không phải thật sự buồn, tuy rằng nàng đại đa số thời điểm đều biểu hiện không đủ thông minh, nhưng là đường quan hệ nói chính mình thiết thân ích lợi khi, lại vẫn là kinh người thanh tỉnh. Đại tỷ tỉ tỷ lại lợi hại cũng vẫn là so bất quá Thái Hậu. Mục Linh cười lạnh một tiếng nói, lại không phải cái gì đại sự. Còn Dung đi cầu Đại tỷ. Húng chi, nương ngươi cũng đừng tốn công đi cầu đánh cướp, Đại tỷ là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tôn Thị có chút không vui nếu mày nói, lời này nói như thế nào. Loan Nhi luôn luôn thương yêu nhất Dung Nhi. Mục Linh hừ nhẹ một tiếng nói, ở yêu thương quan hệ nói đại tỷ chính mình địa vị nàng còn sẽ đáp ứng rồi. Đại tỷ vì không cho Hoàng thượng nhìn thấy tứ muội phí như vậy nhiều tâm tư. Hiện tại ngươi làm nàng đến Hoàng thượng trước mặt thế khởi tứ muội, chẳng phải là làm nàng kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Vạn nhất đến lúc đó Hoàng thượng giận dữ, hoặc là nhất thời hứng khởi muốn tra tứ muội là như thế nào hủy Dung. Các người ai có thể gánh vắc đến khởi trách nhiệm? Này hai người lúc này mới nhớ tới chuyện này, tuy rằng đối ngoại đều nói một Thanh Y là chính mình ăn sai rồi đồ vật, nhưng là trong phủ mua đồ vật, làm ra tới đưa đến một Thanh Y ở nơi đó, rốt cuộc là qua tay như vậy nhiều người. Thực sự có người tận tâm muốn cha, chưa chắc là cha không ra. Tôn Thị do dự một chút, hỏi, Linh Nhi, nói như vậy. Người có biện pháp? mục Linh nói, nếu là không có việc này tự nhiên là hảo, vạn nhất Thái Hậu thật sự muốn sung hỉ. Tới rồi kia một ngày nghĩ cách đem một thanh ý gì nhét vào bên trong tiệu đi là được. Chờ đến người đưa vào ninh vương phủ, chẳng lẽ còn có đổi tân nương tử không thành. Đến lúc đó lại làm phụ thân ở cung vương trước mặt nói vài câu lời hay, việc này cũng đã vượt qua. Đến nỗi ta muội, về sau nghĩ cách đổi cái thân phận là được. Dù sao nhìn chầm chầm một vân dung cái này thân phận, ta muội đời này là không có gì trông cậy vào. Nếu không chờ góa chồng trước khi cưới, nếu không tiến ninh vương phủ cấp ninh vương sung hỉ, chờ làm quả phụ. Nghe mục Linh lương bạc ngữ khí, mục Vân Dung nhịn không được tức giận đến thẳng lao nước mắt. Nhưng là trừ bỏ chiếu mục Linh nói biện pháp làm nàng cũng không có khác biện pháp gì. mục Linh nói một chút cũng chưa sai, mục Vân Dung cái này thân phận, nàng là chú định cả đời cũng ra không được đầu, hướng không sung hỉ đảo có vẻ không quan hệ, chỉ cần cuối cùng bị đưa vào ninh vương phủ người không phải nàng. Này! Hành sao? Tôn Thị có chút trần chờ nói. Hầu ra rõ ràng là không đồng ý làm như vậy, thái độ kiên quyết cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng kinh thành ngầm có một trường minh làm một ít không nên làm sự tình, nhưng là tôn thị cũng không dám thật sự làm cho minh cùng một trường minh làm trái lại. Mục Linh chẳng hề để ý nói, có cái gì không được, phụ thân ngày thường nội thực, lan chỉ viện liền như vậy vài người, chỉ cần chúng ta tiểu tâm một chút lên tiểu tiệu phía trước đừng bị người phát hiện là được. Chờ đến gạo nấu thành cơm, phụ thân tổng sẽ không vì một thanh ý gì thật sự phải đối chúng ta thế nào đi. Liên tính là ấn số lượng tính. Bọn họ mẫu tử ba người phân lượng cũng so một thanh y một cái muốn quan trọng nhiều, càng không cần phải nói phía sau còn có một cái Nhu Phi. Chỉ cần phụ thân không nghĩ cùng Nhu Phi sinh ra cái gì khúc mắc, liền sẽ không đối bọn họ như thế nào. Tôn thị nghiêm túc luôn luôn, quả nhiên cảm thấy một linh nói có lý, linh nhi nói không tồi, nếu là không có việc này tự nhiên là hảo, vạn nhất thật sự. Liền đem một thanh y kia nha đầu đưa qua đi đó là. Tôn thị tính toán, chuyên vào một thanh y y trong thai bất quá là thứ nhất chê cười thôi. Người thông minh không đáng sợ, ngu ngốc cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là tự cho là đúng thông minh ngu ngốc. Một sâm nhìn tựa hồ đối này không để bụng chút nào một thanh y lì. Như mày nói, tứ muội, ngươi liền một chút đều không lo lắng. Một thanh y lì dung nhan che giấu ở thật dày khăn che mặt dưới, thấy không rõ trên mặt thần sắc. Nhưng là cặp kia lộ ở bên ngoài đôi mắt lại mang theo thản nhiên ý cười. Dương mắt nhìn thoáng qua một sâm, một thanh y lì nói, đa tạ đại ca lúc này, con chịu tự mình tới cùng ta nói chuyện này nhi. Từ mục thanh ý hủy dung tin tức truyền ra kia một khắc, túc thành hầu phủ mọi người cơ hồ đều cho rằng tứ tiểu thư xong rồi. Tình huống như vậy hạ, Mục Sâm còn dám mạo làm Mục Trường Minh không vui nguy hiểm tới cùng nàng nói một tiếng, mặc kệ là bởi vì cái gì cũng coi như được với là không dễ. Mục Sâm nói, "Tứ muội không cần nói như thế, lúc trước phu nhân còn ở thời điểm, cuối cùng là đối ta cùng di nương đều không tuổi Tứ muội, tôn thị mẫu tử ba cái trăm phương ngàn kế muốn tính kế ngươi, ngươi vẫn là tiểu tâm một ít hảo." Mục Thanh Y lìa cười nói, đa tạ đại ca quan tâm. Bất quá, ta nếu là không nghĩ là người tính kế, trên đời này có thể tính kế đến ta người chỉ sợ cũng không mấy cái. Ít nhất, tuyệt đối sẽ không bao gồm kia ba cái. Mục Sâm sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Mục Thanh Y lìa nói, tứ muội còn có cái gì chuẩn bị ở sau sao? Nhìn đến Mục Thanh Y thì cười như không cười mắt, Mục Sâm tự biết nói lỡ, có chút hổ thẹn nói, là đại ca hỏi quá nhiều. Tóm lại, tứ muội hết thể cẩn thận. Mộc Thanh Y tiếp nhận Châu Nhi đưa lên tới một loại bổ canh, một bên thong thả ung dung lấy cái mưu quái, một bên đánh giá Mục Sâm nói, mấy ngày nay. Đại ca đối phụ thân cùng túc thành hầu phủ nhưng có cái gì ý tưởng? Một Sâm ánh mắt hơi ảm, cười khổ nói, vô luận ta làm cái gì, chỉ sợ đều nhập không được phụ thân mắt đi. Nguyên bản cho rằng một Linh xui xẻo phụ thân tổng nên xem tới được hắn, trước đó vài ngày phụ thân sắc thật là đối hắn so từ trước hảo không ít, nhưng là không bao lâu. Mục Linh lại bắt đầu thường xuyên bị phụ thân chiêu đi thư phòng nghị sự. Thực hiện nhiên, ở phụ thân trong lòng vẫn như cũ là Mục Linh mới là túc thành hầu phủ người thừa kế. Hắn đứa con trai này bất quá là cái dâu dịa thay thế phẩm, hoặc là nói liền thay thế phẩm đều không bằng bất quá là cái không ai nhưng dùng khi chạy chân thôi. Mục Linh phạm vào như vậy nghiêm trọng sai, ở phụ thân trong mắt vẫn như cũ là nhất coi trọng nhi tử, một sâm tin tưởng nếu lần đó sự tình là phát sinh ở trên người mình. Phụ thân chỉ sợ đã sớm một đốn hảo đánh đem hắn trục xuất khỏi ra môn. Mục thanh y ghi nhàn nhạt nhìn hắn nói, ta đã nói rồi, chỉ cần Nhu Phi còn ở một ngày. Phụ thân là tuyệt đối sẽ không từ bỏ mục linh. Mục xâm có chút phiền nào nói, thì tính sao? Chẳng lẽ tứ muội cho rằng bằng ta một cái con vợ lẽ có thể giao động được Nhu Phi? Hùng chi, túc thành hầu phủ người một nhà, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, nếu là Nhu Phi trừ bỏ cái gì ngoài ý muốn, ta lại có thể thảo được cái gì hảo? Mục thanh y từ từ nói, đại ca cảm thấy, cung vương điện hạ sẽ thắng sao? Mục xâm sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây nàng hỏi chính là có ý tứ gì? Nguyên bản không muốn trả lời, nhưng là nhìn mục thanh y thong rong bình tĩnh thần sắc không biết vì cái gì trong lòng cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, do dự một chút nói, nguyên bản ta cảm thấy cung vương sẽ thắng. Nhưng là hiện tại nhớ tới trong khoảng thời gian này cung vương liên tiếp xui xẻo sự tình, còn có hoàng thượng đối cung vương phủ cùng vân tần thái độ cũng như là cố ý lập hắn làm thái tử bộ dáng. Một sâm cũng là ở trong triều làng quan, tuy rằng còn không thể xưng là cái gì nhân vật trọng yếu, nhưng là trên quan trường rất nhiều tin tức vẫn là biết đến. Hiện giờ thái tử chi vị nhất hữu lực người cạnh tranh đó là cung vương cùng chị vương. Nếu luận thực lực khả năng cung vương phủ còn yếu lực cao một ít, nhưng là luận thanh danh người vọng nói lại là chị vương muốn càng tốt hơn. Hiện giờ xem ra, tháng bại vẫn là 5 năm chi phân, càng không cần phải nói này ở giữa còn sẽ có bao nhiêu đó là nhìn hắn ngưng trọng thần sắc, Mục Thanh Y lìa lại cười nói, đại ca cũng cảm thấy, phụ thân đem sở hữu lợi thế đều đè ở cung vương trên người, có điểm quá mức mạo hiểm, có phải hay không? tứ muội ý tứ là, Mục Sâm cẩn thận hỏi, Mục Thanh Y lìa cười nói, chân chính có thể bắt nguồn xa, dòng chảy dài thế ra, trừ bỏ tinh chuẩn độc đáo ánh mắt ở ngoài, còn có một chút chính là, vĩnh viễn sẽ không đem sở hữu lợi thế đều đặt ở một cái trong rổ. Mục Sâm hơi hơi biến sắc, nhìn chầm chăm Mục Thanh Y lìa nói. Ngươi muốn ta âm thầm đầu nhập vào chị Vương. Mục thanh y gì nhấp môi mỉm cười nói, thanh y chỉ là cấp đại ca một cái kiến nghị. Tục ngữ nói, từ xưa người làm đại sự, ánh mắt, quyết đoán, năng lực thiếu một thứ cũng không được. Đại ca có thể suy xét là tiếp tục sống ở ở túc thành hồi phủ cùng tôn thị mấy cái tranh kia khả năng vĩnh viễn cũng không trông cậy vào phụ thân chú mục, vẫn là chính mình đi bác một bác. Nói không chừng có thể được một cái hướng long chi công. Nếu là bị phụ thân đã biết Mộc Sâm không thể không thừa nhận chính mình có chút bị thuyết phục, nhưng là tưởng tượng đến một trường minh thái độ trong lòng lại là chợt lệnh. Vạn nhất phụ thân đã biết là tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Mộc Thanh Y Ghi rụ mắt nói, lộ muốn đi như thế nào, là đại ca chính mình sự tình. Nói thực ra, kỳ thật ta cũng không xem trọng túc thành hầu phủ quyền kế thừa. Tứ muội lời này ý gì? Mộc Sâm có hiểu. Mộc Thanh Y Ghi nói, đại ca có biết phụ thân cái này túc thành hầu là như thế nào tới? Phải biết rằng, mục gia tuy rằng cũng coi như là kinh thành trung quyền quý nhà, nhưng là của cải lại thực sự so khác hầu môn muốn bạc nhược không ít. Mục sâm tự nhiên biết, bởi vì túc thành hầu cái này tức vị là từ mục trường minh bắt đầu mới có. Là năm đó mục trường minh cứu giá chi công mà được đến phong thưởng. Nói đến cùng, xem như ấn phong. Mục trường minh tuy rằng trong tay cũng nắm binh quyền, nhưng là ở quân công phương diện so với bình nam quận vương phủ đời thứ nhất vương gia. An Tây quận vương phủ trước mấy thế hệ vương gia cùng hiện giờ An Tây quận vương Triệu Tử Ngọc tới nói liền không đủ nhìn. Lấy quân công được đến công phong tước vị trừ phi tội không thể thứ nếu không tuyệt không sẽ bị đoạt tước, nhưng là ân phong lại không giống nhau, kia một ngày hoàng đế không cao hứng này, tước vị nói không chừng liền không có. Cũng đúng là bởi vậy, cho tới bây giờ Hoa quốc khác họ Vương cũng bất quá chỉ có Chu gia cùng Triệu gia hai nhà mà thôi. Chỉ là bởi vì bọn họ tổ tiên chiến công xác thật là vượt qua thử thách. Đến nơi khác cái gì quận vương hầu tước Nói không chừng liền bởi vì hoàng đế muốn giảm bất phí tổn cũng có thể bị lau sạch một đống lớn. Mục thanh y gì bình tĩnh nói, đương kim bệ hạ tuy rằng không tính là là khắc nghiệt thiếu tình cảm, nhưng là nói thực ra. Cũng không phải cái gì dày rộng nhân ái quân vương. Tứ muội nghe mục thanh y gì đỉnh đạc mà nói, mục xâm lại trực giác trên chán mồ hôi lạnh ưa ra. Phê bình quân vương, nếu là bị người nghe thấy được kia chính là chém đầu tội lớn. Mục thanh y gì mỉm cười nhìn hắn nói, đại ca không cần sợ, nơi này không có người ngoài Lời nói của ta, đại ca không ngại ngẫm lại. Nói thực ra, ta cảm thấy túc thành hầu phủ tức vị, đại khái liền đến này một thế hệ. Mục sâm thần sắc biến đổi, trầm giọng nói, tứ muội lời này, có cái gì chứng cứ. Mục thanh y gì mặt dạn ra cười nói, phủ thân cùng đại tỷ năm đó tựa hồ gạt hoàng thượng làm một kiện không tốt lắm sự tình. Chuyện này nếu là bị tố giác, chỉ sợ. Trên đời này liền không có túc thành hầu phủ. Mục sâm đã sớm kinh hãi nói không ra lời. Hắn bất quá là như thường lui tới giống nhau nhìn phương tiện tới cấp một thanh y truyền chuyển cái tin tức, cũng coi như là kéo cái quan hệ. Rốt cuộc một sâm vẫn luôn đều biết hắn cái này tứ muội tuyệt không phải cái gì đèn cạn dầu. Nhưng là lại không nghĩ rằng, cái này luôn luôn thiếu luôn thiếu ngự tứ muội, cư nhiên sẽ đối hắn tuân ra như vậy lệnh người khiếp sợ tin tức. Người, người sẽ không sợ ta nói cho phụ thân sao? Một xâm nhìn chầm chầm một thanh y y trầm giọng hỏi. Một thanh y y hề mày, cười nhạt nói, nói cho phụ thân cùng ngươi có chỗ tốt gì? ngươi cảm thấy phụ thân là sẽ càng coi trọng ngươi một ít, vẫn là lòng nghi ngờ ngươi đã biết năm đó sự tình nội tình. sau đó làm chút cái gì bất đắc dĩ mà làm chi sự tình. nói đến chỗ này, một thanh y không chút để ý giơ tay chạm chạm chính mình trên mặt khăn che mặt. một sâm trong lòng nhảy dựng, bất đắc dĩ mà làm chi? tứ muội mặt còn không phải là phụ thân bất đắc dĩ mà tự lo thân sao? nhìn một sâm biến sắc, một thanh y lìa cười nói, đại ca không cần lo lắng. Nếu đại ca thật sự muốn làm hảo nhi tử lại nói cho phụ thân nói, cũng không có gì. Ta đã như vậy, cùng lắm thì lại làm phụ thân cấp giết là được. Tứ mội nói bậy gì đó. Mục xâm vội vàng ngăn cản nói, lại như thế nào phụ thân cũng vẫn là chúng ta tự mình phụ thân, sẽ không? Sẽ không, hơn nữa, ngươi nói sự, đại ca khi nào cùng người khác lộ ra quá nửa câu. Mục thanh y dì tán đồng gật đầu cười nói, nguyên bản ta còn nghĩ có lẽ giúp đại ca tranh một tranh, chưa chắc không có phần thắng. Hiện tại xem ra lại không được. Túc Thành Hầu Phủ. Trường không được. Đại ca cũng đừng lao nhớ thương Túc Thành Hầu Phủ tức vị, dù sao này cũng không phải tổ tiên truyền xuống tới, ném cũng coi như không đến đại ca trên đầu. Đại ca nếu là lo lắng, chi bằng chính mình đi tránh một phân công danh, đến lúc đó thấy di nương tiếp đi ra ngoài làm kim tôn ngọc quý lao thái thái, chẳng phải so ở Túc Thành Hầu Phủ xem người sắc mặt cường đến nhiều. Một sâm nghiêm nghị, rũ mi trầm tư sau một lúc lâu, mới cười khổ nói. Tứ Muội nói tuy rằng có đạo lý, nhưng là Chứ bỏ túc thành hầu phủ, đại ca bất quá là cái thượng không được mặt bản hạt mẹ tiểu quan, chỉ sợ cũng không có cái kia phương pháp Mục thanh y thì cười nói, đại ca lời này sai rồi Đại ca năng lực cũng không nhược với người khác, lại là túc thành hầu phủ trưởng tử, bên này là thiên nhiên so người khác nhiều vài phần ưu thế Đoan xem đại ca như thế nào tuyển Mục xâm hiển nhiên là có chút tâm động, mục thanh y thì cũng không ép hắn, chỉ là nói Đại ca không ngại trở về cùng di nương thương lượng thương lượng lại nói. Tiễn đi một sâm, một thanh y đi cũng chậm di di dùng xong rồi châu nhi đưa lên tới canh phẩm, nhìn trống giống ngoài cửa, có chút không thú vị cười nhạo một tiếng. Một sâm người này, không tính là người tốt cũng không thể nói có bao nhiêu hư. Không thông minh cũng không đúng đốc, người như vậy, nguyên bản là tuyệt đối tranh bất quá tôn thị kia mẫu tử mấy cái. Một thanh y đi tự nhiên cũng sẽ không hảo tâm cho hắn chỉ cái gì bình bộ thanh Văn lộ. Nàng nói một ít cũng bất quá là xem hắn như thế nào lựa chọn thôi. Hắn nếu là thông minh cho dù dừng bước, ít nhất còn có thể lạc cái bình an. Nếu là bị quyền thế sở mê, chỉ biết lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu, xa so ở túc thành hầu phủ cùng tôn thị mấy cái tranh đấu, cuối cùng đi theo túc thành hầu phủ cùng nhau hủy diệt thảm hại hơn. Chị vương trong phủ. Mộ Dung Hiệp ngồi ở yên tĩnh trong thư phòng, đánh ra trước mắt trầm mặc ít lời nam tử. Hắn tự nhiên chi đạo. Cái này nam tử đó là vẫn luôn đi theo trương thanh bên người tùy thân thị vệ. Theo chị Vương Phủ thị vệ hồi báo, người này trầm mặc thiếu ngôn, hành tung quỷ dị, võ công đồng dạng sâu không lường được, tuyệt không phải giống nhau thị vệ có thể so sánh với. Trầm mặc thật lâu sau, mộ dung hiệp rốt cuộc buông xuống trong tay giấy viết thư, nói, trở về nói cho nhà ngươi công tử, bổn vương đã biết. Vô tâm cũng không nhiều lắm lời nói, hán muốn là chỉ là tới truyền tin, gật gật đầu liền nói, tại hạ cáo tử. Thực mau liền có chị vương phủ quản sự lênh hắn đi ra ngoài. Chờ đến vô tâm rời đi, Mộ Dung Hiệp lại lần nữa cầm lấy giấy viết thư, nhíu mày nói: "Chính tiên sinh, ngươi cũng đến xem." Chính Duy Tử bình phong mặt sau ra tới, tiếp nhận Mộ Dung Hiệp trong tay tin. Chữ viết thanh tuyển đĩnh tú, lấy một cái 13-14 tuổi thiếu niên tới nói: "Này tay tự coi như là khó gặp hảo tự." Chính Duy Bay nhanh xem qua một lần, lại lần nữa đem giấy viết thư thả lại trên bàn, thở dài nói: "Vị này Trương công tử Tuổi còn trẻ liền có như vậy mưu lược tâm kế, nếu là lại quá mấy năm, chỉ sợ là. Mộ Dung Hiệp nói, thiên sinh ý tứ là, này kế như dùng. chính Duy gật đầu nói, hảo kế sách. Mộ Dung Hiệp như mày nói, bất quá là thất đệ sung hỉ một chút việc nhỏ, cùng chúng ta cũng không có gì chỗ tốt. Càng khả năng sẽ bởi vậy mà đắc tội Nhu Phi đi. chính Duy lắc đầu nói, vương gia cho rằng chúng ta chỉ vương phủ cùng Nhu Phi quan hệ còn sẽ được chứ. Túc thành hầu phủ đã là chắc chắn cung vương phủ người, ở trong cung nhưng không có người thế vương ra nói chuyện. mộ dung hiệp mẫu phi chu tuệ phi ở mộ dung hiệp mười mấy tuổi thời điểm liền đã qua đời, cũng không có cho hắn lưu lại cái gì huynh đệ tỷ muội, cũng liền dẫn tới mộ dung hiệp ở trong cung cơ hồ không người như dùng. chỉ nghe trịnh duy nói, nu phi hiện tại đúng là được sủng ái thời điểm, thái hậu muốn nàng muội muội đi sung hỉ không thể nghi ngờ chính là đánh nàng mặt, nàng khẳng định là muốn cùng hoàng thượng nào đến. vô luận cuối cùng bệ hạ thiên vị ai, Nhu phi đều chú định phải đắc tội thái hậu. Thái hậu mấy năm nay đối này đó các hoàng tử đều cũng không thập phần thanh tịnh, nhưng là nếu vương gia có thể được đến Thái hậu hảo cảm nói, về sau ở trong cung cũng muốn dễ dàng một ít. Rốt cuộc Thái hậu đối bệ hạ ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Mộ Dung Hiệp trầm tư một lát nói, nếu là Nhu Phi không mắc lửa, tình nguyện làm một vân dung đi sung hỉ cũng không chịu cùng Thái hậu đối thượng đâu. Chính Duy cười nói, kia đối với chúng ta cũng không có gì tổn thất. Thái hậu quan ái tôn nhi, vương gia tự nhiên là quan tâm đệ đệ. Thì ra là thế. Mộ Dung Hiệp gật đầu nói, có Trịnh Duy phân tích Mộ Dung Hiệp mới chân chính minh bạch trương thanh này, phong thư chân ý chỉ nghe Trịnh Duy thở dài. Nếu là này trương thanh là thiệt tình, vì điện hạ cống hiến sức lực, tương lai nhất định là điện hạ cấp dưới đắc lực. Một cái tốt mưu sĩ sở định kế sách, thành cố nhiên là ích lợi xa xỉ, liền tính là không thành, cũng tuyệt không sẽ có bất luận cái gì chỗ hỏng. Trương Công Tử còn tuổi nhỏ là có thể suy nghĩ như thế chu toàn, tại hạ không bằng. Mộ Dung Hiệp đạm nhiên cười nói, lợi hại là lợi hại, nhưng là. Lai lịch không rõ người chính là lại lợi hại bổn vương cũng không dám toàn tin. Lời này không chỉ có là mộ dung hiệp thiệt tình lời nói, đồng thời cũng là mộ dung hiệp đối trịnh duy bảo đảm. vô luận cái này trương thanh cái gì lai lịch có bao nhiêu lợi hại, trung phi trịnh duy mới là mộ dung hiệp tín nhiệm nhất người. nghe xong mộ dung hiệp nói, trịnh duy trên mặt thần sắc quả nhiên càng thêm tùng hoan rất nhiều. thân là phụ tá kỳ thật thật sự không phải một cái quá tốt chức nghiệp. biết chủ nhân nội tình quá nhiều, một khi ta bỏ, hiếm khi có có thể chết già người. Bởi vậy, đại đa số phụ tá lo lắng nhất đó là chủ nhân ra có một cái so với chính mình lợi hại hơn phụ tá. nay không chỉ có quan hệ đến bọn họ thất sủng cùng không, thường thường còn quan hệ đến bọn họ thân gia tánh mạng. Chị Vương Phủ hiến hội lúc sau, một thanh y so thường lui tới càng thêm vui ở kinh thành khắp nơi đi lại. Mấy ngày nay trong kinh thành náo nhiệt thành ra không nghèo, cho dù là hoa hoàng 50 đại thọ sắp đến cũng ngăn không được mọi người đối xem náo nhiệt hứng thú. Chu Minh Yên bị khiển trở về Bình Nam quận Vương Phủ ngay cả quận chúa thân phận cũng đã không có. tuy rằng bởi vì bình nam quận vương sùng ái hòa bình nam vương phi che chở cũng không có người dám khi dễ nàng, nhưng là chu biến vợ chồng lại lợi hại lại cũng ngăn không được người khác chế rêu ánh mắt. cố tình chu minh yên bản tính cũng không phải một cái có thể nén giận người. mới về nhà ngày hôm sau liền nên ngang lên phố đi, phảng phất sợ tránh ở trong nhà bị người hoài nghi chính mình là không mặt mũi nào gặp người. nghe thấy cái này tin tức, một thanh y y đột nhiên có điểm minh bạch chu minh yên vì cái gì hận cố vân ca. Không chỉ là bởi vì mộ dung dục, chỉ sợ nàng như vậy một cái tự xưng là thân phận tôn quý quận chúa ở cố vân ca trước mặt nhưng vẫn cảm thấy chính mình thấp một đầu giống nhau, không hận mới là lạ. Nguyên lai like, nàng chưa bao giờ từng chân chính hiểu biết quá Chu Minh yên tính cách, trừ bỏ Chu Minh yên bên ngoài, Lý gia cùng cung vương phủ thái độ cũng thực đáng giá nghiên ngẫm. Từ Lý gia cùng cung vương phủ ở Hoa Hoàng trước mặt náo loạn một hồi, lúc sau liền đều không có có cái gì hồi âm. Hôn sự cũng vẫn như cũ lại, Hoa Hoàng thậm chí đã định ra năm nay 9 tháng thành hôn. Tuy rằng bên ngoài đồn đại sôi nổi, Lý tiểu thư vừa vào cửa liền chú định muốn thất sủng, rốt cuộc ai cũng chưa thấy qua tức phụ nhi còn không có vào cửa nhà mẹ để liền trước cho nhà chồng như vậy đại một cái không mặt mũi. Càng quan trọng là đối phương vẫn là cái hoàng tử. Nhưng là Lý gia đối này tựa hồ cũng không để ý. Lý gia trên dưới, bao gồm đang ở lốc xoáy trước mặt mọi người Lý Tri Nghi mỗi ngày vẫn như cũ là nên làm cái gì làm cái gì. Thậm chí còn có người nhìn đến Lý tiểu thư đi theo Lý gia mấy cái tỷ muội cùng đi khinh ăn các uống trà mua điểm tâm. Vì thế, cung vương phủ cùng Lý Gia đều không có động tĩnh, ngược lại là lo lắng một chúng ở bên cạnh xem náo nhiệt kinh thành cười to nhàn tản nhân sĩ. Công tử, công tử, nhìn thật là náo nhiệt. trương phủ, một thanh y chính nửa nằm ở mép giường cầm một quyển quốc sử phiên, ngoài cửa lại gã sai vặt hứng thú bừng bừng vọt vào tới kêu lên. Nay trương phủ hạ nhân đều là từ tần gia láo gia tử hỗ trợ mua, lại đi qua phùng chỉ thủy âm thẩm tra quá một lần, tiến vào đều là ra thế trong sạch bối cảnh đơn giản đơn thuần người bọn họ cũng đều không biết một thanh y gì thân phận, chỉ là biết này trong phủ tiểu công tử tuổi thượng tiểu cực thích chơi đùa, bởi vậy có cái gì hảo chơi thú vị tin tức đều vui chạy tới cùng hắn bẩm báo một tiếng. một thanh y gì lập tức ngồi dậy tới, cười nói, có cái gì náo nhiệt làm ngươi như vậy cao hứng? kia gã sai vặt sờ ngạch biên hãn, cười hì hì nói, vừa mới đi quy lâm cư cấp công tử đóng gói vịt quay vương đại thẩm nói, hôm nay chị vương phi thỉnh lý gia nữ quyến trả lại vân cư uống trà, nói là cho lý gia tiểu thư bồi tội không biết như thế nào, nghe nói bình nam vương phủ vị kia, nghe được tin tức liền vọt qua đi, ách, vương đại thẩm nghe thấy cái này tin tức thời điểm vị kia còn chưa tới quy lâm cư đâu, công tử hiện tại chạy tới nơi nói không chừng còn có thể đuổi kịp xem náo nhiệt, một thanh y gì quả nhiên thực cảm thấy hứng thú, tùy tay thưởng gã sai vật một tiểu khối bạc vụn, đứng dậy đối vô tâm nói, vô tâm, đi, chúng ta xem náo nhiệt đi, vô tâm trầm mặc đi theo bên người nàng, vừa đi một thanh y thì một bên nhíu mày nói. Chu Minh Yên có phải hay không điên rồi? Vừa mới chọc xong rồi chuyện này còn không có bình ổn xuống dưới, liền lại gấp không chờ nổi đi gây chuyện. Đừng nói nàng chỉ là cái không bị hoa hoàng Đái thấy của chúa, liền tính nàng là công chúa như vậy lăn lộn cũng khiêng không được gác Kiêu Minh Huy công chúa đủ điêu ngoa kêu căng, cũng không cùng Chu Minh Yên như vậy có thể lăn lộn. Vô tâm yên lặng mà nhìn đi ở phía trước thưởng thức quạt xếp tiểu thiếu niên liếc mắt một cái, Chu Minh Yên điên rồi không phải cũng là ngài bức cho sao. Nói một nữ tử tử cao cao tại thượng nhận hết hâm mộ vương phi ngắn ngủ nửa tháng ngã xuống thành một cái cái gì đều không phải người vợ bị bỏ rơi, là cá nhân đều nên điên rồi. Này chu Minh Yên rốt cuộc là có bao nhiêu xui xẻo mới treo chọc vị tiểu thư này a Người không cần ở trong lòng trộm mắng ta, có cái gì có thể quang minh chính đại nói ra. Vô tâm đang muốn đến xuất thần, phía trước thiếu niên đột nhiên xoay người cười tủm tỉm nhìn chầm chầm hắn. Vô tâm tức khắc cảm thấy trên người phát lạnh, im lặng vô ngữ. Quả nhiên nghe được nàng tiếp tục từ từ nói, bất quá ta mang thủ, ngươi phải cẩn thận một chút. Ta không mắng ngươi, chỉ là suy nghĩ cái kia xui xẻo nữ nhân rốt cuộc có bao nhiêu không có mắt mới đắc tội ngươi. Quy lâm cư quả nhiên là náo nhiệt phi phàm, một thanh y dì đều có chút hoài nghi trị vương phi lựa chọn ở chỗ này mời khách có phải hay không chính là đoán được Chu Minh Yên muốn tới làm ở mỹ, cố ý cấp nhà mình kéo sinh ý ít nhất chỉ xem lầu hai kia không còn chỗ ngồi bộ dáng, cùng hắn lần trước lại đây thời điểm tuyệt đối là một trời một vực. Bất quá làm một thanh ý gì thất vọng chính là, muốn tận mắt nhìn thấy đến một đám nữ quyến hôn trương thật đúng là không quá dễ dàng, bởi vì Chị Vương Phi bọn họ là đãi ở Nha gian, nhưng là hương phấn không thôi mọi người lại không chịu như vậy rời đi Liên tính là chỉ nhìn đến cuối cùng ai bại lui mà đi, cũng coi như là một cái không tồi để tải câu chuyện A Trương Tiểu Đệ, mau tới mau tới, cửu ca cho ngươi để lại vị trí Nga, một đống ổ nào trong thanh âm Dung cửu công tử thanh âm không hề chướng ngại truyền vào một thanh ý lì trong hai Một thanh ý chỉ là một bên đầu, liền nhìn đến cách đó không xa phong hoa tuyệt đại Dung cửu công tử lười nhát dựa vào ven tường, đứng ở một cái xương phòng cửa chiều hắn vây tay. Mọi người tức khắc đối một thanh ý gì báo lấy hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Lúc này đây đảo không phải hâm mộ một thanh ý gì có tuyệt sắc Mỹ Nam tương mời, mà là Dung cẩn chạm cái kia xương phòng liền ở trị vương phi đám người nơi xương phòng bên cạnh. Một thanh ý phát hiện. Mỗi lần nhìn thấy dung cẩn nàng đều có hướng hắn kia tuấn mỹ cực kỳ bi thảm họa thủy trên mặt hung hăng mà trụ một chút xúc động. Mắt trợn trắng, vẫn là hướng dung cẩn bên người đi qua. Ai làm nàng vốn chính là tới xem náo nhiệt, ai lại làm này to như vậy quy lâm cư cư nhiên liền cái làm đều không có đâu. Dung cẩn xương phòng quả nhiên liền ở trị vương phi bên cạnh, bất quá quy lâm cư xương phòng vách tường thế nhưng đều không kém. Bọn họ ngồi ở bên này cũng chỉ có thể loáng thoáng nghe được bên cạnh nói chuyện thanh âm. Dung cẩn cùng vô tâm khả năng nghe thấy người bên cạnh nói cái gì, nhưng là hoàn toàn không có nội công một thanh y ý ý lại là cái gì cũng nghe không đến. May mắn Dung cửu công tử bản chất vẫn là một cái phi thường săn sóc người, cho nên hắn ở vách tường các nơi nhẹ nhàng gõ gõ. Sau đó từ trong tay háo lấy ra một phen hàn quang dạng dỡ truy thủ, hướng tới vách tường nhẹ nhàng một hoa. Chém sắt như chém bùn truy thủ, trên vách tường liền thanh âm đều không có phát ra một kia đã bị Dung cửu công tử đào ra một cái tiền đồng cười to khổng. Lại sau đó. Dung Cửu công tử không chút do dự kẻ phá hư quy lâm cư vách tường, ở vách tường nhất phía trên lại đào ra vài cái lớn hơn nữa một ít động. Phương tiện nhã gian thanh âm liền rốt cuộc che dấu không đủ truyền tới. Đem đôi mắt ghé vào Dung Cửu công tử đào ra lỗ nhỏ hướng đối diện nhìn lại, Mục Thanh y ý, ý tức khắc cảm thấy chính mình giống cái đáng khinh háo sắc ăn chơi chắc táng ở rình coi nhân gia mỹ mạo tiểu thư khuê các giống nhau. Quay đầu lại nhìn nhìn chính cười tủm tỉm nhìn chính mình rúng cẩn, Mục Thanh ý, ý tức khắc ngộ Bất luận cái gì một cái cùng Dung cửu công tử cùng nhau ngốc lâu lắm người, đều thực dễ dàng trở nên càng hắn liếc mắt một cái vô sỉ. Chính cái gọi là gần mực thì đen đó là đạo lý này. Bản công tử vừa nghe nói chuyện này liền lập tức phái người lại đây định rồi căn xương phòng này. Thế nào, thanh thanh có phải hay không cảm thấy bản công tử mưu tính sâu xa? Dung cẩn tiến đến một thanh y lìa bên thai thấp giọng cười nói. Một thanh y lìa vô ngữ nhìn hắn một cái, quay đầu lại đi xem bên kia. Nàng tới có chút chậm cho nên cũng không thấy được là như thế nào bắt đầu, chờ đến nàng xem thời điểm phương diện nhã gian trò khôi hải đã tới rồi gây cấn giai đoạn. Chu Minh Yên giống người điên giống nhau ở trong phòng la lối khóc lóc, ngược lại là kia lý Gia tam tiểu thư bị lý ra mấy cái nữ quyến che chở, ngồi ở một bên bình tĩnh nhìn này hết thảy, rất có một chút đứng ngoài cuộc siêu nhiên cảm. Ngược lại là chị Vương Phi cùng bị mời đến tiếp khách khách phúc Vương Phi đều là vẻ mặt xấu hổ cùng tức giận. Thực Chu Minh Yên như thế không biết điều đã đủ tình trạng này còn nháo không phải làm mọi người đều hạ không được đại sao? Chu Minh Nghiên, ngươi nháo đủ rồi không có? Chị Vương Phi cả giận nói, hôm nay nhận thức nàng thỉnh, địa phương cũng là nàng chị Vương Phủ, Chu Minh Nghiên như vậy nháo chính là đánh nàng chị Vương Phi mặt. Trước kia nàng lấy Chu Minh Nghiên không có biện pháp, chẳng lẽ hiện tại nàng còn sẽ sợ nàng không thành? Xem ra hoàng tổ mẫu thưởng đến kia 30 trượng trưởng vẫn là thủ hạ lưu tình, lúc này mới mấy ngày ngươi lại có thể ra tới làm ở mỹ. Lời này vừa ra. Chu Minh Yên Mỹ lệ trên mặt tức khắc một trận thanh một trận tím. Đối với một cái suất thân danh môn nữ tử tới nói, bị đánh bảng tử chuyện này ý nghĩa ngược lại so với bị trưởng đánh sự thật này càng thêm làm nàng nan kham. Trong kinh thành, nhưng phạm là có điểm thân phận nữ nhi ra là tuyệt đối sẽ không chịu như vậy xử phạt. Liên tính là ra giáo nghiêm khắc nhân ra trừng phạt cô nương nhiều nhất cũng chính là đánh bàn tay. Trượng đánh đó là trừng phạt hạ nhân phương thức, đã chịu như vậy trừng phạt, Chu Minh Yên ở toàn bộ trong kinh thành cũng coi như là độc nhất vô nhị. Càng không cần phải nói, này vẫn là thái hậu tự mình hạ lệnh. Chu Minh Nghiên trong đầu vốn là lắc lắc rục đoạn một cây huyền tức khắc phanh mà một tiếng liền chặt đứt. Chu Minh Nghiên thần sắc giữ tận trừng mắt trị Vương phi, hốc mắt muốn nứt ra muốn nhào qua đi. Lại bị bên người trị Vương phủ nha đầu theo sát khẩn bắt được. Chu Minh Nghiên tự nhiên không chịu bỏ qua, một bên giấy rủa, một bên nổi giận mắng, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Bất quá là một cái người xa cơ thất thế nữ nhi, cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Lời này vừa ra Ở đây mọi người đều không khỏi biến sắc. Chị Vương Phi nhà mẹ đẻ tự nhiên không phải cái gì người xa cơ thất thế, nhưng là ở vốn là xuất thân không cao chúng Hoàng tử Phi chung chị Vương Phi xuất thân lại vẫn như cũ muốn dựa sau. Chị Vương Phi nhà mẹ đẻ tổ tiên cũng là thập phần thanh quý nhân gia, nhưng là tới rồi chị Vương Phi này một thế hệ, chị Vương Phi phụ thân cũng bất quá là cái lại bộ viên ngoại lang. Thẳng đến trong nhà ra cái Vương Phi, mấy năm nay mới tốt một chút. Hiện giờ chị Vương Phi phụ thân ngoại phóng làm cái thứ sử cũng coi như là một phương con to, nhưng là cùng bình nam quận vương phủ nhân gia như vậy so sánh với hiển nhiên vẫn là không đủ xem làm càn chị vương phi quả nhiên giận dữ thật mạnh một phách bản cười lạnh nói chu minh yên ngươi tính cái thứ gì sinh ở bình nam quận vương phủ là mạng ngươi hảo đáng tiếc ngươi không tiết phúc hoặc là nói ngươi trời sinh chính là cái mệnh tiện chịu không nổi này phân phúc khí liền cái phong hảo đều không có quận vương phủ thiên kim ngươi cũng là đầu một phần quận vương phủ xuất thân tiểu thư Vô luận đích nữ thứ nữ tổng vẫn là có cái phong hào, con vợ cả tiểu thư tự nhiên là cái của chúa, mà con vợ lẽ các tiểu thư, ít nhất cũng có thể có cái hương quân thân phận. Cũng may mắn hiện giờ Bình Nam Vương Phủ không có khác thứ nữ, bằng không Chu Minh Nghiên cái này đích nữ nhưng thật ra liền thứ nữ thân phận đều không bằng. Nhìn Chu Minh Nghiên không khí thần sắc, chị Vương Phi cười lạnh nói, bổn Phi đó là xuất thân hơi hàn, cũng biết cái gì gọi là nữ tử quy phạm, cũng không từng có nửa điểm đi sai bước nhầm. Càng không có rơi vào liền chính mình phu quân đều ghét bỏ nông nỗi. Nhưng thật ra xuất thân tôn quý chu tiểu thư. Chị Vương Phi cũng không có lại nói không dễ nghe lời nói, nhưng là kia lạnh lùng tiếng cười đã thuyết mình một ít. Bên cạnh ngồi mấy cái lý gia nữ quyến cũng không khỏi che miệng cười nhẹ lên. Vẫn là phúc Vương Phi phúc hậu, thở dài nói, chu tiểu thư, ngươi cần gì phải như thế. Sớm chút trở về đi. chu Minh Yên lại không cảm kích, một phen đẩy ra bắt lấy chính mình nha đầu, một lóng tay Lý Chi Nghi cười lạnh nói, lý Chi nghi Ngươi dám đoạt ta trượng phu, không dám cùng ra tới cùng ta nói chuyện sao. Lý gia nữ quyến chung một cái thiếu phụ bộ dáng nữ tử nhịn không được cười nhạo một tiếng, nói, Lý tiểu thư lời này nhưng sai rồi, hôn sự này cũng không phải là nhà chúng ta tam tiểu thư khóc lóc cầu tránh tới, cái gì kêu đoạt ngươi trượng phu. Hùng chi, ai là ngài trượng phu đâu, ngươi nhưng thật ra hỏi một chút xem, cung vương điện hạ có chịu hay không thừa nhận hắn là ngươi trượng phu. Chúng ta tam tiểu thư chính là cùng cung vương có hú ước, Ngươi nhưng đừng tùy tiện dính lĩu lại hỏng rồi nàng thanh danh. Một phen lời nói liền tức mang cổ vũ đến chu minh yên cả người phát run. Lý Chi Nghi nhìn nàng khẽ thở dài một cái nói, chu tiểu thư, ta cùng ngươi không oán không thủ. Chu tiểu thư đối ta lại hận là bởi vì cung vương. Nhưng là ngươi ta đều minh bạch, lúc này đều không phải là ngươi ta hoặc là lý gia cùng bình nam vương phủ có thể làm được chủ. Chu tiểu thư tới cùng ta khó xử lại có gì ý nghĩa. Liền tính hôm nay không có ta lý chi nghi chẳng lẽ bệ hạ sẽ không vì cung vương điện hạ chỉ một cái trương biết nghi, chịu biết nghi sao? Chu Minh Yên thần sắc vặn vẹo lên, Lý Chi Nghi nói nàng như thế nào không biết, nhưng là biết lại như thế nào. Nàng không thể hận mộ dung dục không dám hận hoa hoảng, nàng cũng chỉ có thể đi hận kỳ thật nhất vô tội Lý Chi Nghi. Nếu liền cái hận người đều tìm không thấy, như vậy nàng cũng chỉ có thể hận chính mình, nàng cũng chỉ có thể nổi điên. Chuyện ngoài lề. Các cô nương, 61 nhanh nha, 68 điên cuồng, Lòng nghi ngờ sinh án quỷ. Nhã gian nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Một hồi lâu, Phúc Vương Phi thanh em mới lại lần nữa vang lên. Chu tiểu thư, mau trở về đi thôi. Đừng làm cho bình nam Vương Phi lo lắng. câm miệng. Không cần ngươi quản. Chu Minh Yên đột nhiên giận dữ hết. Ánh mắt như độc tiện giống nhau bắn về phía Lý Chi Nghi. Thét to, đều là ngươi sai, đều là ngươi. Đều là bởi vì ngươi vương gia mới không cần ta. Ta muốn giết ngươi tiện nhân này. Nói. Thế nhưng một phen đẩy ra trị vương phủ hai cái nha đầu hướng tới lý chi nghi nhào tới. a nha! Ở đây chúng nữ quyến không khỏi đều la hoảng lên. Này đó nữ quyến vô luận là phúc vương phi trị vương phi vẫn là lý gia mọi người đều là thư hương dòng roi lúc sau, mà chu Minh Yên dù cho là nguồn triều từ bé lại cũng là hậu nhân nhà tướng, trong lúc nhất thời thế nhưng làm nàng đem toàn bộ phòng người đâm cho bảy vượng tám tố. Vốn là có chút phúc hậu phúc vương phi càng là trực tiếp bị đâm phiên đẻ ở có chút gầy yếu trị vương phi trên người. Lý ra mấy cái nữ quyến cũng là trốn đến trốn kêu sợ hãi kêu sợ hãi loạn thành một đoàn lại là ai cũng bất chấp đi quản Lý Chi Nghi. Ước chừng ai cũng không dự đoán được Chu Minh Yên sẽ đột nhiên nổi điên, thế nhưng liền như vậy làm nàng phát gục Lý Chi Nghi, sau đó hung hăng mà bóp lấy Lý Chi Nghi cổ, người đi tìm chết. Đi tìm chết. Như thế hỗn loạn điên cùng một màn, tức khắc làm mọi người đều ngây dại, liền đi giải cứu Lý Chi Nghi đều đã quên. Chị Vương Phi cùng Phúc Vương Phi rốt cuộc ở hai cái nha đầu nâng đỡ hạ đứng lên vừa thấy này tình hình cũng hoảng sợ chỉ vương phi cấp thẳng mắng đều là người chết ta còn không mau đi kéo ra mau kéo ra a hai cái nha đầu vội vàng đi lên một tả một hưu bắt lấy chu minh yên cánh tay muốn đem người kéo ra chỉ là không biết vì sao chu minh yên sức lực thế nhưng cực kỳ đại nhầm là hai cái nha đầu lại kéo lại xả lại véo chính là bóp lý tri nghi cổ không chịu buông tay tiện nhân ta giết người lý tri nghi cũng tuyệt không sẽ nghĩ đến hôm nay sẽ có như vậy hai bầy vạ gió Bị veo sắc mặt bắt đầu phát thanh, thống khổ dối tay liều mạng muốn kéo ra Chu Minh yên tay lại luôn là bất lực, mắt thấy liền phải trợn trắng mắt. Có lẽ là cầu sinh ý chí quá kiên định, cũng có lẽ là hai cái nha đầu nỗ lực rốt cuộc có dùng, Chu Minh yên tay nuối lòng nhưng là thực mau lại dây rùa lên. Liên thưa dịp này trong nháy mắt, Lý Chi Nghi ra sức đẩy ra nàng một bàn tay, nói giọng thẳng khàn, cố, cố vấn ca. Lý Chi Nghi bị bóp lấy sau một lúc lâu, nói ra thoại bản liền có chút nghẹn ngào khó phân biệt nhưng là ly nàng gần nhất Chu Minh Yên lại nghe đến giành mạch. Cố vân ca ba chữ phản phất có ma lực giống nhau, tức khác như bị sét đánh giống nhau dừng lại. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Lý Chi nghi một trận mãnh liệt ho khan, thở hồn hển nhìn Chu Minh Yên nói, Ngươi! Ngươi hại chết Cố Vân ca, lại nghi đến hại ta đúng không? Khu, khu Sở hưu tiếp cận cung vương nữ nhân, ngươi đều muốn hại chết sao? Ngươi! Ngươi nói bậy! Chu Minh Yên lạnh giọng kêu lên, dơ tay lại muốn đi véo nàng. Hai cái nha đầu tùy thời lập tức một bên một cái kéo đem nàng kéo ly Lý Chi Nghi. Bên cạnh đã sớm bị dọa ngây người Lý Gia nhỏ nhất cô nương phục hồi tinh thần lại hoa đến một tiếng khóc lớn lên, phát gục ở Lý Chi Nghi trong lòng ngực kêu lên, Tam tỷ tam tỷ ngươi không sao chứ. Lý Chi Nghi rửa vào ở Lý Gia cháu dâu trong lòng ngực, vô lực lắc lắc đầu, nhìn về phía kia một bên bị nha đầu chế trụ Chu Minh Yên. Chu Minh Yên đột nhiên phát cuồng cho người ta áp lực quá lớn một ít. Lý ra hai cái tiểu cô nương đều sợ hai trốn đến tỉ tỉ cùng tẩu tử sau lưng đi. Nhỏ nhất cái kia cũng rửa sắt vào nhau tỉ tỉ ô ô yết yết khóc lóc. Nhìn này phúc cảnh tượng, chị Vương Phi chỉ cảm thấy cái chán một trận một trận chịu đau. Đây đều là chuyện gì nhỉ a? Chu Minh Yên, người rốt cuộc muốn làm gì? Chị Vương Phi lạnh lùng nói. Chu Minh Yên lại không để ý đến chị Vương Phi gian dạy. Rõ ràng là nàng đem một phòng tiểu cô nương dọa tới rồi. Lúc này bộ dáng đảo như là nàng chính mình sợ tới mức căng trọng. Chu Minh Yên ngốc ngốc nhìn Lý Chi Nghi ánh mắt đam đam, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi nói bậy, không liên quan chuyện của ta, không phải ta hại chết nàng. Chị Vương Phi cùng Phúc Vương Phi nhíu nhíu mày nhìn nhau, bởi vì Chu Minh Yên cùng Cố Vân Ca quan hệ, kỳ thật này đó đồn đãi trong kinh thành vẫn luôn liền không có đoạn quá. Nhưng là đồn đãi dù sao cũng là đồn đãi, nhưng là xem Chu Minh Yên lúc này bộ dáng này, chẳng lẽ thật đúng là cùng nàng có quan hệ không thành. Cố Vân Ca không phải ám sát Ninh Vương không thành, đốt hỏa tự sát sao? Lan! Đừng tới tìm ta! Không liên quan chuyện của ta! Chu Minh Yên hoảng sợ hét lớn, hoảng loạn trung túm phía dưới thượng chu Thoa liền hướng tới Lý Chi Nghi ném qua đi. Nhìn nàng này điên điên khùng khùng bộ dáng, nhã gian mọi người trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cảm giác không rét mà run tới. Phảng phất kia cố vân ca ú hồn thật sự xuất hiện ở này nho nhỏ trong phòng tìm Chu Minh Yên lấy mạng tới giống nhau. Toàn bộ phòng độ ấm tức khắc đều cảm thấy hàng rất nhiều. Chị Vương Phi nhịn không được lau lau cánh tay. Thần sắc cứng đờ nhữ mày nói, đủ rồi, Chu tiểu thư ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì. Còn không mau chút cùng lý tiểu thư bồi cái không phải. Không cần. Cố vân ca ngươi đi tìm chết. người đã chết. Đừng tới tìm ta. Nhã gian, mọi người hai mặt nhìn nhau. Phúc Vương Phi có chút phiền não xoa xoa cái chán phân phó nói, Thôi, các ngươi mau đưa Chu tiểu thư trở về. Đệ muội, mau làm người đi thỉnh cái đại phu tới cấp lý tiểu thư nhìn xem. Chị Vương Phi có chút ảo não thở dài. Ấy nấy nhìn thoáng qua Lý Trinh Nghi, Nàng xưa nay ở chị em dâu rằn Cũng coi như là trường tụ thiện vũ Hôm nay bị cái này Chu Minh Yên tức giận đến liền hành sự đều đã quên Đại tẩu nói chính là Lý tiểu thư, ngươi còn hảo Lý gia mọi người đều là có tu dưỡng tiểu thư khuê cát Tự nhiên cũng nói không nên lời cái gì khó nghe nói Nhưng là sắc mặt đều không thế nào đẹp Trước hai ngày ở chị vương phủ Thiếu chút nữa chịu nhục cũng liền thôi Hôm nay tại đây quy lâm cư thiếu chút nữa Liền mệnh đều cấp bồi đi vào. Tuy rằng này kỳ thật cũng không quan trị Vương Phi sự, nhưng là rốt cuộc là chị Vương Phi làm ông chủ, cũng trách không được nhân ra cho nàng sắc mặt nhìn. Lý Chi Nghi ho nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, không, không có việc gì, đa tạ Vương Phi quan tâm. chu Minh Yên vừa mới là thật sự hạ sức lực, Lý Chi Nghi này trong chốc lát trên cổ liền đã nổi lên một vòng chỉ ngân, vừa nói lời nói hết hầu càng là nóng rất đau. Sắc mặt cũng đi theo một bạch. Chị Vương Phi cáo giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn mê mê hoặc hoặc chu Minh Yên. Trầm giọng nói, "Còn thất thần làm gì? Đem cái này điên nữ nhân cho ta đưa đến ứng thiên phủ nha môn đi." Quay đầu lại, bổn phi lại thỉnh vương ra tới cửa hỏi Bình Nam quận vương muốn cái cách nói. "Là, vương phi." Thị nữ vội vàng tiến lên, muốn đem Chu Minh yên cấp kéo ra ngoài. Gặp qua cung vương, gặp qua chị vương, gặp qua an tây quận vương. Ngoài cửa, một trận dồn dập tiếng bước chân bạn ngoài cửa thị vệ chào hỏi thanh âm truyền đến. Nhã gian môn bị mở ra, Mộ Dung Dục cùng Mộ Dung Hiệp xuất hiện ở cửa phía sau còn đi theo thần sắc hờ hững tựa hồ không chút nào để ý triệu tử ngọc vương vương gia nhìn đến mộ dung dục không biết như thế nào chu minh yên nguyên bản còn vẫn đủ cuồng loạn ánh mắt dần dần mà rõ ràng lên còn chưa nói chuyện trong suốt nước mắt liền từ khỏe mắt tích tích hoa rơi xuống khuôn mặt vừa mới bị nha đầu một trận lôi kéo chu minh yên vốn là có vẻ có chút chật vật hỗn độn lúc này lại nhìn qua đảo thật là thập phần đáng thương cùng vô tội rốt cuộc phát sinh chuyện gì nhìn trước mắt hỗn độn một màn. Mộ Dung Dục trầm giọng hỏi. Lúc ban đầu nghe được Chu Minh Yên đến Quy Lâm cư nháo sự thời điểm Mộ Dung Dục là thật sự không nghĩ tới. Hắn xưa nay đều là tao nhã có lễ, vô luận sự tình gì đều có thể đủ làm mọi mặt chú đáo. Từ nhiều năm trước đi theo vẫn là Thái tử Bình Vương lúc sau liền không còn có phát sinh quá cái gì làm hắn cảm thấy khó có thể ứng phó sự tình. Nhưng là cái này Chu Minh Yên lại lập đi lập lại nhiều lần khiêu chiến hắn kiên nhẫn. Ngẫu nhiên Mộ Dung Dục đều phải hoài nghi chính mình lúc trước tìm Chu Minh Yên tới thực hành kế hoạch của chính mình có phải hay không căn bản chính là một sai lầm Chu Minh Yên loại này đầu góc cư nhiên có thể gạt được Cố Vân Ca quả thực chính là một cái kỳ tích nhưng là nghe tới Mộ Dung Hiệp vẽ mặt ấy nấy nói lên Lý Chi Nghi cũng trả lại Lâm Cư thời điểm Mộ Dung Dục lại thật sự là không thể không tới cùng Lý Gia quan hệ đã tương đương cứng đờ nếu là biết rõ Lý Chi Nghi trả lại Lâm Cư khả năng bị Chu Minh Yên làm khó dễ còn bỏ mặc chỉ sợ Lý Gia nơi đó lại muốn hướng vụ hoàng chỗ đó náo loạn Ngu xuẩn. Mộ dung dục ở trong lòng mắng thầm. Vương gia Chu Minh Yên hai mắt đấm lệ mông lung nhìn mộ dung dục, cứng họng nói. Mộ dung dục ánh mắt hơi lué một chút, nhìn phía bên trong Phúc Vương Phi, nói, đại tàu, đây là làm sao vậy? Phúc Vương Phi tâm tình cũng không tốt, nàng mấy phen khuyên bảo Chu Minh Yên hoàn toàn không để ý tới cũng liền thôi còn ác ngự tương hướng. Hiện tại lại ở mộ dung dục trước mặt làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng, nếu không phải Lý Chi Nghi trên cổ vết thương còn ở. Chỉ sợ người ngoài còn tưởng rằng là các nàng khi dễ chu minh yên đâu. Phúc Vương Phi khẽ hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, sao lại thế này? Lục đệ không ngại hỏi một chút vị này Chu Tiểu Thư là được. Thật là, bổn Phi gả vào hoàng gia nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua loại này. Chị Vương Phi mỉm cười nhìn đứng ở mộ dung dục bên người trượng phu liếc mắt một cái, đạm cười nói, Đại Tẩu đừng nhúc đích giận, này Chu Tiểu Thư hiện giờ cũng không tính hoàng gia người, hành sự thế nào cũng ngại không chúng ta chuyện gì. Chỉ là đáng thương Lý Tiểu Thư. Lục đệ, Lý Tiểu Thư rốt cuộc là phụ hoàng tự mình chỉ cung vương phi, ngươi cũng thượng điểm tâm. Lý Tiểu Thư luân phiên vài lần bị như vậy bị khuất, khó trách nhân ra trong nhà không cao hứng đâu. Lời này nghe tới như là ở khuyên mộ dung dục, nhưng là về phương diện khác lại cũng điểm ra cung vương phủ cùng Lý ra hiện giờ cứng đờ mà xấu hổ quan hệ. Mộ dung dục hướng Lý Chi Nghi vọng qua đi, lúc này mới nhìn đến Lý Chi Nghi trên cổ kia làm người nhìn thấy ghê người chỉ ngân. Lý gia nữ quyến cũng không đều là không biết sự tiểu cô nương. Lý gia thiếu phu nhân ôm Lý Chi Nghi rưng rưng nói, đáng thương ta muội. đây đều là chuyện gì nhi a? Chỉ cần vừa thấy đến Lý Chi Nghi trên cổ vết thương, ai còn có thể không rõ là chuyện như thế nào? Mộ Dung Hiệp nhìn về phía Chu Minh Yên ánh mắt càng nhiều vài phần không tốt. Nếu là hôm nay thật làm Chu Minh Yên đem Lý Chi Nghi cấp bóc chết, nguyên bản không liên quan chỉ vương phủ sự tình chỉ sợ bọn họ cũng muốn đi theo chịu liên lụy. Hư lệnh một tiếng, Mộ Dung Hiệp nhìn Mộ Dung rục nói. Lục đệ, nam tử hán đại trưởng phu, cũng chớ có quá mức nhân từ nương tay. Vạn hạnh hôm nay không xảy ra việc gì, nếu là thật ra chuyện gì, đại gia ai cũng không thể nào nói nổi. Vương gia! Vương gia ta! Không liên quan chuyện của ta! Chu Minh yên ngơ ngẩn nhìn mộ dung dục phản phất hiện tại mới hồi phục tinh thần lại biết chính mình làm chuyện gì. Hoàng loạn lắc đầu nói, không liên quan chuyện của ta. Vương gia! Ô ô ô! Chị Vương Phi cười lạnh một tiếng nói, không liên quan chuyện của ngươi. Chẳng lẽ là chúng ta bóp lý tiểu thư cổ hướng chết béo? Chu Minh Yên hoảng loạn lẩm bẩm tự nói, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự không biết ra chuyện gì. Nàng không có muốn bóp chết lý chi nghi, nàng căn bản là không biết tại sao lại như vậy. Nàng cái gì cũng không biết. Không liên quan chuyện của ta. Chu Minh Nghiên thét to, là nàng. Là nàng. Là Cố Vân Ca. Là nàng lại quấy phá, không cần tìm ta. Không liên quan chuyện của ta. Nhã gian một mảnh yên tĩnh. Mọi người sôi nổi lấy xem kẻ điên ánh mắt đánh giá hoảng loạn vô thố Chu Minh Yên. Người nói bậy gì đó? Mộ Dung Dục sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Chu Minh Yên sử sốt ủy khuất nhìn Mộ Dung Dục lẩm bẩm nói: "Là thật sự, vương gia là Cố Vân Ca, là nàng đã trở lại, nàng muốn hại ta." Ta cái gì cũng không biết nhìn Chu Minh Yên biểu tình hoảng hốt, thân hồn lạc phách bộ dáng, trong miệng nói ra nói cũng là rơi rất tan tác có một câu không một câu, đảo thực sự có vài phần như là điên rồi bộ dáng." Lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, chị Vương Phi cũng đã phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng nói, buồn Phi mới mặc kệ ngươi là thật điên rồi vẫn là trang điên, là thật gặp được quỷ vẫn là giả gặp được quỷ dám đảm đương buồn Phi mặt nhi giết người, người tới. Đem Chu Minh yên cấp buồn Phi trộm tới ứng thiên phủ. Chuyện này vô luận như thế nào Bồn Phi cũng muốn cấp lý tiểu thư một công đạo. Tứ tẩu. Mộ dung dục không khỏi trầm giọng nói. Như thế nào? Lục đệ lại muốn cầu tình. Chị Vương Phi cười lạnh nói. Lục đệ thương Hương Tiếp Ngọc cũng muốn có cái hạ độ, chớ quên. Lý Tiểu Thư còn ở chỗ này ngồi đâu? Lý gia chúng nữ quyến sắc mặt đều có chút khó coi, Lý biết nguyên bản chính là trong kinh thành nhất đến các gia quyền quý chủ mẫu thích nữ tử, tương lai con dâu tốt nhất người được chọn. Nói là một nhà có nữ bách già cầu cũng không quá. Ai biết bị hoa hoàng tự mình hạ chỉ ban hôn, tuy rằng cung vương phi thân phận Kim Tôn Ngọc quý làm vô số nữ tử hâm mộ phi thường, nhưng là từ tứ hôn lúc sau liên tục gặp được như vậy sốt ruột sự tình. Lý Chi Nghi đã dần dần từ mọi người hâm mộ đối tượng biến thành làm người đồng tình đối tượng. Mộ Dung Dục nhíu như mày, thở dài nói, tứ tẩu nói đùa. Chỉ là cho dù là giỏi ăn nói mộ Dung Dục cũng thật sự rất khó tìm ra cái gì lý do tới vì Chu Minh Yên giải vây. Chị Vương Phi hử nhẹ một tiếng nói, nếu lục đệ không lời gì để nói. Như vậy, mang đi đi. Dù sao chị Vương Phủ cùng Bình Nam Vương Phủ cũng là đối địch quan hệ, nàng cái này chị Vương Phi cũng không sợ đắc tội Bình Nam quận Vương Phủ. Hai cái đã sớm chờ ở ngoài cửa nghe lệnh bà tử lúc này mới tiến vào một tả một hưu nắm lên Chu Minh Yên liền hướng bên ngoài kéo đi. Chu Minh Yên cũng không có thật sự điên khùng đến cái gì cũng không biết, như thế nào sẽ không có nghe được chị Vương Phi lời nói, lập tức liều mạng dây rồi lên, không cần. vương ta ra. Vương gia cứu mạng A. Không liên quan chuyện của ta. Thiện nhân buông ta ra. Buông ra. Chị Vương Phi chán ghét như mày, đem miệng đánh bạc. Đứng ở mộ dung hiệp bên người triệu tử Ngọc đột nhiên duỗi tay hướng Chu Minh Yên trên người điểm một chút. Vừa mới còn dễ rùa sinh mánh vô cùng Chu Minh Yên thân mình mềm nhũng lập tức ngã xuống trên mặt đất, liền thanh âm đều không có. Chỉ có thể cả người vô lực làm người cấp kéo đi ra ngoài. Chu Minh Yên bị kéo đi ra ngoài, chị Vương Phi sai người đi thỉnh Đại Phu cũng tới. Đại Phu vì Lý Chi Nghi nhìn thương lúc sau chỉ là dặn dò không có gì trở ngại, bất quá giọng nói muốn đau chút thời điểm. Khai một ít giảm đau nhuận hầu dược cấp lý chi nghi liền cáo tử. Nguyên bản một cái hảo hảo tụ hội, cuối cùng chỉ rơi xuống cái tan dã trong không vui. Mộ dung dục tự mình tặng lý gia nữ quyến trở về, chị Vương Phi cũng đi theo chị Vương đi rồi. Nhưng thật ra đi ở cuối cùng triệu tử ngọc liếc mắt một cái bên cạnh trên vách tường không chấp mắt chỗ một cái đồng tiền lớn nhỏ lối nhỏ như suy tư gì. Ra cửa, triệu tử ngọc đi ngang qua cái kia xương phòng cửa là ngừng hạ bước chân, vừa lúc một cái tiểu nhị từ bên trong ra tới, quần vương Triệu tử ngọc hỏi, vừa mới nơi này là người nào? Tiểu nhị nói, là một vị họ trương tiểu công tử, lần trước quy thuận lầm cư gặp qua vương gia. Vương gia còn phân phó lần sau trương công tử tới nơi này không cần thu ngân lượng. Bất quá lúc này đây là trương công tử bằng hữu phó tiền. Tiểu nhị cũng biết triệu tử ngọc cùng nhà mình vương gia quan hệ xưa nay cực hảo, cũng không giấu giếm. Chỉ là trong kinh thành nhận thức một thanh ý gì người không nhiều lắm, nhận thức dung cẩn cũng ít. Tiểu nhị cũng chỉ có thể nhặt chính mình nhận thức người ta nói. Khi nào đi? Tiểu nhị nói, mới vừa đi, quận vương có cái gì phân phó? Không có việc gì, tùy tiện hỏi hỏi. Triệu tử ngọc nhàn nhạt nói. Quy lâm cư một khác chỗ trong xương phòng, dung kiểu công tử ghé vào ghế rửa cười đến bỏ không đứng dậy. Cuối cùng cười thật quá đáng dẫn phát rồi trên người bệnh cũ, chỉ có thể ghé vào giường nệm thượng bi thôi chờ đợi đau đớn qua đi. Nhìn đến hắn ở giường nệm mềm thành một đoàn chật vật bộ dáng, một thanh y đi nửa điểm cũng không có đồng tình ý tứ, chỉ là ngồi ở một bên đạm nhiên nhìn hắn. Xem Dung Cẩn thẳng kêu thanh thanh nhẫn tâm. Dung Cẩn mày kiếm nhữ lại, nửa khép đôi mắt nhẫn mại trên người đau đớn. Kỳ thật như bây giờ tình hình với hắn mà nói cũng không phải thập phần khó chịu, hoặc là nói sớm đã thói quen. Từ được đến một thanh y lý thân thủ điều chế u hàn hương lúc sau, Dung Cẩn mỗi ngày ngủ rất khá, cho dù khởi sướng bệnh tới, đau đớn cũng so thường lui tới muốn nhẹ đến nhiều. Cho nên, lúc này Dung Cẩn cũng không có thượng một lần phản phất toàn thân động một chút đều phải đau chết quá khứ cảm giác còn có tâm tư phân ra một ít tinh thần tới cùng một thanh y gì nói giỡn. Thanh thanh, cái kia Chu Minh yên thoạt nhìn thật sự muốn điên rồi. Liên tính hiện tại còn không có điên, chiếu như vậy lăn lộn đi xuống cũng muốn điên rồi, thanh thanh không cao hứng sao. Một thanh y gì ngẩng ngẩn đầu lên, nhàn nhạt nhìn hắn nói, có cái gì thật là cao hứng. Dung Cần nói, ta cho rằng thanh thanh thực chán ghét Chu Minh yên, nhìn đến nàng như vậy hẳn là thật cao hứng mới đúng. Một thanh y lìa đạm nhiên cười, không nói gì. Nàng cùng Chu Minh Yên chi gian đâu chỉ là chán ghét mà thôi. Chẳng qua nhìn đến Chu Minh Yên kết cục này lại cũng không có gì đáng giá cao hứng. Chu Minh Yên chỉ là này trong đó nhất bé nhỏ không đáng kể một cái, phải đối phó nàng biện pháp nhiều đến là, thật sự là không có gì nhưng cao hứng. Thanh Thanh không cao hứng, là bởi vì. Cố vân ca sao? Dung Cẩn nhìn ngồi ở cửa sổ thần sắc xa xưa thiếu nữ, đột nhiên hỏi. Rất nhiều lần hắn đều phát hiện, đối mặt Chu Minh Yên thời điểm Thanh Thanh tâm tình liền sẽ thật không tốt. Nguyên bản tưởng bởi vì Chu Minh Yên, nhưng là vừa mới nhìn đến Chu Minh Yên như vậy xui xẻo một màn thanh thanh trong mắt lại không có bất luận cái gì động dung, vô luận là cao hứng vẫn là khổ sở. Hiện tại nghiêm túc nghĩ đến, tựa hồ mỗi lần đều là củng Cố Vân Ca có quan hệ, vừa mới thanh thanh không cao hứng cũng là ở đối diện trong xương phòng đột nhiên nhắc tới Cố Vân Ca mới bắt đầu. Mục thanh y thì ngẩn ra, rũ mắt nói, ngươi làm sao mà biết được. Dung Cẩn cười nói, thực hào đoán a. Chu Minh Yên bản thân cùng thanh thanh hẳn là không có gì thù hận mới đúng. Bất quá Chu Minh Yên là Cố Vân Ca tốt nhất bằng hữu sao. Nói lên Cố Vân Ca, Dung Cẩn kỳ thật cũng có vài phần tò mò. Rốt cuộc hắn lần này tới Hoa Quốc nguyên bản là có tính toán tìm Cố Vân Ca. Chỉ tiếc hắn tới không khéo, chờ hắn rốt cuộc Hoa Quốc kinh thành thời điểm, Cố Vân Ca vừa mới đã chết không mấy ngày. Một nữ tử, có thể lấy như vậy thảm thiết tư thái chết đi, Dung Cẩn tuy rằng lãnh tâm lánh tình lại cũng không khỏi vì này cảm thấy tiếc nuối. Chỉ tiếc lại vô duyên gặp một lần cái kia đã từng được xưng kinh thành đệ nhất mỹ nữ cùng đệ nhất tài nữ nữ tử. Bất quá. Thanh thanh cũng thực không tồi ai nhìn cách đó không xa một thân bạch y gì thiếu nữ. Dung kiểu công tử tâm tình rất tốt nghĩ. Thanh thanh cùng cố tiểu thư cảm tình thật tốt. Dung cẩn có chút an vị nói. Một thanh y gì nhàn nhạt cười nói. Từ nhỏ cùng biểu ca biểu tỷ chính là hảo một chỗ lớn lên. Cảm tình tự nhiên muốn hảo đến nhiều. Dung cẩn nữ môi từ nhỏ cùng một đám kiếp trước oan nghiệt giống nhau huynh đệ tỷ muội cùng nhau lớn lên, dung kiểu công tử hoàn toàn không thể lĩnh hội từ nhỏ cùng nhau lớn lên cảm tình liền sẽ hảo loại chuyện này. chu Minh Yên bị người quy lâm cư kéo đi ra ngoài trực tiếp đưa đi ứng thiên phủ nha môn, lúc sau Lý Tiểu Thư lại bị người đỡ từ nhã gian ra tới, nhìn đến mọi người chỉ thiên thể thấy được Lý Tiểu Thư trên cổ đỏ tím chỉ ngân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong kinh thành lại một lần truyền ồn ào huyên áo. Tuy rằng không có người tận mắt nhìn thấy đến, nhưng là kia đồn đãi lại xuất sắc tinh tế phản phất đương sự liền ở trong phòng thấy được giống nhau, lại còn có không ngừng một cái phiên bản. nhất chân thật phiên bản là Chu Minh Yên khó chịu Lý Tiểu Thư đoạt chính mình trợ phu, xâm nhập quy lâm cư muốn mưu hại Lý Tiểu Thư bị người ngăn lại lúc sau đưa vào ứng thiên phủ. nhưng là nhất thật thức không thú vị phiên bản thường thường không có người chịu tin, vì thế lại có thâm tình nhất phiên bản, cung vương vì cũ ái không màng tân hoan, dưới sự giận dữ muốn bóp chết Lý Tiểu Thư, cuối cùng bị trị vương cùng An Tây quận vương ngăn trở. Chỉ phải tự mình đưa Lý Tiểu Thư trở về bồi tội. Nhưng là cái này phiên bản bởi vì Chu Minh Yên bỏ tù mà ít có người thải tin. Mà nhất âm hưu hóa phiên bản là, Lý Tiểu Thư đoán hận Chu Minh Yên ham hại chính mình chưa thoại, chính mình khắp chính mình hãm hại Chu Minh Yên. Chu Minh Yên bị quan nhập đại lao, cung vương vứt lại cũ ái, hộ tống tân nhân hồi phủ. Kết quả là, vô luận là cái nào phiên bản, mộ dung dục tựa hồ đều biến thành cái kia không quá làm cho người ta thích nhân vật. Ngược lại là đối Chu Minh Yên. Dĩ nhiên có không ít không biết chân tướng bá tánh đồng tình đi lên. Rốt cuộc, một cái cao cao tại thượng vương phủ quận chúa Vương phi, không chỉ có thân phận không có trượng phu không có, còn bị người đưa vào ứng thiên phủ, tầm thường bá tánh thiên tính bên trong thích đồng tình kẻ yếu, trong lúc nhất thời, dư luận nhưng thật ra hướng về hai cái phương hướng bắt đầu tranh chấp đi lên. Thu được Chu Minh Yên bị đưa vào ứng thiên phủ tin tức, Chu Biến thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Bình Nam Vương phi cũng đi theo gạt lệ khóc thiên thượng địa, khóc Chu Biến trong lòng phiền muộn bất ham. Bình sinh lần đầu tiên nhịn không được hướng tới Vương Phi quát, đừng khóc. Hiện tại khóc có ích lợi gì? Bình Nam Vương Phi lo lắng nữ nhi, cũng bất chấp so đo trù biến thái độ, dưng dưng nói, Vương, gia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiên nhi là chúng ta nữ nhi duy nhất ai Chẳng lẽ thật sự muốn cho nàng bị người nốt ở ngục giam chịu khổ sao? Tiên nhi như thế nào chịu được a? Bình Nam quận Vương nhịn không được dừng chân thở dài, thật là hoan người ta. Bình Nam Vương Phi trần chờ một chút hỏi, nếu không... Chúng ta lại đi cầu xin cung vương. chu biến cười lạnh nói, ngươi cho rằng mộ dung dục là người nào, có thể làm ngươi ta cần ta cứ lấy. Thưa một lần cung vương liền nói qua, về sau lại mặc kệ yên nhi sự. Lúc ấy hắn cũng ở đây, nếu hắn chịu quả nói, yên nhi như thế nào sẽ bị quan tiến ứng thiên phủ? Sao có thể? Trước kia cung vương không phải bình nam vương phi nói. Chú biến cười lạnh nói, trước kia đối chúng ta khách khách khí khí. Đó là bởi vì hắn không nghĩ cùng chúng ta nháo đến quá cương thôi. Bình Nam Vương Phủ kỳ thật đã sớm cùng Cung Vương Phủ cột vào cùng nhau, cho dù không có Chu Minh Yên cái này ràng buộc liên tiếp, hai nhà quan hệ cũng là chém không đức. Từ cố gia đổ về sau, Bình Nam Vương Phủ liền chú định vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ném ra Cung Vương Phủ. Trước kia Mộ Dung Dục đối bọn họ khách khí đó là hắn thói quen hành sự như thế, nhưng là nếu thật sự chọc giận Mộ Dung Dục, Bình Nam Vương Phủ cũng tuyệt đối chiếm không được hảo. Nhớ tới mấy ngày hôm trước buổi tối cùng Mộ Dung Dục đêm nói thời điểm Mộ Dung Dục nói cho chính mình nói. Chu Biến có chút thống khổ nhắm mắt lại. Bình sinh lần đầu tiên cảm thấy, dưỡng như vậy một cái nữ nhi còn không bằng không dưỡng tính. Chờ đến Yên Nhi ra tới lúc sau, lập tức đem nàng đưa vào trong miếu đi thanh tu, không bao giờ chuẩn ra tới. Chu Biến trầm giọng nói, cái gì? Này sao được? Bình Nam Vương Phi không khỏi kinh hồ, Yên Nhi là nàng nữ nhi duy nhất, liền tính đã không có cung Vương Phi cùng quận chúa danh hiệu, Bình Nam quận Vương Phủ vẫn như cũ là Yên Nhi. Tương lai nàng tự nhiên có biện pháp làm Yên Nhi được đến Bình Nam quận Vương Phủ quá hạnh phúc vui sướng. Nhưng là, Vương ra thế nhưng muốn đem Yên Nhi đưa vào trong miếu. Nhìn Vương Phi còn muốn nói cái gì, Chu Biến kiên quyết, bổn Vương chủ ý đã định, không cần lại nói. Thấy Chu Biến như thế, Bình Nam Vương Phi cũng đem tới rồi trong miệng nói cấp nuốt trở vào. Quyết định chờ đến đem Nữ Nhi cứu ra về sau, ở chậm rãi cùng Vương ra nói. Nhiều năm như vậy phu thề, Bình Nam Vương Phi cũng không lo lắng cho mình nói không phục Chu Biến không cần phải hiện tại chọc nàng không cao hứng. Nghĩ đến đây, Bình Nam Vương phi săn sóc thay đổi đề tài, lo lắng hỏi, "Vương gia tính toán như thế nào làm?" Chu Biến trầm tư một lát, trầm giọng nói, "Bổn vương tự mình đi lý ra bồi tội." Nói vậy lý ra vẫn là sẽ cho bổn vương vài phần mặt diện, chỉ cần lý Gia chịu nhả ra, cung vương tự nhiên cũng sẽ không hỗ trợ. Ứng Thiên phủ bên kia tuyệt không dám cắn không bỏ. Bình Nam Vương phi gật gật đầu, nói, "Thiếp thân muốn đi xem Yến Nhi." Chu Biến nguyên bản không nghĩ đáp ứng, Cái này nữ nhi thật sự hẳn là ăn nhiều một chút đau khổ mới hảo. Nhưng là nhìn đến Vương phi lo lắng bộ dáng, Trung Quy vẫn là mềm lòng. Thở dài nói, ngươi đi đi. Ứng Thiên phủ là chuyên môn xử lý trong kinh thành các loại hình danh sự vụ địa phương. Ứng Thiên phủ doán là chính tam phần quan, ở nơi nơi là quan lớn quyền quý trong kinh thành cái này phẩm cấp không tính xuất chúng, nhưng là Ứng Thiên phủ doán vị trí này xác thật thập phần quan trọng. Bởi vậy Ứng Thiên phủ doán giống nhau đều là hoàng đế coi trọng cũng tín nhiệm người tự mình đảm nhiệm. Hiện giờ ứng thiên phủ doãn chính là tỉnh an 17 năm tân khoa chẳng nguyên, thiệu tấn. Xuất thân thế gia, tính cách trầm ổn, thiết diện vô tư. Tuy rằng trong kinh thành mấy cái hoàng tử đều muốn mượn sức hắn, nhưng là hắn lại không muốn bất luận cái gì một cái hoàng tử đi được thân cận quá. Này cũng làm hoa hoàng đối hắn càng thêm vừa lòng. Tuy rằng đắc tội không ít người, nhưng là thiệu tấn ở ứng thiên phủ doãn vị trí này thượng lại làm được thập phần vững chắc. Chu Minh Yên bị người đưa đến ứng thiên phủ tới, báo thượng tội danh là M Hơn nữa vẫn là mưu sát tương lai cung Vương Phi, cái này tội danh tuyệt đối không nhẹ. Cho dù là thiệu tấn cũng không thể không coi trọng, lập tức liền đem Chu Minh Yên khóa lấy bắt giam. Đồng thời lại phái người đi dò hỏi lúc ấy ở đây Phúc Vương Phi cùng chị Vương Phi còn có lý ra chúng nữ quyến. Án này bản thân cũng không phức tạp, hỏi rõ ràng lúc sau chỉ còn chờ chọn ngày thẩm phán là được. Nhưng là phiền thoái chính là Chu Minh Yên thân phận, trước cung Vương Phi, Bình Nam quận Vương phủ quận chúa, Bình Nam quận Vương vợ chồng độc thân ái nữ. Thiệu tấn tuy rằng thiết diện vô tư lại không phải không thông tục vụ, tự nhiên biết lấy Chu Minh Yên thân phận muốn dễ dàng như vậy liền phán chỉ sợ cũng không dễ. Lập tức liền quyết định chờ đến bệ hạ thánh thọ qua đi lại bẩm báo điều trần việc này. Tuy rằng hắn có tâm sớm một chút chấm dứt này án, nhưng là quá mấy ngày chính là bệ hạ ngày sinh, mấy ngày nay đều không có đại triều hội. Mà hắn như vậy tam phẩm quan viên là không có tùy thời vào cung cầu kiến tư cách. Bởi vì Chu Minh Yên thân phận cho chính mình mang đến như thế nhiều phiền thoái, dưới sự giận dữ. Thiệu tấn tùy tay đem Chu Minh Yên ném vào toàn bộ Thuận Thiên Phủ nhất dơ loạn kém trong phòng giam. Thuận Thiên Phủ nhà tù vốn chính là không giải kỳ giam giữ phạm nhân dùng, mà chân chính có địa vị có thân phận người phần lớn cũng vào không được Thuận Thiên Phủ, cho nên Thuận Thiên Phủ nhà tù đã không có chuyên môn giam giữ tông thất địa phương thoải mái xa hoa, đảo cũng không có chuyên môn giam giữ trọng phạm thiên lao huyết tinh khủng bố. Duy nhất khuyết điểm chính là lại dơ lại loạn, bởi vì Thiệu Đại Nhân không có tiền xử lý nhà tù. Dù sao thuận thiên phủ nhà tù cũng chính là cái quá độ địa phương, phạm nhân bị hình phạt lúc sau là sẽ không ở nơi này, cho nên tiểu tấn cũng trước nay đều không để bụng. Nhưng là, này đó đối với từ nhỏ liền nguông chiều Chu Minh Yên tới nói lại là một hồi thai nạn. Mới vừa bị đầu nhập lại ôm lại ướt tối tâm vô cùng trong phòng giam thời điểm Chu Minh Yên còn có thể nhẫn lại, còn có thể cùng ngục tốt chửi bậy. Nhưng là chờ đến nhỏ hẹp nhà giam chỉ còn lại có nàng một người thời điểm nàng liền bắt đầu sợ hãi. Thượng một lần bị bắt cóc ký ức lại một lần nảy lên trong óc. Kỳ thật thượng một lần nàng bị bắt cóc thời điểm hoàn cảnh tuy rằng cũng là đen tối không rõ, nhưng là lại so với này nhà giam muốn hảo đến nhiều. Chỉ là ở Chu Minh Yên trong trí nhớ đó là nàng bình sinh lần đầu tiên gặp như vậy cảnh ngộ, hơn nữa nàng sở hữu xui xẻo sự tình cơ hồ đều là nguyên tự kia một lần bắt cóc. Bởi vậy ở trong đầu liền để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, hơn nữa chính mình càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố thậm chí cảm thấy oan chết cô Vân Ca liền thật sự tại đây nho nhỏ trong phòng giam không có lúc nào là không hề nhìn chằm chằm nàng Chu Minh Yên nhịn không được sợ tới mức hét lên vừa mới bắt đầu thời điểm còn có Ngục Tốt nghe được thanh âm tiến vào nhìn xem chờ đến sau lại Ngục Tốt cũng cho nàng náo phiền đơn giản không đi lý nàng tùy ý nàng náo chờ đến Bình Nam Vương phi đổi tới ứng thiên phủ nhà tù khi suýt nữa nhịn không được chính mình nữ nhi tới bất quá ngắn ngủn một ngày thời gian Chu Minh Yên cũng đã như là thay đổi một người giống nhau ánh mắt tăng dã Cả người chật vợ, nhìn đến Bình Nam Vương Phi cũng không biết nói chuyện, chỉ là thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nàng. Tiên nhi! Tiên nhi! Người làm sao vậy? Ta là mẫu thân A Bình Nam Vương Phi cũng bất chấp nhà tù dơ bẩn, bổ nhào vào cửa lao lan can trước dối tay muốn đi kéo Chu Minh Yên tay. yên nhi! Người làm sao vậy? a, Chu Minh Yên hoảng loạn chụp bay Bình Nam Vương Phi tay, hoảng sợ ngồi dưới đất liên tục lui về phía sau. Nhìn nữ nhi dáng vẻ này, Bình Nam Vương Phi nhịn không được nước mắt rơi như mưa. yên nhi! Nương bảo bối nhi, ngươi chịu khổ. Ta là nương a, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nương, may mắn chu Minh yên cũng không có hồ đồ hoàn toàn, dần dần phục hồi tinh thần lại bay nhanh bổ nhào vào Bình Nam Vương phi trước mặt, lôi kéo Bình Nam Vương phi và táo kêu lên: Nương, ngươi là tới cứu yên nhi sao? Mau phóng ta đi ra ngoài, ta không cần ngốc tại nơi này. Nơi này có quỷ. Nương, mau phóng ta đi ra ngoài a. Bình Nam Vương phi liên thanh an ủi nói: Đừng sợ, đừng sợ. Chỗ nào có cái quỷ gì? Ngươi yên tâm, cha ngươi đã suy nghĩ biện pháp, thực mau là có thể thả ngươi đi ra ngoài. Vừa nghe không phải phóng chính mình đi ra ngoài, chu Minh Yên sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Một phen đẩy ra Bình Nam Vương Phi nói, vì cái gì còn phải đợi? Làm cha kêu cái kia thiệu tấn lập tức thả ta a Ta một chịu cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều ngây người. Bình Nam Vương Phi bất đắc dĩ thở dài, nếu là khác người nào làm người trực tiếp thả yên nhi tự nhiên không khó. Nhưng là ứng thiên phủ phủ doãn cố tình là liền bình nam vương đô không muốn dễ dàng đắc tội thiệu tấn. Người này mềm cứng không ăn, cố tình còn thập phần chị Hoa Hoàng coi trọng cùng tín nhiệm. Nếu là không có hậu trường cùng vài phần thật bản lĩnh, cũng ngồi không xong hôm nay chỉ dưới chân phủ doãn Càng không cần phải nói bên kia còn quan hệ lý gia cùng chị vương phủ, liền tính là vì cấp này hai nhà một công đạo, ứng thiên phủ cũng không dễ dàng như vậy thả chu minh yên. Bình nam vương phi bất đắc dĩ nói, đừng sợ, thực mau, thực mau liền có thể đi ra ngoài. Ngươi cũng là em đẹp, ngươi còn đi treo chọc cái kia Lý Chi Nghi làm gì? Thượng một lần chịu giáo huấn còn chưa đủ sao? Chu Minh yên nghiến răng nghiến lợi nói: Ta mới là cung vương phi, dựa vào cái gì muốn tiện nghi cái kia tiện nhân? Ta sẽ không làm nàng thực hiện được, chỉ cần ta tồn tại một ngày, liền tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào gả cho vương gia. Nghe vậy, Bình Nam Vương phi cũng không khỏi ngẩn ngơ. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Mấy ngày nay nàng mỗi ngày khuyên nữ nhi cho rằng nàng nghe minh bạch ra này cung vương thật sự là yên nhi kiếp trước nhiệt nợ không thành. Nhớ trước đây không có cung vương thời điểm, nàng cảm thấy nữ nhi cũng là đỉnh thông minh cô nương. Nhưng là từ gả cho cung vương làm cung vương phi, liền lúc nào cũng tiến tối thất theo cố tình nàng cái này làm nương khuyên nàng cũng nghe không đi vào. Nếu là cung vương chịu vẫn luôn nhường nàng đối nàng hảo cũng liền thôi. Hiện tại tình hình cung vương rõ ràng đã mất đi nhẫn mại nàng lại ngược lại làm trầm trọng thêm, thật là... Bình Nam Vương Phi chính mình làm chính Phi nhưng nói là ít có thành công. Tuy rằng Bình Nam Vương Phủ cũng có mấy cái thiếp thị cùng con vợ lẽ, lại cùng bài trí không có gì hai dạng. Bình Nam Vương vài thập niên như một ngày chỉ sùng ái nàng một cái, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi đối nữ nhi duy nhất so nhi tử còn yêu thương, trừ bỏ không có thể sinh hạ một cái nhi tử. Bình Nam Vương Phi tự giác chính mình đã không có bất luận cái gì tiếc đối. Tự nhiên cũng liền trướng mắt Chu Minh Yên như vậy diễn xuất, liều mạng ngăn đón không cho nạp tiếp. Lý Lậm la liếm không chịu buông tay hữu dụng sao? Nhưng là cố tình cái này ngốc nữ nhân lại vẫn là nàng nữ nhi Yên Nhi, ngươi hảo hảo nghe nương nói Bình Nam Vương phi chính xác nhìn trầm trầm Chu Minh yên trầm giọng nói ngươi có biết hay không ngươi mấy ngày nay đều làm chút cái gì hoang đường sự tình ngươi cho rằng làm như vậy Cung Vương liền sẽ không cưới Vương phi liền sẽ nhớ do ngươi được chứ giờ khắc này Bình Nam Vương phi thiệt tình cảm thấy Chu Biến nói muốn đem nữ nhi đưa đi trong miếu là có dự kiến trước. Liên nàng cái dạng này, lúc này đi ra ngoài chỉ sợ quá không được mấy ngày còn phải bị người cấp lộng tin vào. Trừ phi nàng cái gì đều không làm liền cả ngày thủ nàng. Nhìn chu Minh Yên ngơ ngẩn bộ dáng, Bình Nam Vương Phi bất đắc dĩ thở dài, ôn nhu nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi hiện giờ càng là hồ nháo sẽ chỉ làm hắn cảm thấy mất mặt, hắn tuyệt không sẽ cho rằng ngươi làm như vậy là bởi vì ngươi không thể không có hắn. Nam nhân đem mặt mũi xem đến so cái gì đều quan trọng, càng không cần phải nói hắn như vậy thân phận hơi chút phạm vào một chút sai chính là người khác công kích đối tượng. Mấy ngày nay, bởi vì ngươi chuyện này cung vương nhưng không thiếu bị bệ hạ cửa trách. Chu Minh Yên ánh mắt giật giật, phản phất có chút bất lực nhìn Bình Nam Vương phi. Bình Nam Vương phi trong lòng âm thầm thở dài nói, hiện giờ ra chuyện như vậy, nếu là nháo đến bệ hạ nơi đó lại là một hồi tai họa. Nếu là lý Gia cùng trị vương phủ lại đi theo nào, tiên nhi à, chỉ sợ cha ngươi liều mạng có thể giữ được ngươi mệnh liền tính không tồi. Không. Không cần Chu Minh Nghiên thấp giọng khóc thút thít. Nương, cứu ta, cứu cứu Yên Nhi Bình Nam vương phi dơ tay mềm nhẹ vô vô nàng bả vai Ôn nu nói, ngươi là mẫu thân bảo bối nữ Nhi Nương không cứu ngươi còn có thể cứu ai Cha ngươi đã đi lý ra, Yên Nhi Liền tính xem ở cha ngươi đánh bạc mặt già từ bỏ phân thượng Chuyện này qua ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại náo loạn Quay đầu lại nương bồi ngươi bên ngoài trụ một ít nhật tử Chờ đến tương lai chuyện này qua Ngươi cùng cung vương rốt cuộc là mấy năm nay phu thề Chờ đến tương lai con sợ cung vương sẽ không niệm khởi ngươi hảo lại đem ngươi tiếp trở về sao? Chu Minh Nghiên thất thần nhìn Bình Nam Vương Phi, thấp giọng nhẹ lẩm bẩm nói: ta biết, nương, ta đều biết, nhưng là ta nhịn không được, ta cũng không biết ta rốt cuộc làm sao vậy. Ta chính là nhịn không được nàng đương nhiên biết làm này đó sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng gian nan. Nhưng là chỉ cần vừa nghe đến về mộ dung dục hôn sự cùng Lý Chi Nghi nàng giống như là nhịn không được muốn nổi điên giống nhau, muốn hung hăng bóp chết Lý Chi Nghi. Mẫu thân ta sợ hãi có quỷ là cố vân ca là cố vân ca chết không nhắm mắt là nàng muốn hại ta là nàng muốn hại chết lý chi nghi không liên quan chuyện của ta chu minh yên thống khổ che mặt khóc thút thít nói bình nam vương phi như mày cái gọi là quỷ thần nói đến nàng là không tin nếu đây là thượng thật sự có quỷ thần là cái gì nói đến cố gia bị mãn môn sao chạm kia một ngày kiểu gì thẳng thiết cố gia quỷ hồn sớm nên đem kinh thành nháo cá nhân ngưỡng mã phiền hướng chi hướng các nàng nhân gia như vậy Nhà ai không có điểm việc xấu xa sự tình. Nhưng là ai lại thật sự gặp qua cái quỷ gì? Bình Nam Vương Phi không tin, Chu Minh Yên lại càng nghĩ càng cảm thấy là này thật sự, đối. Nhất định là cái dạng này, nhất định là cố vân ca. Nghe nói nàng chết ngày đó xuyên một thân đỏ thấm xiêm y gì nàng nhất định là không cam lòng hóa thành lệ quỷ.